t i ế n đông lai hướng tả nghị vươn tay vừa cười vừa nói hợp tác vui vẻ tả nghị cùng hắn nắm chặt tay cảm ơn hợp tác vui vẻ hai bên đều phi thường hài lòng ngay vào lúc này t i ế n đông lai vị k i a n ữ trợ lý đi tới tiến đến hắn bên thai nhanh chóng nói vài câu t i ế n đông lai thần sắc khẽ động lập tức nói với tả nghị tả tiên sinh tả khâu vĩnh kiệt đưa ra muốn cùng miễn tử kim b à i hủy thác người gặp mặt không biết kỳ thật t i ế n đông lai hoàn toàn có thể đem chuyện này g i à i ế m làm cho người ta đem tả khâu vĩnh kiệt đuổi đi không cho người sau cùng tả nghị tiếp xúc cơ hội nhưng hắn không hề nghĩ ngợi liền báo cho tả nghị đây cũng không phải là y ế n đông lai chỉ số thông minh có vấn đề mà là cho thấy tín nhiệm tả nghị bằng phẳng thái độ còn nữa nói tả nghị cũng chưa chắc nguyện ý cùng tả khâu vĩnh kiệt gặp mặt nhưng tả nghị suy nghĩ một chút nói vậy để cho hắn qua ở trong này đã gặp mặt hảo có được hay không một câu cuối cùng hỏi y ế n đông lai là tôn trọng chủ nhân ý tứ yến đông lai sang sảng mà cười nói làm sao có thể bất tiện đâu ta đây hiện tại để cho người thỉnh tả khâu vĩnh kiệt qua sau một lát tả khâu vĩnh kiệt liền mang theo hai người tùy tùng xuất hiện ở số một phòng khách quý trong nhìn thấy yến đông lai vị này tả khưu tên điên rõ ràng s ư n g sờ chật t u é t ra đại trùy cười nói yến ba phụ không nghĩ tới ngài cũng ở trong đây à, thứ cho tiểu chất thất lễ nói xong hắn cư nhiên chính cống về phía yến đông lai xoay người hành đại lễ yến đông lai bị hắn khiến cho dở khóc dở c ư ờ i vội vàng đưa tay đỡ lấy hôm nay ngươi là khách quý không cần đa lễ tả khâu vĩnh kiệt cười hắc hắc nâng người lên mà nói nói tiến ba phụ nếu như ngài ở chỗ này kia có cho tiểu chất nhiều chuẩn bị chiết khấu ta thế nhưng là vì ngài đương một lần năm a ngài có nhận thức a tiến đông lai là nhân vật bậc nào làm sao có thể sẽ bị hắn câu chuyện lấy ra vừa cười vừa nói vĩnh viễn kiệt xuất ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là miễn tử kim bài h ủy thác người tả nghị tả tiên sinh tả khâu vĩnh kiệt ánh mắt rơi tại tả nghị trên người hắn nhất thời sắc mặt thay đổi lâm giang long vương tả nghị chương hai trăm bốn mươi b ố tả tiên sinh cứu ta mới vừa tiến vào phòng khách quý thời điểm tả khâu vĩnh kiệt trong mắt chỉ có y ế n đông lai tuy hắn tại y ế n đông lai trước mặt bày ra v ạ n bối g á n g dấp thế nhưng đối với người sau kỳ thật cũng không có bao nhiêu chân chính kính nghệ nói chêm chọc cười cười đùa tí từng địa đòi hỏi tiện nghi mà nhìn thấy tả nghị hắn giống như là nhìn thấy hồng hoang mánh thú tao nộ thiên địch toàn thân mao đều dựng lên ánh mắt cùng thần sắc trong đều lộ ra thật sâu cảnh giới cùng vẻ cảnh giác đối với tả khâu vĩnh kiệt loại này không giống tầm thường ứng kích phản ứng tả nghị lạnh nhạt hỏi người tìm ta có việc tả khâu vĩnh kiệt sắc mặt biến ảo cũng không biết trong lòng của hắn tại nghị chút cái gì c ư nhiên là á khẩu không trả lời được y ế n đông lai cười cười nói chúng ta ngồi xuống nói đi hắn vô cùng rõ ràng tả khâu vĩnh kiệt chỉ là biểu hiện ra đối với chính mình cung kính nguyên nhân ở chỗ hắn mặc dù là h ế n da người cầm lái nhưng không phải là siêu phàm giả thuộc về trong thế giới giới ngoại nhân tả khâu vĩnh kiệt lại là một vị tương đối có thực lực siêu phàm giả vì cái gì rất nhiều người có thể khoan dung tả khâu vĩnh kiệt bất hảo tính cách không chỉ có riêng hỗ hải tả khưu dòng chính đệ tử duyên cớ nhưng mà tả nghị thế nhưng là a cấp siêu phàm cường giả tả khâu vĩnh kiệt hoàn toàn bất đồng thái độ để cho giờ này khắc này hiến đông lai nội tâm tuân động lấy một loại khó có thể nói hết cảm giác hắn nhớ tới người nào đó từng tại một lần trên tụ hội theo như lời lời không vào siêu phàm tất cả đều là vì kiến hôi lúc ấy yến đông lai không cho là đúng hiện tại có khác cảm xúc dù cho bên cạnh hắn có một vị bê cấp trợ lý cũng sẽ không khiến tả khâu vĩnh kiệt nhiều mấy phần kinh ý thế giới này đang biến hoa có càng lúc càng nhanh ba người ngồi xuống yến đông lai tự mình làm tả khâu vĩnh kiệt ngược lại một chén l í n rượu cười nói vĩnh viễn kết xuất cảm ơn ngươi buổi tối qua cổ động tả tiên sinh ngay ở chỗ này ngươi có vấn đề gì muốn hỏi cứ hỏi đi cảm ơn bá phụ tả khâu vĩnh kiệt biết vâng lời địa bưng chén rượu lên đối với tả nghị nói tả tiên sinh ta trước mời ngươi một ly không cần k h á c h khí tả nghị vây vây tay nói trước nói sự tình a hảo tả khâu vĩnh kiệt nói tả tiên sinh ta có hai vấn đề đầu tiên là miễn tử kim bài có thể hay không dẫn vào man hoàng thế giới hắn chăm chú nhìn tả nghị thân sắc trong cư nhiên lộ ra vài phần vẻ khẩn trương không có vấn đề tả nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp nó tại man hoang thế giới đồng dạng có thể phát huy tác dụng phù văn trang bị tuy so ra kém pháp t á c tạo vật nhưng cả hai chủ yếu t r ê n l ệ n h tại thời gian hiệu lực tính phương diện thuộc về cũng không có quá lớn sai biệt tả nghị chế tác miễn tử kim bài nguyên vốn ạ xạ ạ thế giới phù văn hệ thống p h o n g tới bất kỳ thấp duy vị diện hoặc là thế giới trong cũng có thể có hiệu lực thế giới duy hơn thấp bất đồng pháp tác lực ảnh hưởng càng thấp hán tuy trả lại chưa từng đi qua mãng hoang thế giới nhưng phỏng đoán người sau duy độ sẽ không cao hơn làm tình thế giới bằng không lam tinh thế giới đối với mãng hoang thế giới tiến công chiếm đóng chính là chê cười vậy hảo tả khâu vĩnh kiệt rõ ràng buông lỏng một hơi hắn tiếp tục hỏi vậy nhiều khối kim bài đồng thời mang tại trên thân thể có thể hay không ngăn cản nhiều lần trí mạng công kích vị này chính là một hơi chụp được năm khối miễn tử kim bài lúc trước khảo thí dùng đi một khối trên tay còn có bốn khối cho nên hắn vấn đề hoàn toàn hợp tình lý có thể tà nghị gật gật đầu nói chỉ cần đem mấy khối kim bài trồng lên nhau đeo một khối liền có thể ngăn cản một lần vậy ta không có vấn đề khác tả khâu vĩnh kiệt nói đa tạ tả tiên sinh giải đáp ta trước cáo tử nói xong hắn lập tức đứng dậy dĩ nhiên là không thể chờ đợi được địa muốn rời khỏi nơi này tiến đông lai vội vàng nói đợi một chút tiến bá phụ tả khâu vĩnh kiệt bay ra một cái khô c ă n nụ cười nói ta vừa rồi đùa c ậ n không cần chiết khấu tiến đông lai cười nói ta cũng không có cho n g ư ờ i đánh g ậ y ý tứ thế nhưng tả tiên sinh mới vừa nói không thể để cho ngươi thua thiệt cho nên hắn tự tay cầm qua trợ lý truyền đạt một khối miễn tử kim bài chuyển giao cho đối phương đây là bồi thường ngươi tả khâu vĩnh kiệt nhất thời kinh ngạc hắn trần trờ một chút còn l à nhận lấy cảm ơn bá phụ ta đây liền không k h á c h khí tiến đông lai nghiêm mặt nói ngươi hẳn là cảm tạ tả tiên sinh mới đúng vâng tả khâu vĩnh kiệt m h ế c miệng cười nói cảm ơn tả tiên sinh tà nghị cười cười nói ta cho ngươi thêm một câu khuyên bảo a miễn tả ử kim bài tuy có thể có c ngăn n mạng công trí khâu í c nhưng nếu như là bản h là t n vấn không xảy vậy ra đề, là h có i ệ quả khâu gì. Tà khâu vĩnh kiệt ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên lăng lệ có ý tứ gì phong khách quý trong nhiệt độ đ ố n g nhiên hạ thấp bầu không khí bông dưng trở nên khẩn trương lên tả nghị bưng chén rượu lên mân một ngụm nhìn về phía đối phương trong ánh mắt lộ ra một tia thương cảm tạo ý tứ ngươi hẳn là rất rõ ràng ngươi tiếp tục như vậy sống không được sang năm tả khâu vĩnh kiệt vừa rồi vừa tiền đến hắn liền cảm thấy được đối phương khác thường vị này hỗ hải tả khưu dòng chính đệ tử giống như là một cái đặt ở viêm dương liệt nhật chi hạ thùng thuốc súng chỉ cần có một chút h ỏ a tinh sử dụng ầm ầm bạo tạc đem mình và người chung quanh nổ thịt nát xương tan tả khâu vĩnh kiệt siêu phàm ba động vô cùng không ổn định hơn nữa hắn đang cật lực gáp chế tâm tình mình đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn siêu năng tu luyện ra vấn đề hơn nữa còn là vấn đề lớn nếu như tình huống như vậy không thêm vào cải thiện sống đến cuối năm đều xem như kỳ tích nói b ậ y tả khâu vĩnh kiệt rít gào một tiếng hai con ngươi trong chớp mắt biến thành màu đỏ thâm trạch lớn nhất bí mật bị người đột nhiên đâm phá hắn tâm tình đã đến không khống chế được biên giới không tự chủ được mà nắm chặt s o n g quyền toàn thân tản mát ra một cỗ táo bạo mà nguy hiểm khí tước hắn gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t à nghị gầm nhẹ nói ngươi tại nói bậy cái gì yến đông lai vị kia hỗ họ trợ lý lập tức đứng ở yến đông lai phía trước đem hộ vệ sau lưng mình nàng đầu phát không gió mà bay xung quanh mơ hồ xuất hiện màu xanh n h ạ t không khí lốc xoáy để cho phòng khách quý trong áp khí không ngừng hạ thấp tuy có được lấy bê cấp thực lực nhưng hô họ trợ lý đối mặt cuồng nộ tả khâu vĩnh kiệt không dám có chút đại ý. nàng cũng không sợ tả khâu vĩnh kiệt sợ là hai bên một khi bạo phát xung đột rất có thể nguy hiểm cho đến yến đông lai sinh mệnh tả khâu vĩnh kiệt trên c h á n toát ra hạt đậu mồ hôi đầy đầu nước trên mặt hắn cơ bắp khi thì kéo căng khi thì b ô n g lỏng phảng phất dùng thật lớn nghị lực mới khống chế được chính mình hắn gào thét một tiếng bên cạnh tùy tùng lập tức đưa lên một lọ lam sắc dược tề tả khâu vĩnh kiệt đoạt lấy tới một hơi uống cạn đỏ lên sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường để cho trong phòng bầu không khí đi theo hòa h o a n lại sau một khắc hắn đột nhiên làm ra một cái để cho tất cả mọi người không tưởng được động tác p h a n h vị này cương quyết bướng bình hỗ hải tả k h i u đệ tử quỳ một chân trên đất hướng về tả nghị ôm quyền nói kính xin tả tiên sinh cứu ta hỗ họ trợ lý tiến đông lai tùy tùng Tà Nghị c ư cười, ờ i c đặt h é n r ư ợ u u x ố n g đứng dậy hai ư ớ n g p h í môn khẩu đ đến. t Khâu Vĩnh Kiệt Vĩnh t r o n ánh g m ắ sắc t toát thần thất vọng, sau đó chỉ nghe thấy Tà nghị thanh âm vào ra sau hai vô vọng, cùng chỉ nghe Nghị chuyển đó âm lỗ b ê n trong.、Hậu、thiên ta tại Thiên khải học Viện có nhà công n Hậu Khải Học khai khóa, ngươi có g ư ơ i có chút. thể một Tà Kiệt nghe Khâu Vĩnh Kiệt đống nhiên qua đầu đống ngẩn l ê n m à Tà Nghị đã rời đi. Trưng đã đi. rời 245, dò xét linh quang hai ngày sau giang nam thiên khải học viện sân vận động tuy các hạng quốc tế thể dục giải thi đấu từ lúc hai ba mươi năm trước rời khỏi lịch sử sân khấu nhưng phong trào thể dục thể thao tại phổ thông người bên trong như trước thịnh hành hơn nữa rất nhiều siêu phàm giả cũng có tập thể hình rèn luyện cường tráng khí lực nhu cầu cho nên thiên khải trong học viện đã có siêu năng huấn luyện quán đồng dạng cũng có trong phòng sân vận động đại khái là không kém tiền duyên cớ chỗ này sân vận động kiến trúc quy mô tương đối lớn bên trong sắp đặt nhiều từ t r ậ n quán mà thiên khải học viện danh dự cấp cao nhất đạo sư tả nghị hôm nay công khai khóa l i ê n đặt ở có thể chứa nạp năm ngàn danh người xem sân nhà trong quán tiến hành bởi vì muốn tới nghe khóa quá nhiều người trừ thiên khải học viện hai nghìn ba nghìn vị thầy trò ra học viện phương diện trả lại đón đến đại lượng giao lưu phỏng vấn tình cầu những cái này xin có đến từ k h á c tỉnh thiên khải học viện có siêu quản cục cũng có siêu liên hội thậm chí còn có thiên khải học viện đối thủ cạnh tranh thiên kiêu học viện vào tuần lễ trước giang nam thiên khải học viện tại mạng lưới diễn đàn phát ra bố video khiến cho to lớn tranh luận không ít người cho rằng thiên khải học viện phương diện tại làm thanh tú lang xê nhưng càng nhiều người đối với t ạ nghị c h u y ể n thụ tinh không minh tưởng pháp sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú mọi người ý nghĩ rất đơn giản thật giả không giả thật không nếu như là thực kia học được chính là kiếm được a đây chính là tu luyện tinh thần lực p h á p m ô n vì vậy tại đi qua một tuần lễ trong từ danh dự viện trưởng ngũ vĩnh kiện bốn vị phó viện trưởng cho tới phổ thông đạo sư cũng không có ít bị người quái dày các loại nhờ ai làm việc gì đi quan hệ vì đó là có thể tại hiện trường nghe tả nghị giảng bài vẹn vẹn nhìn video căn bản nhìn không ra cái gì h ảo diệu chính là bởi vì như thế cho nên công khai khóa địa điểm từ đại lễ đường đem đến sân vận động học viện phương diện sớm hai ngày đối với trận quán tiến hành bố trí khiến cho cùng khai sáng sao buổi hòa nhạc giống như chín h sáng không tới trận trong quán đã sắp ngồi đầy người mà nhập học thời gian là tại chín h ba mươi phút lúc này ở học viện hành chính cao ốc tầng cao nhất cấp cao nhất đạo sư trong văn phòng một đạo bạch sắc h à o quan g vừa mới hiện lên một lớn một nhỏ hai người thân ảnh lập tức hiện ra rõ ràng a thái bảo nhi đối với ôm ở trong lòng ngực của mình thái khắc nói chúng ta máy bay rơi xuống đất b à vung dùng móng vuốt che mặt tham ăn thái mở ra mắt chó nó kêu một tiếng l ẹ lưới đi thẻ lưới ra liếm bảo nhi mặt chọc cho tiểu nha đầu cười khanh khách ta nghị s ờ s ờ nàng đầu nói chúng ta đi thôi bảo nhi dùng sức gật gật đầu ừ trong phòng làm việc bố trí truyền tống trận Tiểu n hắn a tan bao sau kia quan. đầu đến đơn được, nhiều. luận nào, chung quy nếu giấu mỗi tạm gồm mình. một tới viện liền giản thời vinh kiện nơi phải lại nói ngày trường cùng nhà nhẹ nhóc Nhưng tình này nghị không ngũ trong nào, này không nhà không cũng không có liên là là là tả bất thật chút học học cho h có về Về rõ sự kẻ báo ở mang theo bảo nhi rời phòng làm việc đi đến sân vận động đến sân vận động tả nghị đem bảo nhi giao cho tần cầm chiếu cố mình và ngũ vĩnh kiện trò chuyện chút công tác phương diện sự tình hiện tại tả nghị thân kiêm ba chức thiên hoàng võ đạo quán cấp cao nhất đạo sư giang nam siêu quản cục cố vấn đặc biệt còn có chính là giang nam thiên khải học viện danh dự cấp cao nhất đạo sư sinh hoạt trôi qua so với trước kia phong phú rất nhiều thiên hoàng võ đạo quán hắn một tuần lễ muốn đi bốn năm lần dạy bảo giám sát các học viên tu tập hoàng võ quyền thuật thiên khải học viện bên này về sau một tuần lễ tới thượng nhất đường khóa đều sẽ là công khai khóa phương thức về phần siêu quản cục công tác đoạn thời gian gần nhất sóng yên biển lặng liền từ trước đến nay sinh động tạ dốt hội đều an phận thủ thường tả n g lúc này có thể dung nạp năm ngàn danh người xem sân nhà quán đã không còn chỗ ngồi cũng không có thiếu người đứng ở trên lối đi nhỏ nghe giảng bài không học viện thầy trò nhân số không sai biệt lắm chiếm được một nửa cho nên hiện trường bầu không khí có chút ầm ầm có thì thầm to nhỏ có cao dọa ồn ào thậm chí còn có người ở cãi nhau đoán chừng là h o à n ra ngõ hẹp vừa vặn đánh lên nhiều như vậy siêu phàm giả tụ cùng một chỗ đều cũng coi là giang nam khu vực trong thế giới một lần thịnh hội siêu phàm giả bên trong phần lớn là cương quyết bướng bình hạng người nhất là những mang đó k h á c mục đích qua nghe giảng bài người cũng không phải là đảm đương ngoan ngoan đệ tử nhưng lúc này tả nghĩ ánh mắt từ thính phòng thượng đào qua tiếng ầm ị âm nhanh chóng tiêu thất tất cả mọi người cảm giác được một cô áp lực đ ố n g nhiên hàng lâm bản thân bản năng sản sinh một loại khó có thể n ô n nói kính nể thậm chí là sợ hãi a cấp siêu phàm giả không ít người đ ố n g nhiên mới ý thức tới tả nghị thế nhưng là trong thế giới cực hạn cường giả vừa rồi chuyện trò vui vẻ người hiện tại tất cả đều câm như hến ngay tại phong thích khí thế chấn nhiếp toàn trường đồng thời tả nghị triển khai lạng yên tinh thần mạng lưới đồng thời kích phát dò xét linh quang d ò xét linh quang là tà ác dò xét ao e bản có thể dò xét phạm vi lớn nội tâm linh chi quang tới phân chia mục tiêu địch ta trận doanh hiền lành ác khuynh ư ớ n g do xét linh quang phải phối hợp tinh thần mạng lưới sử dụng Kỳ kỳ có thể giai vị cao hơn tà ác do xét, hơn nữa có cực cao thể tà xét, tính, xét hơn hơn giai nữa vị bị ẩn dò dò bí điểm ố tượng trừ phi có siêu cao tinh thần phát xét thi t Đương vàng không nhiên linh giác, giác. r phi pháp siêu i có cao cảm quang vô dò n cũng cùng đồng ngàn độ khó cũng vô cùng cao, đồng thời cao, vô xét dò năng làm được. i một m chút linh hồn c h i hỏa sôi nổi hiện ra tại tả nghị cảm giác thế nhưng cùng lần trước bất đồng lần này tinh thần mạng lưới bao phủ xuống sở hiện ra rõ ràng linh hồn hỏa b ả y biện ra càng nhiều trạng thái lúc này tả nghị mở miệng nói hôm nay ta tiếp tục dạy bảo mọi người nắm giữ tinh không minh tưởng pháp thỉnh nhắm mắt lại tất cả mọi người nhắm mắt lại nhất là lần trước bỏ qua cơ hội học viện các học sinh kia lại càng l ạ như phụng luân âm bọn họ vanh thai hết sức chăm chú sợ bỏ qua tả nghị nói bất kỳ một cái nào chữ đã hoàn thành chuẩn bị tả nghị lập tức nhờ vào tinh thần mạng lưới kết nối những không có đó bổ sung bất kỳ ác ý ác niệm tinh thần ý thức dẫn đạo bọn họ xem nghĩ tinh thần nắm giữ tinh không minh tưởng pháp tầng thứ nhất bí quyết đối với đã sơ bộ nắm giữ minh tưởng pháp cửa đệ tử mà nói thì là củng cố cùng tăng cường tà nghị tinh thần lực lượng vô cùng cường đại cảm giác nhạy bén đến bất khả tư nghị trình độ cộng thêm dò xét linh quan nguy năng hắn đối với ở đây tất cả mọi người tinh thần ý niệm thấy rõ bởi vậy tại trước tiên loại bỏ mất những lòng dạ khó lường đó ra hỏa tà nghị cũng không phải là thánh mẫu hắn không có đem những người này đường trường đổi ra đã xem như rất khách khí làm sao có thể còn có thể dạy bảo đối phương nắm giữ tinh không minh tưởng pháp Bọn người kêu tâm chương ơ n ấ t định h là n bọn n g phí, họ có thể có ở i à y n ồ i k hai ô n nhắm g mắt lại mạc lại d n h kỳ d ệ u không chiếm được b ấ trăm kỳ thu hoạch. Mà ở do xét sàng lọc tuyển t hoạch. chọn do lọc Mà sàng ở o ngoài n trình, tả nghị còn g quá tả có bốn mươi sáu lạc đường hải tử pháp tác lực lượng tại vô thanh vô tức địa hội tụ thiên khải học viện sân vận động chủ quán điểm một chút tinh quang lặng yên hiện ra chúng lập loẹ bất đồng vầng sáng lơ lửng tại tất cả mọi người hướng trên đỉnh đầu tinh huy mở mịt ngưng tụ thành tinh vân cùng mấy ngàn k h ỏ a tinh thần cộng đồng cấu thành to lớn tinh đoàn cực thiểu số không có tham dự tinh không minh tưởng pháp học tập siêu phàm giả cùng với hiện trường nhân viên công tác tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên kỳ quan chiếu r i suất p ó n g ánh tinh thần trong đôi mắt toàn bộ đều thán phục vẻ so với lần thứ nhất ở trong đại lễ đường hôm nay tinh đoàn kỳ quan càng thêm tráng lệ mỹ lệ làm cho người ta hoa mắt thần mê đây là bởi vì hiện trường gần sáu ngàn danh sư sinh cùng không học viện dự thính người vượt qua một nửa người bị tả nghị dẫn đạo tiến nhập quan tưởng tinh thần trạng thái cộng thêm rất nhiều người nguyên bản liền nắm giữ tinh không minh tưởng pháp tầng thứ nhất cơ bản pháp môn cho nên mới tạo ra được như vậy thịnh cảnh một k h ỏ a tinh thần đại biểu cho một vị minh tưởng người nhưng trong đó có hai k h ỏ a thuộc về tả khâu vĩnh kiệt đây là hắn hướng tả nghị quỳ cầu được đến cơ hội tả khâu vĩnh kiệt là một cái cực kỳ kiêu ngạo người hắn kiêu ngạo không chỉ có đến từ hỗ hải tả khưu dòng chính đệ tử thân phận quan trọng hơn là hắn tại siêu phạm lĩnh vực vốn có siêu c h á c thiên phú tả khâu vĩnh kiệt tại bảy tuổi năm đó liền hoàn thành thất tỉnh hơn nữa còn là hiếm thấy cường hóa cùng năng lượng đôi loại thất tỉnh khởi điểm trí cao nghìn f chín mươi chín chín mươi chín phần trăm siêu phạm giả bởi vậy tự nhi đồng thời đại bắt đầu hắn liền trở thành trong gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử đồng thời rất được trưởng bối xung ái tả khưu gia cũng ở tả khâu vĩnh kiệt trên người chút xuống đại lượng tài nguyên vì hắn thuê tốt nhất đạo sư Thao phí món tiền khổng lồ mua có thể xúc tiến năng lực tăng trưởng man h o a n g kỳ vật thậm chí chuyên môn vì hắn đính chế siêu phàm huấn luyện thiết bị vẹn vẹn một bộ từ khoa học kỹ thuật loại siêu phàm giả thủ công chế tạo đặc thù thiết bị hao tổn của cải liền vượt qua hai tỷ tả khâu vĩnh kiệt cũng không có để cho gia tộc thất vọng hắn từng bước một nhanh chóng về phía thượng tấn trước thuận lợi vô cùng địa bước qua từng đạo cánh cửa mười chín tuổi thời điểm đã đột phá C c ấ p hơn nữa bởi vì là cường hóa cùng năng lượng đôi loại siêu phàm giả hắn tại đạt tới x cấp đỉnh phong thời điểm chiến lược đã có thể ngang hàng không ít bê cấp siêu phàm giả rất nhiều người tin tưởng tả khâu vĩnh kiệt tương lai không giới hạn tại a cấp nhưng mà ngay tại c cấp giai vị tả khâu vĩnh kiệt chọn t ạ m bốn năm thời gian thủy trung không có tấn chức bê cấp bởi vì hắn tinh thần xảy ra vấn đề vừa mới bước vào c cấp thời điểm tả khâu vĩnh kiệt tính cách liền phát sinh biến hóa hắn trở nên hỉ nộ vô thường tâm tình khó có thể đoán trước một khắc trả lại nho nhã lễ độ một giây sau đột nhiên táo bạo lân lối làm cho người ta không biết làm thế nào đồng thời theo tả khâu vĩnh kiệt tuổi tác gia tăng loại này tinh thần không khống chế được tình huống xuất hiện có càng ngày càng nhiều lần hắn đã từng hoa năm ngàn vạn mua sắm một chiếc hoàn toàn mới xa hoa du thuyền một mình điều khiển đến thành phố trên sông dùng siêu năng lực n h a n h nhóm sau đó nhảy đến bên cạnh bờ vui thích theo s á t vây xem quần chúng một chỗ xem náo nhiệt hắn mua sắm hai chiếc đỉnh xứng bản aston martin lái một xe đụng một cỗ đụng vào hai chiếc xe triệt để tổn hại mới cảm thấy mỹ mãn hắn mang theo một tấn tiền mặt leo lên phương đông tháp tầng cao nhất đón gió vung tệ hắn hao hết tâm tư truy cầu hỗ hải mặt khắc một gia hào cửa đại tộc nam gia thiên kim tiểu thư đương đối phương bị hắn si tình cùng t h a n h ý sở đà động tại trước mắt bao người xấu hổ tiếp nhận thổ lộ thời điểm hắn cười hì hì biểu thị ca chỉ là trêu chọc ngươi chơi không nghĩ tới ngươi cư nhiên thật đúng quả thật quá khôi hải ha ha ha nam gia thiên kim thiếu chút ngảy sông t ạ khưu ra cùng nam gia thiếu chút khai chiến tả khưu tên đ i ê n đại danh chuyên x a kỳ thật tả khâu vĩnh kiệt cũng không phải thực điên nhiều khi hắn là lý trí nhưng thường thường vô pháp khống chế tâm tình mình chỉ có thông qua những cái này làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối điên cuồng hành vi tài năng thư rõ ràng bằng không hoàn toàn không biết hội làm ra cái dạng gì sự t ì n h tả khưu ra cũng không phải là không có nghĩ tới biện pháp thậm chí âm thầm thỉnh một vị a cấp tâm linh loại siêu phàm giả tới vì tả khâu vĩnh kiệt khám và chữa bệnh kết quả đối phương cũng thúc thủ vô sách mà tả khâu vĩnh kiệt chính mình rất rõ ràng hắn không khống chế được là siêu phạm năng lực sở tạo thành thực lực của hắn càng mạnh tâm tình không khống chế được có lại càng lợi hại bất cứ lúc nào cũng là đều có triệt để tan vỡ khả năng không ai có thể minh bạch hắn thống khổ cứ việc hai năm qua tả khâu vĩnh kiệt đều không có lại g i a n luyện chính mình có thể lực nhưng mà tình huống vẫn còn ở chuyển biến xấu hắn nhất định phải dựa vào đặc thù dược tê mới có thể miễn cưỡng áp chế thế nhưng loại này dược tê uống nhiều không khác uống rượu độc giải khát hắn biết mình sẽ chết cho nên hai ngày trước tại tây tràng tầng ba phòng bán đấu giá phòng khách quý trong đương tả nghị đâm phá tả khâu vĩnh kiệt lớn nhất bí mật vạch chân nội tâm của hắn sợ hai nhất một mặt hắn thiếu chút liền bạo mà ở phục d ụ n g dực tề tả khâu vĩnh kiệt đột nhiên phúc trí tâm linh trực giác địa cho rằng tả nghị có thể cứu chính mình tiêu ngạo như hắn không do dự địa liền quỳ tả khâu vĩnh kiệt không muốn chết hắn còn có vô cùng sáng lạn tốt đẹp tương lai chỉ cần có thể thanh trừ hết trong đầu này khỏa bom hẹn giờ trả giá bao nhiêu giá lớn hắn đều nguyện ý hôm nay hắn là mang to lớn hy vọng đi đến thiên khải học viện ngồi ở trong sân vận động nghe tả nghị g i ả n g bài hắn đem duy nhất hy vọng toàn bộ ký thác vào người sau trên người bởi vậy hoàn toàn không có kháng cự đ i ệ u bung ra chính mình tâm linh tại trước tiên tiến nhập đến quan tưởng tinh thần trạng thái cung tôn tại trận tuyệt đại đa số siêu p h à m giả bất đồng tả khâu vĩnh kiệt đồng thời quan tưởng đến hai khỏa tinh thần vũ trụ mênh mông hắc cám vô biên hiện ra tại tâm linh ý thức bên trong này hai khoả tinh thần tuy ảm đạm mà nhỏ yếu lại làm cho tả khâu vĩnh kiệt thấy được một loại tên là hy vọng đồ vật tâm thần hắn không tự chủ được địa đắm chìm tiến vào tim đập cùng tình quang một chỗ nhảy rượu sản sinh huyền diệu khó giải thích cộng minh thời gian phản phất đối với tả khâu vĩnh kiệt mất đi ý nghĩa tâm linh của hắn đắm chìm ở càng ngày càng sáng ngời hóng ánh bên trong tinh huy chút bất chi bất giác quanh quẩn tại trong lòng những nôn nóng đó thâu bạo sợ hai hắc á mặt trái tâm tình bị chậm rãi sô tán đạt được trước đó chưa từng có yên tĩnh cùng a n tưởng vị này hỗ hải tả khưu ra thiên c h i t i ê u tử nhắm mắt lại lệ rơi đ ầ y mặt như là lạc đường về đến nhà hải tử giờ n à y khắc này đứng ở bục giảng phía trước tả nghị chú ý tới ngồi ở hàng trước nhất tả khâu vĩnh kiệt hắn khẽ gật đầu tả khâu vĩnh kiệt vấn đề căn nguyên ở chỗ hắn có được lấy rất mạnh siêu phàm năng lực nhưng không có khống chế phần này lực lượng tinh thần ý thức dẫn đến tinh thần ý thức phản lại bị siêu phàm năng lực làm ảnh hưởng mới có thể làm ra đủ loại điên cùng sự tình đại bộ phận siêu phàm không khống chế được chính là đồng dạng đạo lý À xạ à thế giới kỵ sĩ cùng vô sư vì cái gì cực kỳ chú trọng tinh thần lực tu luyện tiến tới sáng tạo ra hàng trăm hàng ngàn loại minh tương pháp cũng là nguyên vốn không sai tả khâu vĩnh kiệt có thể như thế nhanh chóng điệu tiến nhập quan tưởng tinh thần trạng thái chứng minh hắn thiên phú vô cùng xuất sắc chỉ bất quá hắn tình huống tương đối đặc thù trước kia không có chính xác pháp môn tu luyện mới có thể dẫn đến lúc nào cũng ở vào không khống chế được biên liên giới tinh không minh tưởng pháp không thể nghi ngờ có thể đối với hắn đưa đến thật lớn trợ giúp tác dụng mà tả nghị sở dĩ nguyện ý cầm tả khâu vĩnh kiệt từ bên bờ vực kéo trở về không chỉ là bởi vì người sau đương nắm duyên cớ tôi chủ yếu vẫn là vị này tả khưu gia đình đệ cũng không phải t à ác hàng người thuộc về có thể cứu v ã n đối tượng về phần những tại đó dò xét linh quang phía dưới h i ể n lộ ra đủ loại ghê tởm ý niệm ra hỏa tả nghị liền hoàn toàn không có đồng dạng ý nghĩ h ắ n tinh không minh tưởng pháp chỉ truyền thụ cho những thiện lương đó trung t lập hôm nay t h này lương phẳng như giả. siêu Bởi chỉ có nhà công khai khóa tả nghị tại hoàn thành minh tưởng dẫn đạo qua nửa giờ mới khai hỏa ngón tay đem sở h ư u tiến nhập quan tưởng tinh thần trạng thái người dự kiến nhận thức một lần nữa kéo về đến hiện thực thế giới tinh không minh tưởng pháp có cái rất đặc thù thuộc tính đó chính là cùng tồn tại một chỗ tu luyện càng nhiều người hiệu suất lại càng cao cho nên luyện tập thời gian không thích hợp quá dài sau một khắc trận trong quán tiếng thở dài liên tiếp đã tỉnh hồn lại siêu phàm giả nhóm phảng phất tựa như kinh lịch một hồi trọng sinh trạng thái tinh thần hoàn toàn bất đồng ta tân cấp kỳ tích lần nữa xuất hiện kinh h ỉ tiếng kêu gào vang lên tại hoàn thành một lần quan tưởng tinh thần có nhiều vị siêu phàm giả đường trường tân trước số lượng vượt qua lần trước gấp b ộ i kinh ngạc hâm mộ ghen ghét h i ế u kỳ thất lạ thiên khải học viện sân vận động chủ trong quán bầu không khí một lần nữa trở nên ồn ào náo động náo nhiệt có người vui mừng lộ rõ trên nét mặt có người cảm thấy mỹ mãn có người âm thầm khuyến khích có người thất vọng tiếc gối mà những toàn bộ hành trình đó cùng ngồi lũ tiểu tử hơn phân nửa là vẻ mặt mộng bức trong nội tâm điên c u ồ n gào g thét mở mở t ờ cảm giác mình tựa như là ngu ngốc bê nhưng bất kể như thế nào này nhà công khai khóa tin tưởng cũng không có con tin nghi t i n h không minh tưởng pháp tính là chân thật tà nghị danh tiếng cũng đem ở đâu thế giới càng thêm óng ánh chương hai trăm bốn mươi bảy không nên tới giang nam thiên khải học viện cấp cao nhất đạo sư t à nghị trận thứ hai công khai khóa chấm dứt mấy ngàn vị học viện thầy trò cùng từ bên ngoài đến dự thính người ngay ngắn t r ậ t tự địa lối ra không ít người vẫn còn ở hưng phấn mà thảo luận vừa rồi quan tưởng thể nghiệm cũng có rất nhiều người là vẻ mặt phiền muộn phảng phất lỗ lão một trăm triệu lỗ khang thành đang là một cái trong số đó chỉ bất quá hắn phiền muộn cùng khó chịu chôn sâu ở đáy lòng biểu hiện ra như t r ư ớ c cười thủng tịm một bên thu thập mang đến lap tọm một bên cùng bên cạnh đồng sự nói chuyện phiếm vì có thể chiếm được một cái hàng phía trước chỗ ngồi hắn đặc biệt xin phép nghỉ cùng hai vị đồng sự sớm hai đến ba giờ thời gian đi đến thiên khải học viện ở trong này ngồi thời gian dài như vậy kết quả không có bất kỳ thu hoạch lỗ khang thành chính mình không có học được đồ vật cho dù hết lần này tới lần khác hàng xóm tòa đồng sự cao hứng bừng bừng đại khen tả cố vấn châu bò châu bò quá châu bò nhất phó thu hoạch tràn đầy vui sướng bộ dáng hắn cảm giác thực quá tệ ngay vào lúc này có người vội vàng chạy tới nói với lô khang thành lỗ chủ nhiệm ngũ trưởng quan cho ngươi đi qua một chuyến có chuyện muốn đối với ngươi nói rõ lỗ khang thành s ư ơ n g sở c h ớ t nói hảo chờ một chốc hắn nhanh chóng thu thập xong vật phẩm nói với đồng sự một tiếng sau đó tại đối phương dưới sự hướng dẫn đi đến sân nhà quán bên cạnh một gian trong văn phòng mới vừa tiến vào gian phòng lô khang thành liền xưng ơ sở gian phòng này trong văn phòng có ba người ngũ vĩnh kiện tả nghị cùng với giám sát bộ phó chủ nhiệm thiệu đạt hôm nay giang nam siêu quản cục có chừng trăm người chạy tới thiên khải học viện nghe giảng bài trong đó bao gồm cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện ở trong bên trong nhân viên cao tầng có tầm mười vị thân là bộ hậu cần phó chủ nhiệm lỗ khang thành cũng là một thành viên trong đó lỗ khang thành tại giang nam siêu quản cục công tác nhiều năm cùng thiệu đạt nhận thức thời gian vượt qua mười năm bình thường quan hệ không tệ cho nên hắn đối với thiệu đạt vẫn phi thường rõ ràng thấy được đối phương thần sắc trong nội tâm nhất thời lộp bột một chút ngũ t r ư ở n g quan tả cố vấn thiệu chủ nhiệm cứ việc nội tâm tương đối bất an nhưng lỗ khang thành thần sắc vô cùng chấn định cười ha hả mà hỏi các ngươi đều tại a tìm ta có sự tình gì lão lỗ ngũ vinh kiện nhàn nhạt nói la tả cố vẫn có chuyện muốn hỏi ngươi l ô khang thành nghi ngờ nhìn hướng tả nghị tạ ác dò xét tả nghị bỗng nhiên tay giơ lên trầm thấp nói một cái ai cũng nghe không hiểu từ ngữ một đạo kim sắc quang trụ rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống đem l ô khang thành bao phủ ở trong l ô khang thành căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trên người hắn trong chớp mắt toát ra hát sắc q u a n mang hơn mười đoàn vặn vẹo bóng sáng quanh quần bốn phía d ư ơ n g anh múa vớt địa phát ra không tiếng động kêu rên tuy không rõ đến cùng phát sinh sự tình gì nhưng lỗ khang thành hai mắt trở lên gương mặt trở nên dữ tợn vô cùng mở ra hai tay rít gào gào ghét cấp tốc bành trướng cơ bắp xé nát trên thân quần áo nhưng mà không đợi lỗ khang thành bạo phát sức mạnh ngũ vinh kiện vung lên nhất trưởng như thiểm điện vỗ chúng bả vai hắn đưa hắn cứng rắn địa chấn áp tại bắt đầu nằm vô pháp lúc ních giang giác lỗ khang thành hai chân mặc giày ra chia năm xẻ bảy dưới chân địa bản hóa thành bột mịn hãm vào tối thiểu bốn năm cm sâu lỗ khang thành đau khổ chống cự lại đến từ ngũ vinh kiện lực lượng miệng mũi hai mắt tất cả đều chảy ra đỏ t h â m máu tươi hắn khó khăn cười thảm nói ngũ trưởng quan trái t ạ c ô vấn ta ta làm sai cái gì sao người giết hơn người t ạ nghị nhìn xem quay quanh tại quanh người hắn hơn mười đoàn bóng s á m nói không ít người vô tội tạ ác dò xét phía dưới thiện ác phân biệt không tồn tại bất kỳ bị hoan u ồ n g khả năng lỗ khang thành trong tay c h í ít có mười mảnh trở lên người vô tội mệnh hắn chính là tả nghị trận doanh tri địch đối phó trận doanh c h i địch không cần giảng bất kỳ pháp luật pháp quy cũng không cần bất kỳ chương trình thẩm phán nếu như lỗ khang thành không phải là giang nam siêu quản cục bộ hậu cần phó chủ nhiệm tả nghị cần phải cho ngũ vĩnh kiện một cái công đạo ta ác dò xét đằng sau chính là để cho hắn đương trường hôi hôi quang minh tài quyết lỗ khang thành cười thảm nói muốn gán tội cho người khác ta tin tưởng tả cố vấn ngũ vĩnh kiện trầm giọng nói lỗ khang thành ngươi che giấu có thật là đủ sâu nếu như không phải là tả cố vấn phát hiện ngươi không đúng chúng ta đều bị ngươi giấu diếm đến xích sao lỗ khang thành tại giang nam siêu quản cục công tác mười mấy năm tại tất cả mọi người trong mắt hắn tính cách trung hậu chăm chú phụ trách từng bước một đi đến hiện giờ vị trí cũng coi là càng vất vả công lao càng lớn mà ở giang nam siêu quản cục trong hồ sơ lỗ khang thành là cấp dê cường hóa loại siêu phẳng giả thế nhưng hắn vừa mới sắp sửa bạo phát đi ra lực lượng đã đạt tới b cấp ngũ vinh kiện áp chế có cũng không phải vô cùng nhẹn h õ m cấp d đến b cấp là hai đại gia vị tranh lệnh lỗ khang thành vẫn luôn không có bại lộ thực lực chân chính tất nhiên có ngụy trang bản thân siêu phàm bà động năng lực chỉ dựa vào điểm này ngũ vinh kiện liền có lý do triển khai đối với hắn điều tra tuy ngũ vinh kiện cũng không rõ ràng tả nghị vừa rồi tại lỗ khang thành trên người thi triển thủ đoạn gì nhưng lỗ khang thành hiện ra dị trạng đã có thể nói rõ không ít vấn đề Phan, tại ngũ vinh kiện cường lực c h â n áp lỗ khang thành chán nản quỳ trên mặt đất khàn giọng nói ta không nên tới hắn thật là không nên tới bởi vì liên lụy đến mỹ đức tín ngưỡng vấn đề cho nên tả nghị dò xét linh quang cùng t ả ác dò xét cũng có thể hay không tùy tiện sử dụng nếu như lỗ khang thành hôm nay không có tới nghe giảng bài tả nghị cũng sẽ không phát hiện hắn tướng mạo sáng có ở đây tất cả mọi người lỗ khang thành đối với tả nghị ác niệm sâu nhất bộc lộ ra tả ác khí tức nhất nồng nặc bởi vậy ngay từ đầu đã bị tả nghị trò khóa chặt chỉ là vì ngăn ngừa phiền thoái cho nên tả nghị đợi đến công khai khóa sau khi chấm dứt mới thông qua ngũ vĩnh kiện đem đối phương mang đến nơi đây Tà nghị cùng ngũ h cùng n g vinh kiện đồng t h ờ i xuất thủ, h lỗ k a n g không có chống cự khả năng, lúc này ánh ha ha. giọng nói, qua, khang、thành、trong miệng lượng đen, người giống lưng thành mắt tán thấp thành rút khả ánh Ha ha! Hắn phun như này màu căn bản loạn. nói, năm Nói đen, có cự lúc cười cả lỗ là đã đại đi A. qua, ra sắc ủ i Lại vinh kiện lơ thành bất tức. Chết! thần không khí bùn. Ngũ kỳ có s khó coi địa rút tay về trường nói ngoa tạo hắn tự toái tâm b ậ n vị này siêu quản cục cấp cao nhất trưởng quan hiếm thấy địa mắng câu thô tục lỗ khang thành trên người hiển nhiên có dấu đại bí mật hơn nữa thân phận của hắn cũng tương đối mẫn cảm vốn là có thể từ hắn nơi này khai thác xuất rất nhiều thứ hiện tại manh mối triệt để gián đoạn ngũ v i n h kiện là tương đối phiền muộn cũng bị hắn trộm trong tay kết quả vẫn không thể nào hoàn toàn khống chế được toán hắn gặp may mắn a tả nghị cười cười nói chúng ta cũng không hổ ít nhất tối thiểu thanh trừ một cái mối họa kỳ thật tả nghị là có năng lực đem lỗ khang thành cứu về nhưng cần vì thế tiêu hao số lượng lớn tín ngưỡng lực đối với hắn mà nói hoàn toàn không đáng chết thì chết ngũ vinh kiện gật gật đầu trầm giọng nói xem ra trong chúng ta bộ là cần hảo hảo thanh tra một lần bên cạnh giám sát bộ phó chủ nhiệm thiệu đạt phảng phất nghe thấy được một cô gió thanh mưa máu hương vị chương hai trăm bốn mươi tám nhìn lên cũng không tệ lắm l ô khang thành chỉ là một cái ngoài ý muốn nhạc đệm hắn tự sát hậu sự từ thiệu đạt phụ trách xử lý xét thấy lô khang thành thân phận hắn chết về sau cũng không phải liền một trăm siêu quản cục giám sát bộ tất nhiên muốn nhằm vào hắn quan hệ nhân mạch cùng hàng ngày công tác triển khai tình huống tỉ mỉ nội bộ điều tra lại đi khai thác khác manh mối cái này không có quan hệ gì với tả nghị nhưng ngũ v i n h kiện có chuyện hỏi tả nghị ngươi xem mặc lỗ khang thành thủ đoạn thuận tiện bất tiện lại dùng mấy lần lỗ khang thành bình thường cùng tả nghị không có bất kỳ cùng xuất hiện ở trong siêu quản cục mặt lại càng là che giấu mười mấy năm hôm nay bỏ chạy qua nghe nhất đường hóa kết quả là buộc lộ ra bộ mặt thật tà nghị loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn để cho ngũ v i n h kiện xem đủ rồi nghĩ đến nếu như tà nghị tham nộ cùng giám sát bộ điều tra kia không biết có thể tỉnh bao nhiêu sự t ì n h bởi vậy không thiếu được còn muốn hỏi vài câu bất tiện đa dụng tà nghị nói nhưng nếu quả thật có cần kia dùng một lần cũng không thành vấn đề nhưng không thể cam đoan một trăm phần trăm thành công lấy hắn hiện tại lập trường mà nói siêu quản cục thuộc về đối phương trận doanh lạm dụng do xét linh quang hậu quả sẽ rất nghiêm trọng trên thực tế đối với trung lập trận doanh người cũng không thể tùy tiện sử dụng dò xét linh quang trừ phi có hợp lý lý do hơn nữa dò xét linh quang cũng không phải văn năng gặp được loại kia ngụy trang có vô cùng tốt nhân vật là có khả năng bị giấu giếm được tại ạ xạ ạ thế giới trong có thể đối phó dò xét linh quang siêu phảm giả chỗ nào cũng có cho nên tả nghị sẽ không đem lời nói được quá vẹn toàn để tránh đối với ngũ vĩnh kiện tạo thành nói dối minh bạch ngũ vĩnh kiện biểu thị lý giải vậy đến thật sự có lúc cần phải sau ta sẽ tìm người hỗ trợ tà nghị gật gật đầu hảo chuyện này xem như cáo một giai đoạn một đoạn đằng sau sự t ỉ n h tả nghị liền không quan tâm hắn cùng ngũ vĩnh kiệt tiếp tục nói vài câu sau đó rời phòng làm việc cùng tả khâu vĩnh kiệt chạm mặt tả khâu vĩnh kiệt một mực ở chờ đợi tả nghị nhìn thấy hắn liền lập tức không người hành đại lễ tả sư cảm ơn ngài dạy bảo tà nghị mỉm cười hiện tại ngươi nhìn lên cũng không tệ lắm hai ngày trước tả khâu vĩnh kiệt giống như là một tòa tích góp đầy năng lượng bất cứ lúc nào cũng là cũng sẽ phun trào núi lửa tràn ngập vô cùng lo lắng sao động mà giờ khắc này hắn trở nên trầm tĩnh rất nhiều không được nguy hiểm như vậy vâng tả khâu vĩnh kiệt đứng lên cung kính nói ngài truyền thụ tinh không minh tưởng pháp thực quá tốt ta lấy được lợi ích không nhỏ này ừ này đức vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng từ khi siêu phàm sau khi dắt tỉnh hắn chưa bao giờ cảm giác được như lúc này nhẹ nhõm treo ở đỉnh đầu cự thạch đã bị chuyển đi không cần lại ngày đêm lo lắng sẽ bị nghiền thành bột mịn vị này tả khưu đệ tử tự đáy lòng nói tả x ư a ngài đại ân ta không lấy hồi báo tương lai ngài nếu như gặp được cái gì làm khó sự tình kia chỉ cần tới tìm ta ta cùng tả khưu ra nhất định đem hết toàn lực như vậy tả khâu vĩnh kiệt trước đó hai ngày là không dám nói nhưng hiện tại hắn thực có can đảm làm ra cam đoan bởi vì hắn đã thấy được chính mình tân chức càng cao giai vị hy vọng t r ù n g kích ga cấp thậm chí hạn phạ và đều không còn là xa xôi mà tuyệt vọng ngộng tưởng tả i n khâu vĩnh kiệt còn nói không ít cảm kích sau đó mới lưu luyến không rời địa cùng tả nghị cáo biệt tuần sau hắn còn có thể lại đến đến bốn giờ chiều đương tả nghị chuẩn bị mang bảo nhi rời đi thiên khải học viện thời điểm hắn đón đến ngũ vĩnh kiện tự mình gọi điện thoại tới nhằm vào lỗ khang thành điều tra có sơ bộ phát hiện giám sát bộ đối với lỗ khang thành văn phòng cùng trong nhà cùng với hắn cỏm hụt tờ công cụ truyền tin tiến hành khẩn cấp tìm tòi kiểm tra kết quả phát hiện lỗ khang thành cùng viễn hải tập đoàn cùng với một cái tên là xạ tổ x ỉ nhị cổ đông t ă n g người có tương đối mật thiết liên lạc Viễn hiện ả Tập đoàn là một nhà thành phố giá trị trăm tỷ tế ty tại tài tải thủy, thực thường tăng Tập vận phố phong phi đoàn đăng địa đảo, đến địa đường đông đoàn Đại、Cổ、Đông. doanh khoáng là nhà Mà là công lớn, băng kinh hạng liên quan chính, sản, sản, cứng hãn. người chính Viễn lực mục hóa Hải h quốc giá i kêu Cổ ký tại giám sát bộ hoài nghi lỗ khang thành rất có thể là đông tăng người xếp vào tại đại hạ ám điệp kia ẩn n ú t thời gian đạt tới ba mươi năm che giấu sâu làm cho người ta thán phục trước mắt lỗ khang thành thê tử cùng nhi nữ cũng đã bị khống chế Bất biết Bởi bị biết thấu, Chấm tình thành trang tả tra tình huống. Chấm dứt trò tả tiểu thương quả nguy điều huống. chuyện, phải hắn nhà hẳn không hình. khang nghị nhìn cho vinh cho cho hắn vinh nghị chở người nên ngũ kiện rằng nói cùng ngũ vinh kiện trò chuyện, nghị lái xe chở tiểu nhà lái là là lỗ lâm đến rõ vì vũ ra. có đầu đi xe sư mẫu lại được phiền thoái các ngươi tả nghị có chút không có ý tứ địa nói với lương tuyết mai buổi tối ta có chút sự tình bất tiện mang bảo nhi tới có phiền thoái gì lương tuyết mai h oan trách nói ta hoan n ê n cũng không kịp ngươi mỗi ngày cầm bảo nhi mang tới ta cao hứng nhất nàng mặt mày hớn hở địa ôm lấy tiểu nha đầu bảo nhi ngươi nói nại nãi nói có đúng hay không bảo nhi dùng sức gật đầu ừ a bảo nhi tối nghe lời lương tuyết mai s ủ n g lên cũng không có hết nãi nãi thích nhất ngươi tiểu nha đầu miệng rất ngọt ta cũng thích nãi nãi để cho lương tuyết mai vui vẻ có tuổi trẻ vài tuổi ta nghĩ bất đắc dĩ hướng thương vũ lâm lắc đầu người sau hé miệng cười nói ngươi cũng lưu lại ăn cơm chiều a không ta nghị nói ta buổi sáng ngày mai lại đến tiếp nàng trở về hắn túi người nói với tiểu nha đầu ngươi tại nhà bà nội m u ố n ta biết muốn nghe lời phải ngoan bảo nhi b i ể u ngôi phàn nàn nói ba ba ngươi đã nói qua rất nhiều lần á ta thật biết điều ba chỉ thiếu chút nữa là nói ngươi hào phiền gâu gâu thái khắc biểu thị bảo nhi nói rất hợp đại ma vương chính là cái lại nhải quỷ ta nghị thương vũ lâm cười nói vậy ngươi mau đi đi ta sẽ chiếu cố tốt bảo nhi tả nghị không lời địa sờ sờ tiểu nha đầu đầu cảm giác chính mình như là bị ném bỏ đối tượng tang tâm a tới gần sáu giờ tối thời điểm tả nghị đi đến ở vào hàng châu nội thành cửa trước đường phương g i a nhà cũ buổi tối hôm nay chính là phương g i a lào thái g i a cũng chính là gia gia của hắn tám mươi đại thọ từ khi mẫu thân qua đời tả nghị liền cũng không có bước vào qua chỗ này nhà cũ đại môn nhưng là bởi vì hắn muốn gặp trước đây thật lâu liền mất đi liên lạc cô cô một mặt cho nên mới Đại chương ỗ ở n h c hai này trăm bốn mươi chín phương gia trúc thọ cổ chỗ ở thật sâu sơn son đại môn hướng nam mở rộng ra hai bên trái phải lông mảy ngói bức tường màu trắng dắt mấy chục chén nhỏ phúc lộc thọ vui mừng như ý cắt tưởng lưu ly đại đèn cung đình nhu h ò a hào quang đều đều địa giải tại đá xanh trên mặt đất cũng chiếu sáng bỏ neo tại ven đường từng chiếc xe sang trọng từng con một chúc mừng mừng thọ lang hoa từ môn khẩu đặt tới đại viện giờ này khắc này tiếng người đang huyên náo đêm nay hàng châu phương ra l á o thái ra tám mươi đại thọ tốt tân như mây tới một người thân mặc cẩm tú đường trang trung niên nam tử cùng một người người trẻ tuổi tại cửa lớn khuôn mặt tươi cười đón khách chưng thúc bên trong mời trần bá ngài tới a triệu tổng đại gia quan g lâm không có từ xa tiếp đón không có từ xa tiếp đón a nha vương đồng ngài tự mình qua a lao thái gia mới vừa rồi còn tại nhắc tới ngài đó thỉnh thỉnh thỉnh mà tả nghị đứng ở phương g i a nhà cũ cao cao cánh cửa trước đón khách hai vị đồng thời sắc mặt thay đổi trung niên nam tử nuốt nuốt nước miếng hắn kìm lòng không được địa túi người nhiệt tình địa hồ tiểu nghị ngươi tới a lao thái gia đang tại bên trong nóng nhìn ngươi đâu mau vào đi tả nghị nhàn nhạt nói phương tiên sinh ta với ngươi không có như vậy quen thuộc thỉnh ngươi gọi tên ta ta họ tả tả nghị vị này chính là tả nghị tiểu thúc phương thừa đống cũng là hắn ghét nhất phương ra người nhất lúc trước tả nghị mới vừa từ ạ xạ ạt thế giới trở về vừa vài ngày phương thừa đống liền mang theo con trai mình đến lâm giang trấn cảnh vụ sở tiến hành tả nghị tử vong chứng minh n h ư u đồ tả nghị danh nghĩa tài sản hơn nữa lần trước phương thừa đống trả lại hành động giang nam tân thành tập đoàn chó săn tới cùng tả nghị đàm phán quả nhiên là tham bị lại vô sỉ đối mặt tả nghị lúc này mắt lạnh da mặt so với tường thành còn dày hơn thực phương thừa đống bay ra một cái gần như nịnh nọt nụ cười t r à t r à tay nói này làm sao nói đều là người một nhà nhưng mà tả nghị căn bản không có lại để ý tới hắn nhấc chân bước qua cánh cửa bước vào phương ra nhà cũ bên trong phương thừa đống không dám truy đuổi đứng ở chỗ cũ gượng cười hai tiếng để che giấu chính mình xấu hổ có cái gì không nổi bên cạnh người kia nam tử trẻ tuổi rất là không cam lòng nói không phải là cái võ đạo gia nha cái đuôi đều lên trời. Tà nghị tốt xấu trả lại nói đều xấu vệnh v lên Nghị Tà tốt trả ba phương thừa đóng một t r ư ờ n g vỗ vào hắn sau khiển trách quát mắng ngươi biết cái gì a tà nghị trở thành võ minh chứng thực võ đạo r a sự tình tại phương ra sớm đã không phải là bí mật gì đối với cái này vị một mực lưu lạc bên ngoài đệ tử tại gần nhất trong khoảng thời gian này tất cả hành động phương ra người thế nào bế tắc cũng có nghe thấy trong đó phương thừa đ ố n g biết tối đa hắn vô cùng rõ ràng hiện tại tả nghị có thể không chỉ là một vị võ đạo gia đơn giản như vậy tả nghị liền kinh thành trần ra cùng tân cảng diệp ra mặt mũi cũng không bán người sau trả lại cầm hắn không thể làm gì giang nam tân thành tập đoàn thậm chí bởi vậy ý định buông tha cho lâm giang trấn hạng n g ụ c kinh thành trần tân cảng diệp mấy chục tỷ hạng n g ụ c lớn c ư nhiên bị tả nghị đơn thương độc mã cứng rắn ngăn trở muốn biết rõ trần diệp hai mọi người đối với phương ra mà nói đó là cao không thể chạm tồn tại nhân ra động động ngón tay liền có thể nhẹ nhõm ân chết phương ra hắn phương thừa đóng liền cho đối phương đương ngựa chết tư cách đều không có kia tả nghị đến cùng có được lấy như thế nào cường đại năng lượng hiện tại phương thừa đóng cũng không dám đi ngẫm nghĩ hắn cuối cùng hối là mình trước kia chưa cùng tả nghị đánh hảo quan hệ trả lại chạy tới lâm giang c h ấ n khai mở tả nghị tử vong chứng minh hắn suy nghĩ một chút có cảm giác chính mình cơ vòng nhanh không chế không nổi phương thừa đóng cũng rất rõ ràng buổi tối hôm nay tả nghị đi đến nhà cũ chân chính mục đích cũng không phải vì cho lão thái ra mừng thọ an một trưởng người trẻ tuổi phiền muộn địa sờ sờ đầu mình xấu hổ địa mục đưa tả nghị tiến nhập phòng bên trong lúc này phương ra đại chỗ ở trong thính đường răng đèn kết hoa phi thường náo nhiệt lang hoa đảo mừng thọ bày một vòng nhất phó to lớn thọ chữ treo cao tại trên vách tường tả hữu tất cả treo một chén bát tiên trúc thọ đại đèn màu một vị thân mặc tiệm xỉ lạ gấm lao già cứ ngồi trên trên mặt ghế thái sư mặt m à y hồng hào đ ị a tiếp nhận đến từ các tân khách trúc phúc phương g i a dòng chính ba chủ phòng muốn thành thành viên sâu sắc tiểu tiểu hơn mười người tụ tập một đường như ông sao vây quanh ông trăng vây tụ họp tại thọ tinh trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười hào nhất phái sắc màu rực rỡ liệt hỏa phanh du tình cảnh nhưng như vậy cảnh tượng rơi tại tả nghị trong mắt lại là khắp nơi lộ ra giả tạo cùng suy bại hàng châu phương g i a từ lúc vài thập niên trước sẽ không rơi trong tộc người toàn bộ nhờ lấy tổ tiên truyền thừa sản nghiệp chống đỡ nổi hư vinh mặt mũi thời gian trôi qua một đời không bằng một đời đương gia phương lão thái g i a phương mậu tài lúc tuổi còn trẻ cũng coi là vị tài tuấn đem gia tộc sinh ý quản lý có hồng hồng hòa hỏa để cho phương g i a bày biện ra trung hưng khí tượng nhưng mà tiệc vui chóng tàn một hồi cuốn toàn cầu khủng hoảng kinh tế bạo phát làm cửa g i a sinh ý phương g i a chịu khổ trọng thương cũng đánh tan phương mậu tài d ụ n g khí cùng trí khí vị này phương g i a người cầm lái càng già càng hồ đồ hơn nữa tử tôn không có một cái thành dụng cụ năm đó tạ thanh vân gả vào phương g i a thời điểm mang theo tuyệt bút phong phú đồ cưới rời đi phương g i a thời điểm lại là lao xuất hộ bởi vì nàng nếu như muốn mang đi đồ cưới vậy mang không đi tả nghị có thể nghĩ lúc trước phương g i a là cái dạng gì tình hình có thể trèo trống đến bây giờ cũng không biết bán đi bao nhiêu sản nghiệp tổ tiên chỗ này đại chỗ ở sớm muộn đều muốn bại nhưng phương mậu tài thọ yến mỗi năm làm được rất long trọng tả nghị hoàn toàn là mẫu thân nuôi lớn hắn không có hưởng phí đã ăn phương g i a nửa bát cơm đối với phương g i a lại càng không có nửa điểm chấp nhận cảm giác chỉ bất quá tả thanh vân lúc sau vẫn luôn cho rằng liên hệ máu mủ vô pháp chia cắt phương g i a vô tình vô nghĩa nhưng nàng cùng tả nghị không thể không có cấp bậc lễ nghĩa cho nên hàng năm đều làm tả nghị đi tham gia phương láo thái g i a thọ yến mà tả thanh vân qua đời tả nghị liền cũng không có bước vào phương g i a nửa bước nghe nói mấy năm trước vị này lao thái g i a đột nhiên trùng gió tuy cứu chưa kịp thời không có ngủm nhưng là rơi xuống rất lớn di chứng hai chân cũng không thể đi đường đợi đến phía trước khách nhân bái hết t h hắn tiến lên phía trước tạ nghị trước đem tùy thân mang đến thọ lễ đưa cho bên cạnh thọ hiến tổng quản sau đó hướng về phương m ẫ u tài ôm quyền hành lễ nhàn nhạt nói lao thái ra chúc ngài phúc như đông hải thọ sánh nam sơn giống như năm đó trong thính đường trong chớp mắt trở nên rất an tĩnh tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều tập trung tại trên người hắn kinh ngạc n g h i hoặc tức giận hiếu kỳ khinh miệt kinh ngạc phương m ẫ u tài nhãn tình sáng lên lập tức lộ ra hiền lành nụ cười gật gật đầu nói tiểu nghị thật lâu không gạp nghe nói ngươi mất tích ba năm thời gian tất cả mọi người vì ngươi lo lắng à hiện tại bình an vô sự là tốt rồi về sau không muốn rồi đi t a nghị cười cười nói đa tạ lao thái g i a quan tâm tất cả mọi người vì hắn lo lắng quả thực là chê cười phương g i a người có một cái toán một cái có mấy cái hội lo lắng hắn an n g uy ước gì hắn sắp chết ngược lại là có một đồng lớn ta hy vọng ngươi còn là kêu ta là ông nội g i a phương láo thái g i a ý vị thâm trường nói tuy lúc trước thái bình rất có lỗi với mẹ con các ngươi hai cái ngàn sai vạn sai đều là hắn sai nhưng dù nói thế nào ngươi đều là phương gia đệ tử có rảnh là hơn trở về nhìn xem ta cái lao nhân này nơi này trung quy cũng là nhà của ngươi a đứng ở bên trái một người trung niên nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi biểu tình rất giống là nuốt cầm con ruồi hắn chính là tả nghị phụ thân phương thừa bình nhưng tả nghị chưa bao giờ thừa nhận chính mình có như vậy một cái bạc tình phụ nghĩa cha phương thừa bình cự ly hắn cũng chỉ có vài mét xa hắn cũng không mang nhìn một chút sợ dơ nhãn loại này khinh miệt khinh thường thái độ ở đây người đều có rõ ràng cảm giác mà đối với phương mẫu tài chân tình ý cắt một phen tả nghị không có làm ra bất kỳ trả lời trên mặt toát ra ta liền l ặ n g lặng nhìn xem ngươi biểu diễn thân sắc tả nghị vô cùng rõ ràng vị này lao thái ra là cái dạng gì nhân vật nếu như không phải là biết hắn xưa đâu bằng nay phương mẫu tài quả quyết sẽ không bày ra bộ dạng này hòa ái hiền lành bộ dáng lúc trước tạ thanh vân lựa chọn cùng phương thừa bình ly hôn cùng phương lão thái g i a thiên vị cay nghiệt cũng thoát ly không liên quan hệ hiện trường bầu không khí không hiểu xấu hổ các tân khách phần lớn hai mặt nhìn nhau cũng có chút người nhiều hứng thú địa xem kịch vui khúc khục phương m ẫ u tài ho khan hai tiếng miễn cưỡng cố n ở một nụ cười nói đúng ngươi cô cô lần này cũng tới hiện tại hẳn là tại thiên phòng bên kia a các ngươi cô chất cũng đã lâu không gặp đi gặp một chút đi ừ tà nghị gật gật đầu quay người rời đi đại sảnh hắn vừa đi trong thính đường bầu không khí cuối cùng là khôi phục vài phần náo nhiệt phương lão thái g i a tiếp tục cười ha hả theo sát tân khách xã giao phảng phất căn bản không để ý vừa rồi sự tình thế nhưng hắn cầm lấy chỗ ngồi tay vịn tay phải bởi vì dùng sức mà khớp xương trắng bệnh mà hiện trường nhất xấu hổ không thể nghi ngờ là phương thừa bình người bên ngoài hướng hắn quăng lấy từng đạo khắc thường ánh mắt có c h ế cười có vui sướng trên n ỗ i đau của người khác để cho hắn hận không thể tìm một cái mảnh kẽ đất c h u i vào chương hai trăm năm mươi muốn giết người Cung đêm ạ i bộ p nay lão thái ra tám mươi đại thọ thọ hiến bày hơn mười b à n thứ tự chỗ ngồi dựa theo thân phận cao thấp đều không cùng nam nữ trong ngoài không giống đường khách quý có khách quý b à n phổ thông khách nhân có phổ thông b à n dòng chính thành viên ngồi một b à n chi thứ đệ tử một cái khác b à n nam nhân một b à n nữ nhân một b à n trong nhà nữ nhân phân mấy b à n ngoại thích lại mấy b à n l i ệ tà tòa ngặt. t đi nghiêm ăn cơm quy củ quy nghị xuất hiện để cho những cái này trong nhà nữ nhân hai mặt nhìn nhau đều có chút không biết làm sao một vị t r ư ừ n g ba mươi tuổi nữ tử cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi phương nghị ta là tàng h ị tàng h ị l ư ờ m đối phương nhất nhãn nhận ra vị này chính là chính mình nhà thuốc thế tử hỏi có hay không nhìn thấy ta vịnh hà gì nhỏ đối phương do dự một chút chĩa chĩa một mặt khác nói nàng ở bên kia bên ngoài tàng h ị không khỏi nhăn c a o mày thiên phòng thuộc bổn phận chủ nhà nữ nhân ngồi bên trong ngoại thích nữ tử ngồi ngoài phương vịnh hà là hắn thân cô cô đương nhiên là chủ nhà dòng chính thành viên là chuyện phải làm ngồi bên trong tại sao sẽ ở bên ngoài h ừ tà nghị chú ý tới đang ngồi có mấy cái nữ nhân thần sắc có chút khác thường không khỏi hừ lạnh một tiếng đại gia tộc nội tình xấu xa người bình thường là vô pháp tưởng tượng mà phương v ị n h hà tính tình từ trước đến nay nhu nhược chưa bao giờ thích tranh đấu bị người khi dễ thật là bình thường sự tình tà nghị trước kia đã biết đạo nhất chút hiện tại tùy tiện suy nghĩ một chút liền biết phát sinh sự tình gì nội tâm không khỏi nổi lên tức giận mấy vị kia chị em dâu nhất thời kinh sợ kinh sợ sắc mặt trong chớp mắt trắng xanh trong đôi mắt toát ra kinh khủng thân sắc không biết vì cái gì tả nghị hư lạnh rơi vào các nàng trong lỗ thai liền phảng phất lôi đình nổ vang chấn động mấy người thần hồn m u t n n ứ c tất cả đầu đều ong ô n g vang dội thiếu chút đương trường ngất đi qua kỳ thật đây đã là tả nghị hạ thủ lưu t ì n h bằng không để cho các nàng ăn càng lớn đau khổ cũng rất đơn giản hắn đi qua vài bước quả nhiên tại thiên bên ngoài phòng tìm đến ngồi ở góc hẻo lánh bên cạnh phương vịnh hà tà nghị kinh sợ bởi vì hắn thiếu chút không có nhận ra mình gì nhỏ tới phương vịnh hà tuổi tác so với tả nghị đại mười một tuổi năm nay vẫn chưa tới bốn mươi tuổi nàng tại tả nghị thập nhị tuổi năm đó lấy chồng ở xa càng đảo tính toán ra tả nghị có bảy năm thời gian chưa thấy q u a phương vịnh hà tà nghị hoàn toàn không nghĩ tới xa cách từ lâu gặp lại gì nhỏ biến hóa lại to lớn như thế phương vịnh hà ăn mặc một bộ rất một mặc váy tóc đơn giản địa k i m lên c ư nhiên hơn phân nửa đã hoa dâm nàng thân sắc vô cùng t i ể u tụy sắc mặt tái nhuận dường như sinh bệnh cái chán khỏe mắt đều có được thật sâu nếp nhăn nhìn lên càng giống là năm mươi sáu mươi tuổi người già mua có không còn hình dáng tà nghị khi đi tới sau phương v ị n h hà hoàn toàn không có chú ý nàng ngơ ngác nhìn phía trước chén đĩa miệng không tiếng động địa mất máy ánh mắt tán loạn tinh thần không thuộc nay thật sự là chính mình trong trí nhớ cái kia mỹ lệ dịu dàng gì nhỏ sao tà nghị hít sâu một cái thở dài đi qua tại bên người nàng ngồi xuống nhẹ giọng kêu gọi đạo dì nhỏ ngôi cùng bàn còn có bảy tám cái nữ nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau tà nghị cùng các nàng hoàn toàn không nhận ra cho nên không có tiến hành để ý tới tiếp tục kêu gọi nói dì nhỏ ta là tiểu nghị a hắn nhìn cho ra phương v ị n h hà không chỉ có tình huống thân thể không tốt trạng thái tinh thần tựa hồ cũng xảy ra vấn đề ngay vào lúc này ngôi ở đối diện một người trang phục thời thượng tuổi trẻ nữ tử phụt cười cười nói đường tê u nàng nghe không được ngươi nên đưa nàng đi bệnh viện tâm thần đi xem một chút mà không phải ngồi ở chỗ này để cho chúng t ă n g án tả nghị đ ỗ n g nhiên xoay người lại ánh mắt sắc bén như lao cút tuổi trẻ nữ tử s ư ớ n g sở hai con n g ư ờ i con mắt bỗng dưng co rút lại như là thấy được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình miên cương đờ ưu họ cờ coi là xinh đẹp gương mặt không tự chủ được địa vật mẹo sau một khắc nàng kinh hoàng vô cùng địa đứng lên lảo đảo phóng tới ngoài cửa bên trong tả nghị tinh thần c h ấ n n yếp nàng tại tương lai một đoạn thời gian rất dài trong đều muốn làm ác ngộng mỗi ngày ác ngộng đây là tối ti tiện kết cục người bên cạnh tất cả đều nộng tà nghị thu hồi ánh mắt đưa tay nhẹ nhàng cầm chặt phương vịnh hà tay ôn nhu hỏi gì nhỏ ngươi còn nhớ rõ ta sao tay nàng rất gầy toàn bộ đều xương cốt băng băng l ạ n h lạnh không có nhiệt độ để cho tà nghị cảm giác được không hiểu lòng chua sót còn lần này phương vịnh hà rốt cục tới có phản ứng nàng chậm rãi xoay người lại nhìn xem tà nghị mê man g ánh mắt dần dần trở nên rõ ràng yếu ớt nói tiểu nghị là ta tà nghị mỉm cười nói cô cô đã lâu không gặp thế nhưng rất nhanh hắn nụ cười tiêu thất phương vịnh hà m i tâm bộ vị b ả y biện ra màu xanh đen trạch hơn nữa tả nghị trả lại cảm giác được trên người nàng có cổ khắc thường khí tức làm cho người ta rất không thoải mái khí tức phương vịnh hà nháy mắt mấy cái đông nhiên chảy ra nước mắt và m ô i run rẩy nói không ra lời nàng trở tay cầm thật chặt tả nghị tả nghị tùy ý nàng cầm chặt tay mình triển khai linh qua nàng m i tâm thấy rõ thức hải một loại khó có thể nói hết phẫn nộ trong chớp mắt vọt lên tả nghị trong lòng một đoàn màu xám đen vật chất vây lại phương vịnh hà tinh thần ý thức linh hồn nàng đã bị ăn mòn ô nhiễm hơn phân nửa linh hỏa yếu ớt có phảng phất trong gió ngọn đến bất cứ lúc nào cũng là đều có dập tắt khả năng hơn nữa tầng này đen chất kéo dài ra vô số cây dâu dài kéo dài xuống xâm nhập tất cả xương cốt tứ chi hấp thu lấy nàng sinh mệnh lực chớ chú tả nghị tuyệt đối không nghĩ tới phương vịnh hà lại bên trong chớ chú đồng thời chớ chú tồn tại thời gian hơi bị dài hắn vô pháp tưởng tượng mấy năm này g ì nhỏ đến cùng tao nộ cái gì hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì thời gian dài như vậy g ì nhỏ đều không có cùng chính mình liên hệ liền điện thoại đều không gọi được nàng sở bên trong chớ chú chẳng những đối với nàng thân thể sản sinh to lớn nguy hại hơn nữa trực tiếp ảnh hưởng đến nàng thần trí là ai như thế ác độc tại tả nghị trong trí nhớ phương định hà là cái rất ôn nhu rất thiện lương nữ tử nàng cũng là phương ra bên trong duy nhất có thể làm cho tả nghị cảm giác được thân tình ấ m áp người tả nghị khi còn bé phương vịnh hà thường thường cho hắn mua đồ chơi cho hắn đưa ăn ngon tại tả nghị đem đến lâm giang c h ấ n cư trú thỉnh thoảng địa sang đây xem nhìn qua một chút mỗi lần cũng không tay không phương vịnh hà cùng tả thanh vân quan hệ cũng phi thường tốt nàng t h à rằng chính mình thua thiệt cũng không thích cùng người khác cãi lộn nói chuyện từ trước đến nay đều là ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nhìn thấy ven đường tiểu động vật bị thương tổng hội ôm đi cứu chữa dù cho bởi vậy bị người cười n h ạ o như vậy một vị nữ nhân ai sẽ đối với nàng hạ như thế độc thủ tà nghị muốn giết người chương hai trăm năm mươi mốt từ nay về sau đều là người qua đường n g ồ i ở trong sảnh các nữ nhân toàn bộ đều tại lạnh run một cỗ không lấy danh trạng kinh khủng khí tức đang bao phủ tất cả phòng phòng để cho các nàng cảm giác phảng phất cùng khát máu manh t h ú cùng chỗ một lồng sợ hai giống như là phun ra nước s u ố i ước chế không nổi địa trong lòng sôi trào lên a một nữ nhân hét lên một tiếng hai tay che đầu chạy đi sau đó là cái thứ hai cái thứ ba đệ tứ trong khoảnh khắc toàn bộ chạy trốn sạch sẽ chỉ để lại tả nghị cùng phương vịnh hà hai người hít sâu thở dài dựa vào siêu cường ý c h í lực không chế tả nghị cứng rắn địa đẻ xuống nội tâm phẫn nộ hắn dắt phương vịnh hà tay nói gì nhỏ đi theo ta ta sẽ chữa cho tốt ngươi tuy tả nghị hiện tại là có thể khu trừ mất nàng sở bên trong chớ chú thế nhưng chớ chú tồn tại thời gian quá dài nếu như sử dụng quang minh thánh lực cưỡng ép hóa giải như vậy có khả năng đối với nàng thần hồn tạo thành tiến thêm một bước tổn thương vì bảo đảm tuyệt đối không sai tả nghị quyết định mang phương vịnh hà hồi lâm giang nhà cũ ở trong đó đối với nàng tiến hành tốt nhất cứu chữa nơi này hắn một khắc cũng không muốn lại ngốc hạ xuống ừ phương vịnh hà không có kháng cự địa đứng dậy sợ hãi mà hỏi tiểu nghị chúng ta đi đâu nàng thần trí tựa hồ thanh tỉnh không ít tả nghị nói về ra tả nghị cầm lấy đặt tại phương vịnh hà bên cạnh tay mãi nắm nàng rời đi thiên phòng trở lại phía trước phòng cả phòng người sững sờ mà nhìn hai người bao gồm p h ư ơ n g láo thái gia lúc trước tại trong sảnh những nữ nhân kia cũng toàn bộ đều ở nơi này hiện trường bầu không khí mười phần quỷ dị mà bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm phương vịnh hà rõ ràng cảm giác được sợ hãi nàng cúi đầu co lại sau l ư n g tả nghị phương láo thái gia do dự một chút mở miệng hỏi tiểu nghị các ngươi đ â y là phương mậu tài đã đang hối hận để cho phương thừa đống kêu tả nghị qua tham gia thọ yến hắn nguyên bản ý định là mượn chính mình tám mươi đại thọ cơ hội để cho tả nghị nhận tổ quy tông để cho vị này trong lúc bất chợt triển lộ ra thực lực kinh người cháu ruột trở lại phương gia phương lão thái gia biết này rất không dễ dàng bởi vì tả nghị đối với phương gia không có chút nào cảm tình cho nên đặc biệt làm cho người ta đến cảng đảo đem phương vịnh hà mang tới phương vịnh hà là duy nhất cùng tả nghị tương đối thân cận phương g i a người thế nhưng hiện tại hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ phạm phải một sai lầm một cái thật rất lớn sai lầm ta thái nhất mắt từ một đám phương ra mặt người thượng đảo qua, hỏi, ta nghĩ biết, ra sau ra qua, nghị dừng Hắn nhìn phương nhãn, ánh phương người nghị hỏi, bước. láo đào đó đám vì cái gì không cho nói có ai ta bên i cái ế t tình gì huống. gì Vì nhỏ b người nàng không có ai bồi bạn chiếu cố vì cái gì nàng hiện tại cái dạng này còn có người muốn khi dễ nàng pham la bị tả nghị ánh mắt tiếp cận phương ra vô không nơm nớp lo sợ có tâm hư địa túi lầu xuống có hai chân run r à y hàm răng đánh nhau có lộ ra thần sắc sợ hãi không ai dám trả lời tả nghị vấn đề giờ này khắp này phương lão thái ra rốt cục tới ý thức được chính mình đến cùng phạm phải cái gì sai lầm trên thực tế hắn vẫn luôn không thích chính mình tiểu nữ nhi cảm giác phương vịnh hà quá mức n u nhược lại không hiểu lấy lòng trường bối cho nên để cho phương vịnh hà lấy chồng ở xa tha hương lần này phương vịnh hà trở lại nhà mẹ đẻ phương mậu tài gặp lại nữ nhi của mình hắn cũng không muốn nhận thức đã gặp nàng bộ dáng liền không thoải mái như thế nào lại đặc biệt làm cho người ta đi chiếu cố tốt không nghĩ tới tả nghị sẽ phản ứng như thế kịch liệt tất cả mọi người đều câm như hến phương lão thái gia chỉ có thể kiên trì mở miệng nói tiểu nghị kỳ thật đủ tạ nghị trầm giọng nói lao thái gia đây là ta một lần cuối cùng mời ngươi vì trường bối về sau ta sẽ không lại bước vào phương g i a nửa bước gì nhỏ ta mang đi nàng cùng phương g i a không còn bất kỳ liên quan từ nay về sau đều là người qua đường chặt đứt thân tình triệt để tan vỡ phương lão thái gia trợn mắt há h ố c mộm khuôn mặt phát triển thành từ hồng sắc ngươi ngươi tả nghị không có để ý hắn tiếp tục nói nếu để cho ta biết hai hại gì nhỏ ta sẽ nhượng cho hắn hối hận sinh ra tới vừa dứt lời hắn đ ộ n g dưng nhấc chân về phía trước trùng điệp đạp rơi vê anh phương g i a nhà cũ như là gặp được mãnh liệt địa chấn cả tòa phong ốc đều tại lay động tả nghị đạp rơi xuống đất phương cứng rắn đá cẩm thạch vỡ vụn thành vô số khối đồng thời hướng phía bất đồng phương hướng kéo dài ra vô số đạo mật như giống mạng nhện khe nước trong đó một đạo khe nước thậm chí kéo dài đến phương láo thái ra sở ngồi dưới mặt ghế thái sư mặt lại hướng lên theo vách tường thẳng c h í thiên trần nhà s u y ba treo ở trên vách tường danh gia tự viết cự bức thọ chữ như là bị một đạo lưỡi dao sắc bén x ẹ t qua phân thành hai nửa l ạ y cạch một người phương ra người tại cực độ sợ hãi kìm lòng không được địa ngã tại mặt đất quần đều ầm ướt những người khác tất cả đều ngốc như gà gỗ ai cũng không dám động đậy Di nhỏ chúng ta đi tà nghị mang theo phương vịnh hà tiếp tục hướng đi về trước tới khi đi tới cửa sau lần nữa dừng lại bước chân hắn vung tay lên hàng trăm hàng ngàn mở lớn sao bay múa đầy trời trong đại sảnh bay là tả địa rơi hạ xuống ánh sân chứ đằng sau trên vách tường kia phó phá vỡ thọ chữ có cảm giác nói không nên lời châm trọc đây là bồi thường tà nghị nhàn nhạt nói không cần tìm phương lao thái ra chúc ngài sinh nhật vui vẻ nói xong hắn nắm phương vịnh hà cũng không quay đầu lại rời đi trong đại sảnh tĩnh mịch một mảnh nhìn xem đầy đất tiền mặt phương n g ậ u tài che bộ ngực mình vô lực địa ở trên ghế bành hướng mặt đất trượt xuống lao thái ra phương ra nhất thời loạn thành một đống mặc kệ phương ra thiên băng địa liệt tả nghị mang theo chính mình cô cô trở lại lâm giang n h à c ũ hắn để cho phương v ị n h hà tại lầu hai trong phòng khách dàn xếp xuống năm đó phương v ị n h hà đến thăm tả nghị cùng tả thanh vân thời điểm ngẫu nhiên cũng sẽ ở lại tả ra cùng trong một cái phòng phòng trọ lắp đặt thiết bị trên cơ bản cũng không có nhúc nít qua đi qua a cổ quét dọn sạch sẽ liền đổi ga giường cùng bên gối gian phòng này tựa hồ câu dẫn ra phương vịnh hà hồi ức nàng ngồi ở mép giường tả hữu nhìn quanh lộ ra nhàn nhạt nụ cười cô cô tả nghị vì nàng bưng tới một ly ôn khai thủy còn có một lọ dược tề người uống trước thuốc uống nữa l ư ớ t nước hắn cho phương vịnh hà là một lọ tinh lọc dược tề tinh lọc dược tề tác dụng lớn nhất chính là dùng để khu trừ c h ơ c h ú loại này dược tề hiệu quả vô cùng tốt tính chất cũng vô cùng ôn hòa Có tinh h hóa ể g ả i đại bộ p h ậ c ớ chú, đối phó đối lọc a đau sau hai khai m mổ chậm miệng tinh thế dết trâu. toàn tuyệt, tiếp nhận bình dược tề hết, thủy. Tinh giới coi dại lại cũng dùng Phương Vịnh hoàn không nhận bình uống uống ôn chớ chú Hà gà có cự dược là l đó dược tề hương vị cũng không tốt tả nghị đem chén nước để qua một bên v i ệ n n à n g nằm ở trên giường nói cô cô ngươi nghỉ ngơi trước đi tỉnh ngủ hết thể cũng sẽ biến tốt phương vịnh hà gật gật đầu nhắm lại mệt mỏi ánh mắt tại dược tề dưới tác dụng nang rất nhanh liền hãm vào ngủ say chỉ bất qua c h o mày tựa hồ làm lên ác n g ộ n mấy phút nữa một đoàn hát sát sương mù đột nhiên từ nàng mi tâm c h u i ra trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một đầu g i ữ tợn quỷ anh đối với tả nghị dương nanh múa vớt phát ra không tiếng động gào thét nhiệt độ trong phòng đ ố n g nhiên hạ thấp trở nên âm trầm vô cùng tự tim chết tả nghị trong đôi mắt hiện lên một vòng lệ mang hắn lấy tay bắt lấy này đầu chớ chú chi lực chiếc hóa quỷ anh đem m á n h liệt kéo qua trong chớp mắt bấp vỡ nha bén nhọn mà thê lương tiếng kêu thảm thiết trong phòng cùng cách cái Cứu chứa cùng ác chớ chú chi lực bị triệt để tinh lọc. nhau ngàn bên ngoài nào phương, đồng văng lên. Trưng Lượn đen nghị trên tán, tinh với thời khói tại tiểu đại biểu triệt xa địa tra. tay truy mấy km bị đó để tả tà lờ 252, sự thật chứng minh tả nghị vô dụng quang minh chi lực cứu chữa là chính xác bởi vì chiếm giữ tại phương vịnh hà trong cơ thể chớ chú hết sức lợi hại có thể cụ hóa s u ấ t tương tự oán linh quỷ anh nếu như cưỡng ép hóa giải đem không thể tránh né địa đối với phương vịnh hà thần hồn tạo thành khó có thể dự liệu tổn thương mà tinh lọc dược tệ thì là đem loại này cường đại chớ chú trục xuất ra bên ngoài cơ thể lại bị tả nghị n ổ tận gốc tiến hành phá hủy tiến tới đem tổn thương giảm b ấ t đến thấp nhất trình độ khu trừ tinh lọc chớ chú phương vịnh hà nhữ mày ra hắn ra ngưng tụ mi tâm xanh đen chi khí không còn sót lại chút gì nguyên bản trắng xám sắc mặt khôi phục một tia hưởng n h u ậ n trong lúc ngủ mơ thần sắc cũng trở nên nhẹ nhõm thế nhưng tả nghị nội tâm không có bao nhiêu vui sướng ngược lại càng thêm phẫn nộ hiện tại hắn có thể xác định chính mình di nhỏ tại nhiều năm trước ở giữa ác độc vô cùng c h ơ c h ú nó giống như là một đầu sống nhờ ở thể nội sâu độc thông qua không ngừng hút thôn p h ệ phương vịnh hà thần hồn cùng sinh mệnh lực tới tăng cường bản thân đương nó chân chính thành hình thời điểm chính là phương vịnh hà sinh mệnh mất đi ngày tà nghị vô pháp tưởng tượng những năm gần đây di nhỏ đến cùng thừa nhận bao nhiêu thống khổ nàng có thể còn sống s ó t đã thuộc về kỳ tích hoặc là phía sau màn hung thủ liền nghĩ đã gặp nàng ngơ ngơ ngác ngác thống khổ địa còn sống làm ác người phải trừng phạt tuy chờ chu không có nhưng mà hạ nguyền rủa người nhẩn nhân ngoài vòng pháp luật vừa rồi phá hủy quỷ anh thời điểm nhờ vào pháp tắc trình độ cảm ứng tả nghị cảm giác đến hung thủ lúc này ở cực xa địa phương nhất định là ở nước ngoài bất quá vô pháp xác định vị trí cụ thể nhưng mặc kệ đối phương ở thế giới cái góc nào tả nghị đều quyết tâm muốn đem hắn móc ra hắn đương trường lập nhiều trừng phạt các lời thể đối với mỹ đức kỵ sĩ mà nói trừng phạt ác lời thề một khi xác lập liền vô pháp sửa đổi nhất định phải để cho t à ác đạt được trừng phạt chính nghĩa đạt được lộ ra tài năng l ờ i thề bằng không đem giao động tín ngưỡng căn cơ mang đến cực kỳ hậu quả nghiêm trọng lời thề có thể trợ giúp t à nghị một mực địa khóa chặt lại hung phạm chỉ cần tiếp cận đến nhất định cự ly hung thủ kia đem không chỗ nào che giấu bất kỳ ngụy trang cũng không thể tránh được lời thề pháp tắc thấy do cùng cảm giác lời thề căn cứ chính là vừa rồi đầu kia chớ chú cụ hóa quý anh mà truy đuổi hung manh mối khẳng định phải từ phương v ị n h hà nơi này tiến hành tìm kiếm bằng không biển người mê ngông không khác mò kim đáy biển ngồi ở bên giường rừng ở trong ngủ say cô cô tà nghị thở v à o một ngụ hốc khí hãn từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một cái bình thủy tinh nay bình thủy tinh trong sáng t ĩ n h lặng chế tắc tinh mỹ nắp bình điêu khắc thành hoàng quan tạo hình ở bên trong phòng ánh đèn chiếu d ọ i xuống chiếu sáng rạng rỡ hiện lộ vô cùng xinh đẹp thế nhưng cùng được lưu giữ trong trong bình nhạt chất lỏng màu tím so với nó lại tinh thần chán nản linh hồn nước suối sinh mệnh tri tuyển trí tuệ tri tuyển thanh xuân tri tuyển may mắn tri tuyển cùng linh hồn tri tuyển là ạ xa ạt thế giới thần bí nhất ngũ đại thánh tuyển từng người có được lấy bất khả tư nghị hiệu lực đối với người bình thường mà nói có thể kéo dài tuổi thọ sinh mệnh tuyển thủy cùng khôi phục thanh xuân thanh xuân nước suối chân quý nhất nhưng ạ xa ạt vu sư nhóm muốn nhất đạt được cũng không phải chúng hoặc là trí tuệ nước suối mà là linh hồn nước suối mạnh mẽ đại vô sư có được khắp trường sinh mệnh có thể sống mấy thiên niên cao tháp lão quái vật chỗ nào cũng có nhưng mà không có mấy người vô sư có thể tiêu tan mất hết hai tay bông xuôi bởi vì tuổi thọ có thể mượn đủ loại thủ đoạn kéo dài mà linh hồn mục nát cùng suy bại không thể tránh né linh hồn suy vong còn sống bất quá là cái xác không hồn linh hồn nước suối là duy nhất biện pháp giải quyết nó có thể chữa trị linh hồn tổn thương để cho linh hồn một lần nữa trở nên tuổi trẻ tươi sống ạ xạ ạt vu sư nhóm nguyện ý trả giá tất cả mọi giá để đổi lấy dù cho một giọt linh hồn nước suối tả nghị trong tay c h a i này linh hồn nước suối có gần tới ba mươi tích cứ việc linh hồn nước suối giá trị trí cao không thể đánh giá tả nghị lại là không do dự địa mở ra nắp bình cẩn thận từng ly từng tí địa hướng phương vịnh hà trong miệng nhỏ vào một giọt linh hồn nước suối n à y tích linh hồn nước suối vô thanh vô tức địa dung nhập trong cơ thể nàng đây là cứu chữa bước thứ hai vẹn vẹn chỉ qua mấy hơi thở phương vịnh hà trên mặt hiện ra nhàn nhạt nụ cười vui sướng mà an t ư ở n g tà nghị thu hồi bình thủy tinh nhẹ nhàng cầm chặt tay nàng ôn nhu nói dì nhỏ những năm nay ngươi có được khỏe hay không phương vịnh hà ánh mắt trả lại nhắm bờ m ô i mấp máy vài cái nói không nàng thanh em vô cùng yếu ớt nhưng đây là hảo bắt đầu không sai biệt lắm sau nửa giờ tà nghị đình chỉ hỏi hắn tự tay điều t h ấ p đèn bàn độ sáng nhẹ giọng nói ra dì nhỏ ngươi hảo hảo ngủ đi không có việc gì Phương vừa ị Nghị n đang ở trong mộng gật gật ngủ được vô cùng bình yên. Tà nghị tại trước giường lại lặng lặng ngồi một lát, mới lặng yên đứng phòng Hắn đến trong phòng, trong mạng h Hà thư khí. đầu, được đi đi ba ra gật gật ở mở Tà tại trước một lát, trọ. rời mới dậy lầu lưới vô v lại rồi nhờ vào linh hồn nước suối phát huy hiệu dụng cơ hội tả nghị lấy tinh thần hướng dẫn phương thức để cho p h ư ơ n g vịnh hà tại vô ý thức dưới tình huống đức quang nói suốt những năm nay nàng s ợ trải qua sự tình tuy mất đi một ít ký ức thế nhưng tả nghị đã từ bên trong tìm đến một chút khả năng manh mối năm đó phương vịnh hà sở lập gia đình gọi là đàm khang bình một cái cảng đảo tiểu khai đàm khang bình là cảng đảo đàm gia dòng chính đệ tử đàm gia cũng không phải hào phú đại tộc thuộc về gần nhất vài chục năm chui lên tới tân quý gia tộc sinh ý làm khắp nam dương nhiều quốc gia tài lực tương đối hùng hậu đàm khang bình là cái rất điển hình phú nhị đại tài hoa toàn bộ ở trên s ố n g phong túng bề ngoài anh tuấn c ỡ lê bòi thỉnh thoảng theo sát cảng đảo ba bốn lưu tiểu minh tinh ồn ào điểm chuyện xấu xuất ra như vậy nhân vật căn bản không phải phương vịnh hà sở ưa thích thế nhưng lúc ấy đàm gia cùng phương g i a có không ít sinh ý vắng lai hai nhà đi đi lại lại có chút nhiều lần đàm khang bình lao ba đối với phương vịnh hà tài mạo rất là thỏa mãn liền hướng phương lão thái gia cầu hôn phương lão thái gia vốn không thích lắm chính mình một tiểu nữ nhi cho nên một lời đáp ứng hạ xuống tính tử nhu yếu phương vịnh hà căn bản vô lực phản kháng chỉ có thể lấy chồng ở xa càng đ ả o vừa mới bắt đầu kia vài năm đàm khang bình đối với phương vịnh hà còn không toán quá kém ít nhất vợ chồng thời gian có thể trôi qua hạ xuống phương vịnh hà hoàn sinh một cái nữ nhi nhưng mà nữ nhi này tại hai tuổi thời điểm liền bất hạnh chết non phương vịnh hà về sau cũng không có hoài qua c h ữ a không chỉ có như thế đàm khang bình đối với nàng cũng càng ngày càng lạnh nhạt làm bất hòa mà còn thường thường đem bên ngoài nữ nhân mang về nhà qua đêm những cái này phương vịnh hà đều nhẫn lại hạ xuống thằng đến bạch na lệ xuất hiện bạch na lệ là nam dương lẹn nỉ quốc gia một vị thống đốc nữ nhi Nàng cảng nhận Khang đàm tại thời thức đại điểm học học đảo du bạch ì Bình n anh Tuấn Khang cùng không h đối đàm với Tiêu sái đàm khang bình vô cùng si mê, không tiếc vô lấy mê, l i đau khổ truy khổ ầ u quốc Lén nỉ gia ở vào t ế giới tam đại đệ đảo bờ ra đảo, tam tuy t ra mạ bờ r ê na d n nghĩa h lệ à h i n chính thể quốc gia, nhưng chân chính kẻ thống đại gia, quốc thể tiểu kẻ ra ê n thống n trăm vị thống đốc. Bạch đốc. lệ ra thế bất phàm người cũng dài có coi như xinh đẹp cộng thêm thủ đoạn có bởi vậy đem đàm khang bình ăn được gắt gao mà đàm ra đối với cái này vui cười thấy kia thành bởi vì đàm gia tại bờ dạ mạ đảo có đại lượng đầu tư nếu như có thể cùng một vị địa phương thống đốc thông ra kia bọn họ sinh ý còn có thể làm được càng lớn càng bảo hiểm bởi vậy phương vịnh hà liền trở thành bạch na lệ thượng vị trướng lại lúc này đàm gia cùng phương g i a quan hệ đã lãnh đạm phương vịnh hà không có vì đàm khang bình sinh hạ con nối dõi bởi vậy càng ngày càng không bị đàm gia cùng đàm khang bình chào đón thời gian trôi qua đặc biệt khó khăn cuối cùng phương vịnh hà cùng đàm khang bình ly hồn mang theo còn thừa không nhiều lắm một chút đồ cưới chuyển ra đàm ra một mình tại cảng đảo sinh hoạt lúc này phương vịnh hà vô luận là thân thể còn là trạng thái tinh thần đều xảy ra vấn đề thường xuyên ngày đêm đau khổ khó có thể ngủ yên nàng nghĩ tới trở lại hàng châu sinh hoạt cùng chữa bệnh nhưng bị phương mậu tài mắng một đ ữ a bởi vì nàng trở về hội ném phương ra mặt thằng đến lần này phương l á o thái ra tám mươi đại thọ mới phái người đem cái này tiểu nữ nhi từ cảng đảo nhận về đến hàng châu đi qua mười mấy năm p h ư ơ n g vịnh hà có khá nhiều sự tình đều không nhớ rõ nhưng nàng đối với bạch na lệ có không hiểu sợ hãi nhắc đến đối phương thời điểm sẽ lộ ra sợ hãi thần s á c bởi vậy tả nghị hoài nghi đối với chính mình gì nhỏ hạ nguyền rủa người rất có thể là bạch na lệ hoặc là cùng bạch na lệ liên quan hắn tại mạng lưới dùng lẹn nỉ quốc gia bờ dạng ma đảo chớ chú ba cái mấu chốt từ tiến hành tìm tòi sau đó tìm thấy được không ít cùng siêu p h à m lực lượng liên quan nội dung những nội dung này tập hợp ít chính nhất một từ thể cùng danh quan hàng hàng những dụng hệ. chỉ đều Đó đầu đầu đó cái có Cái có gọi là hàng đầu sư chỉ là là sư. sư sử vây ũ vũ cổ, chú có được cho lực lịch thổ phụ pháp thủy, thuật thi họ khả nghị thừa tới bất tư tại truyền ít trăm lấy đổi v sư, sử. lượng, Dương bọn bị rằng Nam năm quanh những cái này hàng đầu sư đản sinh qua vô số hoang đường ly kỳ quỷ dị vô cùng chuyện xưa tin đồn nhưng có thể xác định là chân chính hàng đầu sư cũng thuộc về siêu phạm giả bọn họ bị về vì thần bí loại Tà n chương vậy suy đoán, p h hai Hà trăm năm mươi ba một cắt đều đã đi qua phương vịnh hà là tại chim nhỏ lịu i dịu tiếng kêu to bên trong tỉnh lại tả ra ở vào lâm giang bên ngoài c h ấ n một góc chi địa trừ nhà c ũ biệt thự r a xung quanh mấy trăm mét phạm vi đều không có khác kiến trúc thảm thực vật tươi tốt núi rừng xanh ngắt nghỉ lại lấy không ít động vật hoang dã từ khi tả nghị trở về xuất hiện ở tả da xung quanh chim nhỏ càng ngày càng nhiều chim sẻ chim hoàng oanh bách linh thì thước chim bói cá cỏ trắng bơi lội chim cắt tùy ý có thể thấy trong đó một ít lớn mật tiểu g i a hỏa thường thường bay đến trong biệt thự kiếm ăn chơi đùa vừa mới thức t ỉ n h phương vịnh h à cảm giác tốt lắm từ khi sinh bệnh nàng chưa bao giờ ngủ qua như thế thoải mái trưởng cảm giác trường kỳ bao phủ nàng tâm linh trầm trọng đến làm cho nàng vô pháp hô hấp mù mịt lúc này không còn sót lại chút gì để cho nàng cả người trở nên nhẹ nhõm vô cùng tươi đẹp dương quang qua bức màn khe hở chiếu vào chiếu sáng nàng sinh mệnh phảng phất trọng sinh phương vịnh hà không được cảm thấy hoảng hốt xung quanh thế giới tại nàng cảm giác bên trong trở nên rõ ràng sinh động tươi sống không còn là tối tăm mở mịt tâm vũ cùng áp lực nàng k ì m lòng không được địa vén chăn lên ngồi xuống có chút mở mịt địa đánh giá trong phòng tình cảnh rất nhiều ký ức tại phương vịnh hà trong đầu phục hồi nàng đã nhớ tới chính mình từ cảng đảo bay đến hàng châu tham gia ra láo ra t ử thọ yến tại chờ đợi khai mở chỗ ngồi thời điểm cháu trai tả nghị n g sau đó tả nghị n g mang theo nàng rời đi phương g i a ở chỗ này không sai phương v ị n h hà hô hấp rồi đột nhiên trở nên rồn rập gian phòng này nàng trước kia ở qua nhiều lần trang hoàng bày biện cũng không có thay đổi nàng kim lòng không được địa hô tiểu nghị dí nhỏ cùng với một tiếng quen thuộc trả lời tả nghị đẩy cửa vào mỉm cười nói với nàng ngươi tỉnh p h ư ơ n g v ị n h hà không dám tin địa mở to hai mắt nàng có nghĩ là muốn cởi bỏ chân nhảy xuống giường nghẹn ngào nói tiểu nghị thật là ngươi à ta không phải là đang nằm mơ à nói qua nàng nước mắt ước chế không nổi địa chảy xuống ta đã cho ta đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi cô cô ta n g h ĩ không cần nghĩ ngợi địa mở ra hai tay đem chính mình vị trừ bảo nhi bên ngoài thân nhất thân nhân ôm vào trong lòng chắt kêu lên ngươi không có nằm mơ thật sự là ta phương v ị n h hà chui cho hắn ngực phun ra nước mắt thấm ướt hắn quần áo qua thật lâu nàng mới kềm chế nội tâm kích động lau lau nước mắt thoát ly tả nghị ôm ấp có chút thẹn thùng nói cô cô rất cao hứng những năm nay ngươi có khỏe không ta rất khỏe tả nghị nói cô cô ta biết ngươi trôi qua không tốt thế nhưng tin tưởng ta hết thể đều đã đi qua phương v ị n h hà gật gật đầu lại nước mắt chảy xuống nàng nhanh chóng giơ tay ở trên mặt bôi một bả tự oán nói ngươi xem ta rõ ràng là rất vui vẻ sự tình kết quả lời vẫn không nói gì nàng bụng huyên thuyên địa kêu lên tối hôm qua phương vịnh hà đều không có ăn cơm đến bây giờ thực đói bụng cô cô tà nghị cười ha hả nói bữa sáng đã chuẩn bị cho tốt ta đi xuống trước chờ ngươi hạ xuống một chỗ ăn đi ngươi ăn trước phương vịnh hà đỏ mặt nói ta rất nhanh tà nghị ly khai trước nàng vội vàng chạy tới buồng vệ sinh rửa mặt phát hiện bên trong đã chuẩn bị tốt t ầ n đánh răng cùng khăn mặt rửa mặt xong nhìn xem trong gương chính mình tiểu tụy dàn mua khuôn mặt p h ư ơ n g vịnh hà tâm tình lại trở nên ảm đạm lên nhưng nàng rất nhanh một lần nữa phấn khởi một chút tinh thần vội vàng đi đến dưới lầu trong nhà ăn bánh bao bánh quải cháo sữa đậu nành sữa b ò trứng tươi điểm tâm bữa sáng b à y đầy đầy một bàn tại tả nghị nhiệt tình chào mời p h ư ơ n g vịnh hà ngồi xuống đem chính mình bụng lấp có khí khít bữa này bữa sáng nàng ăn được vô cùng hương vị ngọt ngào khẩu vị chưa từng có tốt như vậy qua cô cố uống trà tả nghị đưa cho vương vịnh hà một chén nước trà Nói, tiêu tiêu thực. Cảm ơn. Phương Vịnh hà mỉm cười nhận lấy, nước tiêu tiêu cười thực. trà Hà h Cảm mỉm lấy, k ô nước g không phòng không nghe lạnh lên vặn, thấy bị biệt vừa tới có cổ đặc ơ hơi n Nàng bưng chén trà một hơi uống cạn. n g vị. trà ư một Ồ!、Nước、trà nhập dạ dày cảm giác ấm áp dễ chịu tí ti n h i ệ t lưu trong khoảnh khắc từ phần bụng tràn ngập toàn thân cảm giác vô cùng đặc biệt nguyên bản suy yếu thân thể phòng chế phật tượng là bị rót vào vô cùng sinh mệnh sinh lực cả người đều lâng lâng phương vịnh hà nhịn không được nói ngươi trà này uống rất ngon a cái gì là trà đâu chỉ là tốt uống quả thật liền nói với truyền bên trong tiên đan đồng dạng nuốt về sau muốn vũ hóa thành tiên ta nghị cười nói sinh mệnh cổ trà ta từ một thế giới khác mang tới uống đối với thân thể rất có lợi hắn sẽ không tự nói với mình gì nhỏ n à y chén nước trà c h ừ là dùng sinh mệnh cổ lá trà ngâm chế ra bên trong t r à lại trộn lẫn vào hai giọt sinh mệnh tuyển thủy cùng một giọt thanh xuân nước suối giá trị liên thành ba giọt nước phương định hà cùng lương tuyết mai bất đồng người sau chỉ là sinh m ệ n h thể hư cho nên một giọt sinh mệnh tuyển thủy liền hoàn toàn đầy đủ để cho nàng khôi phục khỏe mạnh mà phương vịnh hà là bị chớ chú trưởng kỳ ăn mòn sinh mệnh lực tình huống muốn nghiêm trọng rất nhiều đối với chính mình thân nhất g ì nhỏ tả nghị tuyệt sẽ không keo kiệt nhưng phương vịnh hà mộng một thế giới khác vâng tả nghị gật gật đầu nói cô cô, người e rằng không biết chúng ta thế giới t r o n g c ó siêu phàm lực lượng tồn tại hắn đem siêu phàm giả trong thế giới còn có man hoang thế giới sự t ì n h đơn giản địa g i n g thuật một lần phương v ị n h hà khẳng định muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian ít nhất phải đợi đến tả nghị đem phía sau màn thủ phạm triệt để giải quyết cho nên có một số việc hẳn là nói cho nàng biết tránh về sau giải thích hoặc là che giấu lên rất phiền thoái nhưng mình xuyên việt đến ạ xạ ạ thế giới ba mươi năm lại trở về bí mật này tả nghị không có lộ ra nửa điểm hắn nói đương nhiên toàn bộ đều là lời nói thật phương v ị n h hà lại bị nói dối cho rằng tả nghị nói một thế giới khác là man hoang thế giới nàng nghe được xứng sở xứng sở nỗ lực tiêu hóa nửa ngày mới hỏi như vậy nói ngươi bây giờ cũng là một vị siêu phẩm giả cứ việc nghe vô cùng bất khả thư nghị nhưng p h ư ơ n g định hà không có hoài nghi tả nghị theo như lời bởi vì tả nghị là sẽ không lừa gạt nàng vâng tả nghị mỉm cười nói cô cô ta bây giờ là giang nam siêu quản cục cố vấn đặc biệt cũng là giang nam thiên khải học viện danh dự cấp cao nhất đạo sư cho nên có ta ở đây bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ tổn thương tới ngươi ta và ngươi cũng đã cùng phương ra triệt để đoạn tuyệt quan hệ phương gia. Phương định hà thần sắc cảm đạm lắc đầu nói ta sẽ không trở về nữa nàng đối với phương gia đối với cha mình đã thất vọng tới cực điểm buồn bã đại không gì qua được tâm chết cô cô về sau ngươi sẽ ở chỗ này với ta trong hảo ta nghị nói thuận tiện giúp ta chiếu cố một chút nữ nhi của ta ngươi kết hôn phương v ị n h hà kinh h ỉ địa mở to hai mắt còn có hai tử nàng mấy tuổi kêu tên là gì à ta không có kết hôn nàng tên gọi là bảo nhi t a bảo nhi năm nay bốn tuổi chương hai trăm năm mươi b ố một cắt cũng sẽ biến tốt nghe xong tả nghị giải thích phương v ị n h hà rất là đau lòng vậy ngươi không có đi tìm bảo nhi ma ma ta đi tìm tả nghị bất đắc dĩ nói thế nhưng tìm không được hơn nữa duy nhất biết chân tướng người đã chạy tới nước ngoài nàng cầm bảo nhi lưu cho ta chỉ là nói cho ta biết tương lai bảo nhi ma ma sẽ có cùng chúng ta gặp mặt cái ngày đó phương v ị n h hà nhịn không được hỏi vậy hiện tại bảo nhi đi nơi nào tả nghị nói tối hôm qua nàng ở lại ta sư mẫu c h ỗ đó ta sư mẫu rất thương yêu nàng đem nàng thành cháu gái của mình ta bình thường công tác rất bận hắn tiếp tục nói cũng không nên mỗi ngày q u ấ y r à y sư mẫu cho nên hy vọng cô câu ngươi có thể giúp ta một chút đây là để cho p h ư ơ n g v ị n h hà lưu lại tốt nhất lý do tà nghị đã làm tốt đi cảng đảo truy t r a hung thủ chuẩn bị hắn có khả năng còn muốn xuất ngoại một chuyến mà ở hắn rời đi thời gian khẳng định cần phải có người hỗ trợ chiếu cố bảo nhi lương tuyết mai cùng thương vũ lâm khẳng định vô cùng nguyện ý nhưng vương vịnh hà mới thật sự là thân nhân không có vấn đề vương vịnh hà không cần nghĩ ngợi hồi đáp ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt nàng nàng nhất định là h à i tử ngoan nếu như không có lý do này nàng thực chưa hẳn nguyện ý ở tại tả nghị trong nhà không muốn phiền thoái đến tả nghị bảo nhi thật biết điều tả nghị mỉm cười nói ngươi nhất định sẽ thích nàng còn có bảo nhi cũng là một vị siêu phẩm giả nàng hiện tại thiên khải học viện học bài đợi lát nữa ta mang ngươi cùng đi tiếp nàng đến trường a phương vịnh hà có chút bối rối địa sờ sờ tóc mình nói ta ta nghĩ đi làm cái tóc nàng biết mình bộ dáng rất không xong sợ mang cho bảo nhi không tốt ấn tượng không cần ta nghĩ từ không gian chỉ h o à n trong lấy ra hứa nguyện ma kính đưa cho nàng ngươi xem một chút liền biết phương vịnh hà nghi ngờ tiếp nhận tấm gương liếc mắt nhìn liền kinh ngạc đến ngây người xuất hiện trong gương người quen thuộc và lạ lẫm như là hơn hai mươi tuổi nàng phong nhã hào hoa mỹ lệ động lòng người tóc là đen nhánh tỏa sáng cái chán cùng khỏe mắt không có bất kỳ nếp nhăn trắng nón trên mặt hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng này thật sự là chính mình sao phương vịnh hà không dám tin điệu tre chính mình mặt không hiểu muốn khóc cô cô tàng h ị nói đây là siêu phàm lực lượng ngươi hội vĩnh viễn mỹ lệ đây là hai dọ a sinh mệnh tuyển thủy cộng thêm một d ọ a thanh xuân nước suối lực lượng dựng sao thấy bóng hiệu quả hơn nữa hai loại nước suối tác dụng sẽ tiếp tục thời gian rất lâu chết、si. đối với tả nghị theo như lời phương vịnh hà không còn bất kỳ hoài nghi bởi vì sự thật liền bày ở trước mắt tả nghị minh bạch gì nhỏ giờ này khắc này tâm tình bởi vậy không có thúc giục kiên nhẫn chờ đợi thẳng đến chính nàng đã tỉnh h ồ n lại quá thần kỳ phương vịnh hà lưu luyến mà đem ma kính còn cấp cho tả nghị nói vậy ta nhóm hiện tại liền đi tiếp bảo nhi a nàng đã không thể chờ đợi được địa muốn gặp được tiểu nha đầu ừ tả nghị thu hồi ma kính vô vô tay a cổ cự linh vu nô lập tức từ trong phòng bếp mặt bay ra ô m ô m nói chủ nhân có cái gì phân phó tả nghị đối với lần nữa trận mắt há hốc mồm phương vịnh hà nói đây là a cổ cũng là ta từ một thế giới khác mang về trước mắt là chúng ta quản g ra việc nhà toàn bộ đều là nó tới làm ách phương v ị n h hà có cảm giác trong gió mất trật tự cảm giác may mắn phía trước nghe qua tả nghị về siêu phàm giảng thuật lại thấy tận mắt chứng nhận chính mình khôi phục thanh xuân kỳ tích cho nên đối với thần kỳ sự vật tiếp nhận năng lực mạnh mẽ rất nhiều không có quá mức ngạc nhiên bất quá nàng đầu góc vẫn có chút loạn mà tả nghị muốn chính là cái này hiệu quả một phương diện để cho nàng tiếp nhận siêu phàm sự vật tồn tại một mặt khác cũng làm cho nàng không được trở về nghị thống khổ qua lại nơi này liền giao cho a cổ thu thập tả nghị cười nói với phương vịnh hà cô cô chúng ta đi thôi phương vịnh hà tỉnh tỉnh theo sát tả nghị rời nhà đi đến thương vũ lâm gia tiếp bảo nhi lái xe ở trên đường thời điểm tả nghị nhớ tới một sự kiện cô cô ngươi lần này trở về đang ở nơi nào có cái gì hành lý cần cầm về s a o đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi cầm sau đó tả nghị mới biết được phương gia cư nhiên đem phương vịnh hà an bài ở lại nhà cụ phụ cận một nhà mau lẹ trong tiểu điếm phương vịnh hà chính mình ngược lại đã thấy ra vậy tiểu điếm rất tốt h ả o cái gì a đối với phương gia người tả nghị thực không còn lời để nói cũng không muốn nhắc lại và hán tự nói với mình cô cô hết thẻ cũng sẽ biến tốt đến thương vũ lâm trong nhà tả nghị gõ mở cửa thương vũ lâm mở cửa nhìn thấy tả nghị cùng phương vịnh hà thương vũ lâm sắc mặt nhất thời trở nên k h ắ c thường phục d ụ n g qua sinh mệnh tuyển thủy cùng thanh xuân nước suối phương vịnh hà nét mặt tỏa sáng tuy ăn mặc rất là một mạc thế nhưng che giấu không ngừng thành thục bộ dạng thùy mị tốt đẹp lệ hơn nữa còn có loại dịu dàng n u nhược khí c h ấ t mấu chốt nhất là nàng cùng tả nghị hiển lộ rất thân gần tả nghị mang như vậy một vị nhân vật đến cửa tới đón bảo nhi để cho thương vũ lâm nội tâm sản sinh một loại khó có thể nói hết tư vị nàng sẽ là bảo nhi mẹ kế sao đây là ta thân cô cô phương vịnh hà tả nghị giải thích nói mới từ cảng đ ả o hồi hàng châu ta mang nàng đến xem bảo nhi a nha ý thức được chính mình thiếu chút làm ra đại ô long thương vũ lâm khuôn mặt đỏ lên vội vàng nói cô câu ngươi hảo ngươi hảo phương vịnh hà mỉm cười nói ngươi là thương vũ lâm tiểu thư a mạng n ộ i q u ấ y d ậ y lai lịch thượng nàng nghe tả nghị nói qua không có không có ngài mau mời đi vào thương vũ lâm bối rối địa nói với tả nghị ta ma ma ra ngoài mua thức ăn bảo nhi ba ba nàng lời còn chưa nói hết tiểu nha đầu ôm thái khắc tử trong phòng ngủ chạy đến đĩu môi toán giận nói làm sao ngươi tới có muộn như vậy à đều nhanh bị muộn rồi ba nàng cũng không muốn làm cái muộn đệ tử không nóng n ả y tà nghị cười đưa tay xoa xoa tiểu nha đầu đầu nói bảo nhi ta tới giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là ba ba cô cô cũng là ngươi bà cô hoặc là ngươi gọi bắt chồng cũng có thể bắt chồng bảo nhi n g ử a đầu nhìn xem phương vịnh hà nháy đen lúng liếng con mắt lớn nói ngươi hảo ngươi hảo phương vịnh hà cùng tiểu nha đầu ánh mắt tương đối chậm rãi ngồi sổm xuống, xuống nàng trong đôi mắt mơ hồ chấp động lệ quang nghẹn ngào nói xin chào bảo nhi bảo nhi liền không rõ vì cái gì vị này bác chồng nhìn thấy chính mình muốn khóc ca nàng không khỏi r ố i ra bàn tay nhỏ bé lao đi phương vịnh hà khỏe mắt vừa mới tràn ra nước mắt nói bác chồng không khóc phương vịnh hà gật gật đầu cầm chặt bảo nhi bàn tay nhỏ bé che tại chính mình trên mặt nguyện thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này lần đầu tiên nhìn thấy bảo nhi nàng liền nhớ lại chính mình cái kia chết non nữ nhi sau đó chút bất chi bất giác đem chồng chất tưởng niệm không chỗ sắp đặt yêu toàn bộ chuyển rời đến trước mắt vị này bé gái trên người chương hai trăm năm mươi lăm thiền không là vấn đề từ thương vũ lâm ra đến giang nam thiên khải học viện ngắn ngủn hai chừng mười phút đồng hồ đường xe phương vịnh hà liền cùng bảo nhi nhanh chóng xây dựng lên cảm tình người sau mở miệng một tiếng bắt chồng làm cho đường đề cập có nhiều n g ọ n để cho phương vịnh hà trên mặt nụ cười lại không có tiêu thất qua tiểu nha đầu cực kỳ thông minh ai đối với nàng là chân chính hảo nàng có thể nhất nhan đoán được bởi vậy cùng p h ư ơ n g vịnh hà hiện lộ rất hơn điều này làm cho tả nghị đều có chút lo lắng nhiều như thế sùng ái nàng bà cô vậy sau này có thể hay không bị làm hư ba ba gặp lại bác chồng hẹn gặp lại linh hoạt địa nhảy xuống đại cát lưng mang sách nhỏ bao bảo nhi hướng về phía tả nghị cùng p h ư ơ n g vịnh hà phất phất tay phương vịnh hà rất là lưu luyến bảo nhi gặp lại a thái chúng ta đi nằm cho dây thừng tiểu nha đầu nhảy nhảy khiêu khiêu địa hướng học viện tự nhiên dạy học khu chạy tới như vui vẻ bé thỏ con phương v ị n h hà lo lắng nàng một người đi qua không có sao chứ bảo nhi trả lại nhỏ như vậy tàng h ị cười nói yên tâm đi nơi này vô cùng an toàn lao sư đang ở bên trong không nói trước thiên khải học viện trình độ an toàn bảo nhi bên người có thái khắc bồi bạn trên người trả lại mang theo hai kiện hộ thân phù văn trang bị gặp được bất kỳ n g o ạ i ý muốn nàng đều không có việc gì hơn nữa nếu thật là gặp được cái gì ngoài ý muốn tả nghị cũng có thể tại trước tiên cảm ứng được tuy tả nghị nguyện ý vĩnh viễn bảo hộ nàng tại chính mình vũ dực thế nhưng dạng nàng liền vô pháp học được phi hành mất đi bay lượn tại trời xanh phía trên cơ hội cho nên nên buông tay thời điểm còn phải buông tay đây mới là đối với nàng chân chính yêu t i ể u nha đầu ở trong học viện trôi qua rất nhanh vui cười đưa xong bảo nhi tả nghị rời đi thiên khải học viện cùng phương vịnh hà cùng đi nàng vào ở nhà kia t i ể u điếm trả phòng lấy hành lý k y thật cũng không có bao nhiêu đồ vật vẹn vẹn chỉ là vài món tắm rửa y phục cùng sinh hoạt đồ dùng bởi vậy có thể thấy những năm nay nàng thời gian trôi qua cỡ nào khó khăn nhưng hết thẻ đều đã đi qua không để ý phương vịnh hà phản đối tả nghị mang theo nàng đi đến hàng châu lớn nhất xa hoa nhất trung tâm thương mại đại mua sắm y phục giày túi sách di động còm t ủ tờ đồ trang điểm nên mua đều muốn mua phương vịnh hà đối với cái này rất không an tiểu nghị ngươi kiếm tiền khó khăn vừa muốn nuôi dưỡng bảo nhi thì không muốn như vậy tốn kém tà nghị cười mà không nói chỉ là cho nàng xem đã chính mình trong điện thoại di động ngân hàng tài khoản tin tức vượt qua hai tỷ tồn khoản số dư còn lại để cho p h ư ơ n g vịnh hà không còn lời để nói nàng tuyệt đối không nghĩ tới hiện tại tà nghị lại hào đến trình độ như vậy thế nhưng suy nghĩ một chút lúc trước kiến thức qua đủ loại thần kỳ không khỏi lại thoải mái giữa trưa hai người liền tại trung tâm thương mại bên trong ăn cơm sau đó thắng lợi trở về tại về nhà trên đường p h ư ơ n g vịnh hà rất chân thành địa nói với tà nghị Tiểu tuy rất tiền, thể một trong ta mặt tìm tác. Tà ta ngươi giờ ngươi cười khổ nói, cô cô, ngươi liền giúp chiếu nhi Nghị, nhưng cũng không nhà ăn không, định phần công Nghị chùa khác khổ hảo. bây bảo có cô cô mực của cô cô, cố ở ở ý sẽ vậy không đồng nhất phương vịnh hà lắc đầu nói ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu cố bảo nhi nhưng ta còn là nghị sẽ tìm phần công tác như vậy đi tà nghị suy nghĩ một chút nói ngươi an tâm ở trong gia ở một thời gian ngắn trước tiên đem thân thể điều dưỡng hảo công tác sự tỉnh chúng ta từ từ đi gặp được có thích hợp lại đi à phương v ị n h hà do dự một chút nói vậy hả ba nàng tính cách nuôi nhược cảm giác tả nghị nói cũng có đạo lý lại không có phản đối tả nghị cười cười hắn đem gì nhỏ đưa về lâm giang n h à c ũ sau đó một mình đi đến trong trấn cùng phúc trà lâu trước kia tả nghị vào xem quán trà này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng gần nhất đoạn này thời gian hắn tới tương đối nhiều lần cùng trong trà lâu tiểu nhị đều biết tại trà lâu lầu hai trong gian phòng trang nhã tả nghị nhìn thấy vương vĩnh cường vương vĩnh cường chính là vương t i ề u kiều ba ba tả nghị tại xem cảnh hồ huyện bộ kia phòng ở chính là hắn lấy lễ bái sư danh nghĩa đưa giá trị không sai biệt lắm hai nghìn vạn xế chiều hôm nay lần này gặp mặt là tả nghị chủ động muốn mời đối phương qua một phen hàn huyên hai người ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm tả nghị cùng vương vĩnh cường chuyện phiếm vài câu đột nhiên hỏi vương tiên sinh ngươi xem lâm giang trấn nơi này như thế nào đây vấn đề này để cho vương vĩnh cường x ư n g sở ngày hôm qua hắn đón đến tả nghị điện thoại ước ở trong này gặp mặt tả nghị chỉ nói có việc thương lượng nhưng không có cụ thể nói chuyện gì vương vĩnh cường không khỏi quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ cùng phúc t r à lâu ở vào lâm giang trấn dài đất trung tâm địa thế so với xung quanh tới cao hơn nữa t r à lâu tầng cao cao hơn phổ thông phòng ở không ít bởi vậy ngồi ở lầu hai là có thể đọc đã mắt nửa cái cổ trấn phong mạo lâm giang trấn là một nơi tốt ta vương vĩnh cường tự đáy lòng nói nơi này rất thanh tĩnh hoàn cảnh lại hảo người trẻ tuổi có lẽ không thích lắm nhưng ta rất nguyện ý ở trong này dưỡng l a o mua bộ đồ mang sân nhỏ phòng ở về sau mỗi ngày đủ loại hoa dưỡng dưỡng cá sinh hoạt khẳng định rất tốt lâm giang trấn là một tòa có được lấy mấy trăm năm lịch sử cổ trấn trong trấn kiến trúc đại bộ phận đều là hai ba tầng giang nam nhà lầu rất nhiều phòng ở xây dựng thành công vượt qua trăm năm phóng tầm mắt nhìn lại mái con thanh ngói san sát nối tiếp nhau trong đó giải lấy một gốc cây khỏa cành lá rậm rạp đại thụ chỗ xa hơn thấp thoáng có thể thấy dâng sông lớn Nhìn nhiều hiện đại thành thị phồn hoa, đi tới nơi này tòa phong trấn nhỏ, quả nhiên là có khác một phen cảm thụ. Đáng tiếc cũng thị hoa, cách thị khắc thụ. hủy đại đi tới giặc tiếc đi. quả tòa một rào là bị cổ có cảm vương vĩnh cường đối với cái này có chút tiếc nuối nghe nói nơi này muốn khai phát cái mấy chục tỷ hạng mục lớn gọi là giang nam tân thành a vương vĩnh cường tin tức hiển nhiên có chút lạc hậu kỳ thật điều này cũng rất bình thường tuy hắn coi như là hàng châu bản địa có phần danh khí thương nhân thân ra mấy cái ức nhưng cùng như vậy hạng mục hoàn toàn không dính n ổ i biên đương nhiên không có khả năng lúc nào cũng chú ý giang nam tân thành hạng mục đã đình chỉ tà nghị cười cười nói ta định đem lâm giang trấn mua lại a vương vĩnh cường vừa mới quắt trong miệng một miệng trà thiếu chút phun ra hán trợn mắt há hốc mồm quả thật không thể tin được chính mình lỗ thai tả đại sư ngài muốn mua hạ lâm giang trấn điều này thật sự là quá bất khả tư nghị mặc dù nói lâm giang trấn cũng không phải rất lớn nhưng là có thiên hộ nhân ra cộng thêm thôn trấn xung quanh thổ địa không có hơn một tỷ tài chính căn bản không có khả năng mua lại vâng tả nghị gật gật đầu nói vương tiên sinh ta có cái ý nghĩ hắn muốn đem lâm giang chân chế tạo thành một tòa nghỉ ngơi cổ trấn giữ lại đại bộ phận cổ kiến trúc tiến hành tu sửa cải tạo nhưng hậu chu vây những hãng kia chuyển rời dùng để kiến tạo cỡ lớn xâm lâm công viên cùng sân chơi nghe xong tả nghị ý nghĩ vương vĩnh cường có phần đ ộ n g vậy tối thiểu vượt được mười tỷ a nếu như là phá bỏ và rời đi nơi khác mang thương nghiệp hạng mục kiến tạo thương lượng ở công ngụ cư dân lầu chỗ cũ thu xếp một bộ phận trong chấn cư dân có vài tỷ liền hoàn toàn đầy đủ vật tác thế nhưng dựa theo tả nghị tưởng tượng kia trên trăm ứ c đều chưa hẳn đủ thiền không là vấn đề tả nghị vây vây tay nói mười tỷ hai mươi tỷ ta đều có thế nhưng ta không có thời gian cùng tinh lực vương vĩnh cường nhất thời hiểu được tả nghị vì cái gì muốn tìm chính mình lòng hắn nhảy rồi đột nhiên ra tốc không khỏi cảm thấy miệng đắng lơi khô vội vàng bưng chén lên uống một ngụm trà nước áp an ủi tại sinh ý trên trận lăn lộn vài chục năm vương vĩnh cường coi như là vị gặp qua sóng to gió lớn người từng trải nhưng hắn đã làm lớn nhất bút mùa bán cũng, cũng chỉ có mấy cái ước mà thôi hiện tại tả nghị ý tứ rõ ràng là thỉnh hắn tới hỗ trợ thao tác trên cái này hơn trăm ước kế hoạch tuy không phải là lợi nhuận phong phú thương nghiệp địa sản hạng mục nhưng phóng tầm mắt tất cả hàng châu khu thương mại có mấy nhà đã làm lớn như vậy sinh ý nếu như nếu đổi lại là người khác vương vĩnh cường đ ư ơ n g đối phương uống nhiều một hai trăm ước tài chính kia là cái dạng gì khái niệm nhưng tả nghị cũng không phải loại kia ăn nói lung tung người vương vĩnh cường duyệt vô số người điểm này nhãn lực còn không thiếu chợt nghe tả nghị tiếp tục nói vương tiên sinh ta muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không tới giúp ta để hoàn thành kế hoạch này quả nhiên là như vậy tả nghị lời phảng phất một kích búa tạ nặng nghề mà rơi đập tại vương vĩnh cường trong lòng để cho hắn có cảm giác nhiệt huyết sôi trào cảm giác bất quá vương vĩnh cường trung quy không phải là người bình thường h á n cường tự k i ể m chế ở nội tâm kích động cùng xúc động hỏi tả đại sư ngài là không đồng ý rõ ràng giang nam tân thành hạng mục đỉnh chỉ nguyên nhân hắn biết giang nam tân thành hạng mục đằng sau có mấy tôn quái vật khổng lồ lo lắng vô ý dẫm lên mìn khu đương nhiên tà nghị hời hợt hồi đáp ta tại lâm giang trấn có hơn một ngàn mẫu v ĩ n h sản thổ địa giang nam tân thành tập đoàn muốn mua ta để cho bọn họ lan sau đó bọn họ c ũ n g ngay vương vĩnh cường tà nghị cười cười nói vương tiên sinh có ta ở đây ngươi không cần lo lắng khác phiền thoái đương nhiên nếu như ngươi bất tiện hoặc là giúp ta đề cử một vị tin cậy người tả nghị đương nhiên tin tưởng vương vĩnh cường bằng không cũng sẽ không thỉnh hắn qua trao đổi thế nhưng hắn nếu có băn khoăn vậy cũng không miễn cưỡng thật sự không được tả nghị còn có thể cùng m ai ra hợp tác tin tưởng người sau chắc có lẽ không c ự tuyệt đề cử người khác vương vĩnh cường vô ý thức địa lắc đầu thiên đại cơ hội liền bày ở trước mắt nếu chủ động buông tha cho vậy quá ngu xuẩn lúc này đầu hắn não trở nên vô cùng lánh tĩnh chém đinh chặt sắt nói ta không có vấn đề nhân sinh có thể có vài lần đập hảo tà nghị cười hướng vương vĩnh cường vươn tay hợp tác vui vẻ giải quyết xong chuyện này vậy hắn đều có thể an tâm rời đi hàng châu chương hai trăm năm mươi sáu càng đảo đi càng đảo tà nghị là tại tháng m ộ ư ơ i ba ngày buổi chiều đến chỗ này có được lấy một năm trăm vạn nhân khẩu quốc gia hóa đại đô thị hắn cũng không phải là lần đầu tới càng đảo lần trước vẫn là tại sáu năm lúc trước lấy du khách thân phận đến thăm này khỏa phương đông chi châu cùng sáu năm trước so sánh cảng đảo không có bao nhiêu biến hóa vô số cao t r ọ c trời cao ốc cấu thành thành thị xâm lâm phồn hoa ồn ào náo động ma vai sắt trùng đám người hối hả khắp nơi đều là dị quốc gương mặt tòa thành thị này có được lấy tất cả đại hạ tối đa từ bên ngoài đến di dân nó tại trăm năm lúc trước với tư cách là quốc gia mặt hướng thế giới kiểu đầu lâu đài bắt đầu kiến thiết sớm đã trở thành đại hạ phía nam tài chính chi thành cùng m ậ dịch chi thành đồng thời cũng là du lịch chi thành cùng giải trí chi thành tháng m ộ ư ơ i phần cảng đảo dần dần tiến nhập du lịch mùa thịnh vượng nam lai bắc vãng du khách số lượng rất nhiều đeo thái dương kính kéo lấy dương hành lý tả nghị trà trộn trong đó mảy may cũng không đáng chú ý hắn vào ở bên trong hoàn một nhà khách sạn năm sao gian xếp xuống tả nghị trước cho phương v ị n h hà gọi điện thoại cô cô ta đến cảng đảo bảo nhi về nhà sao hắn tới cảng đảo sự tình cũng không có gạt gì nhỏ đương nhiên cũng không có báo cho người sau đến bên này chân chính mục đích bảo nhi vừa trở về phương v ị n h hà nói nàng muốn ăn khoai tây chiên ta đang tại làm nhà nghe thấy trong điện thoại di động truyền ra d ầ u nóng xì xì tiếng vang âm tả nghị không khỏi cười nói khoai tây chiên dễ dàng phát hỏa để cho nàng đừng ăn nhiều quá buổi tối điểm tâm sáng địa bộ khóa không muốn chỉ lo chơi thiên khải học viện mặc dù là siêu phàm trường học đồng dạng ít ỏi lý hóa ngoại ngữ đều cơ sở chương trình học dạy học căn cứ đệ tử tuổi tắc cùng giáo dục tầng thứ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy bình thường cũng phải bài học cùng cuộc thi đương nhiên so sánh phổ thông trường học thiên khải học viện ở phương diện này học tập muốn rộng thùng t h ì n h không ít không có chúng khảo thi cùng kỳ thi đại học c ấ p lực trên thực tế học viện đệ tử muốn ghi danh phổ thông đại học cũng là có thể điều kiện tiên quyết là thông qua học viện nghiêm khắc khảo hạch cam đoan có thể khống chế được chính mình có thể lực đồng thời không tại trước mặt người bình thường biểu hiện ra yên tâm hảo phương vịnh hà nói bảo nhi như vậy nghe lời ngươi không cần lo lắng phương vịnh hà đã tại lâm giang nhà cũ ở bốn năm ngày thời gian nàng mỗi ngày buổi tối cùng bảo nhi tự mình xuống bếp vì tiểu nha đầu làm các loại ăn ngon đồ vật x s n ái đến để cho tả nghị vũ em đều nhanh muốn không có đất dụng võ b á c chồng ngay vào lúc này bảo nhi chạy qua tới ngươi tại cùng ba ba gọi điện thoại sao t i ể u g i a hỏa lỗ thai có thể chân linh đúng vậy a phương vịnh hà lập tức đem di động đưa cho nàng ngươi nói với ba ba hai câu a ừ bảo nhi tiếp nhận điện thoại t i ể u thanh tiểu k h í nói ba ba ta nghĩ ngươi nha ba ba cũng nhớ ngươi a tà nghị nhất thời cảm giác chính mình tâm đều nhanh hóa ba ba sẽ rất mau trở lại ngươi muốn lễ vật gì a ba ba cho ngươi mang về bảo nhi mỉm cười ngươi xem xử lý a hào ba tà nghị nói ba ba không có trong nhà ngươi muốn nghe bắt chồng chăm chú điệu bộc hóa không muốn cùng thái k h ắ p nịch ngợm gây sự hắn cùng tiểu nha đầu nói liên miên l ạ i nhải nói không ít mới lưu luyến địa chấm dứt trò chuyện người ở bên ngoài muốn nhất vĩnh viễn đều là tự vợ con bà bối lúc này trời đã đêm đen tả nghị nhìn xem thời gian quyết định ra ngoài ăn một chút gì xuất khách sạn phía trước cách đó không xa chính là bên trong hoàn trạm xe lửa xong đánh phố cửa ra từ trong đó xuôi theo lên núi đường nhỏ bộ hành chừng mười phút đồng hồ thời gian đã tiến nhập lan quế phường phạm vi nơi này là cảng đảo danh khí lớn nhất giàu có nhất đặc sắc quán ba khu cũng là du khách tất đến tri đ i ể m tả nghị trước kia tới cảng đảo du lịch thời điểm liên đã từng ở trong lan quế phường chơi qua vài gia quán b a lúc ấy để lại cho hắn tương đối sâu sắc ấn tượng nhưng lần này hắn cũng không phải là tới du ngoạn lan quế phường bầu không khí cùng bên trong hoàn hoàn toàn bất đ ộ n g hai bên đường quán b a nhà hàng mọc lên san sát như rừng tràn đầy khác với phong vị âu lục tư tưởng du khách số lượng đặc biệt nhiều mỗi khi màn đêm buông xuống rất nhiều cảng đảo người trẻ tuổi cũng sẽ chạy đến nơi đây tới tụ hội nghe nói thường xuyên có thể thấy được bản đảo minh tinh vì phố dài tăng thêm một loại khác đặc biệt bầu không khí nơi này đại đa số quán b a từ giữa t r ư a buôn bán đến dạng sáng nhất thời hoặc càng muộn có được lấy rất nhiều anh thức và ước thức quán b a nhà hàng số lượng cũng rất nhiều hội tụ thế giới các nơi mỹ thực tà nghị tùy tiện tìm ra nhà hàng giải quyết bữa tối vấn đề sau đó tiếp tục hướng lên đi đến lan quế phường biên giới vị trí h ã n tại một nhà tên là một nghìn chín trăm hai mươi bốn cửa quán b a dừng bước lại ngưng mắt nhìn phía trước nghe hồng nhanh chóng chiêu bài nhất nhãn tả nghị đẩy ra khảm nạm lên màu sắc rực rỡ thủy tinh cửa gô đi vào gian phòng này quán ba diện tích không lớn bên trong chỉ có hơn mười tờ cái bàn top năm top ba địa ngồi lên một ít khách nhân phía bên phải dựa vào tường diễn nghệ trên đài một vị hất mái tóc dài nam tử đang tại khệ đàn lấy đàn guitar dây cung âm trầm thấp mà thư thả ánh đèn rất là lờ mờ trong không khí tỏ khắp lấy một cỗ nhàn nhạt lạ v ẹ n đờ thảo hương vị tả nghị tại thật dài quậy ba phía trước ngồi xuống đối với t i ể u bảo nói cho ta tới li hít kỳ tiểu bảo là vị xinh đẹp nữ tử trên mặt nàng bôi chét lấy từ sắc nhãn ảnh cùng son môi cái c ầ m có k h o a n g ố t ruồi hai lỗ thai đeo sáng loáng đại nhi hoản trang phục có chút khác loại nàng đạm m ạ c địa lườm tả nghị nhất nhãn cầm qua chén cùng bình rượu cho hắn ngược lại chén rượu cảm ơn tả nghị bưng chén rượu lên uống một ngụm hương vị cũng không tệ lắm có lẽ là sinh ý lệnh thanh duyên cô à tiểu bảo tựa hồ đối với hắn tới điểm hứng thú hỏi du khách nàng thanh âm có phần k h ẳ n khàn nhưng nghe lên rất có loại mị hoặc hương vị không ta nghĩ lắc đầu nói ta là tới tìm người cựu bảo hỏi nơi này có n g ư ờ i tìm người ta nghĩ cười cười ta nghe nói ở trong này có thể đánh nghe được rất nhiều tin tức để ta tìm đến muốn tìm người ta nghĩ muốn tìm đương nhiên là đàm khang bình cùng bạch na lệ này đối với vợ chồng bởi vì hai người này rất có thể là để cho phương vịnh hà gặp nhiều năm t r a tấn đầu sò gây nên thông qua inter cùng trong mạng lưới song trọng tư liệu t r a tìm tả nghị tìm đến không ít đàm gia tư liệu nhưng cùng đàm khang bình cùng bạch na lệ liên quan cực nhỏ tuy tả nghị có thể thông qua siêu quản cục con đường đối với hai người tiến hành xâm nhập điều tra nhưng thứ nhất cần xin thứ hai tồn tại đánh rắn động có khả năng hơn nữa nói không chừng có khác phiền thoái hiện tại hắn ở đâu thế giới thanh danh chuyên xa mọi cử động bị rất nhiều người chú ý cho nên nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện mà tả nghị tại mạng lưới điều tra tư liệu thời điểm nhìn thấy có người nói nhà này ở vào lan quế phường tận cùng bên trong nhất 1924 quán b a có thể cung cấp rất nhiều chuẩn xác tin tức tư liệu cho nên cứ tới đây thử thời vận nếu như cái tin tức này là giả vậy cũng không quan hệ nhiều lắm chạy hòa thượng chạy không yếu đơn giản là máy móc điểm hơn phiền thoái cầm đàm khang bình cùng bạch na lệ khai thác xuất r a cũng không phải vấn đề gì đương nhiên có thể ở nơi này cầm đến hắn muốn tư liệu vậy khẳng định là tốt nhất chương 257, đến cửa nghe ngóng tin tức tiểu bảo lộ ra giống như cười mà không phải cười t h ầ n sắc chúng ta nơi này tin tức thế nhưng là rất quý tà nghị dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ gõ q u á y ba l ờ i í t mà ý nhiều nói ra giá tiểu bảo t r o n g mắt đi dạo trước cho hắn c h â m rượu sau đó hỏi người nghĩ tìm ai tà nghị không có trả lời từ trong túi tiền móc ra sớm đã chuẩn bị cho tốt một chương gấp đóng dấu giấy thả ở trên mặt bàn đầy đi qua phía trên có đàm khang bình cùng bạch na lệ đơn giản tư liệu tiểu bảo triển khai cầm lên nhìn một chút vung xuống đóng dấu giấy vị này xinh đẹp t i ể u bảo d ừ n g ở tả nghị ôn nhu nói vị tiên sinh này ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi tìm bọn họ có sự tình gì sao ngươi là từ đâu qua làm sao biết chúng ta quán b a nàng trong thanh âm nhiều một tia mị hoặc hương vị nhìn xem tả nghị ánh mắt chấp động tia sáng kỳ dị phảng phất xoay tròn ngân h à tả nghị l ặ n g lặng cùng nàng ánh mắt đối mặt đôi mắt thâm thúy giống như là vô biên vô hạn vũ trụ có thể rung nạp xuống hàng tỷ tinh hệ tiểu bảo thanh âm trở nên càng ngày càng thấp ánh mắt bắt đầu tán loạn muốn trốn tránh lại phát hiện mình giống như là dính ở trên mạng nhện rồi mối ôi, càng dây rủa kháng cự h ã g có càng sâu sợ hai ở trong tâm nổi lên hai chân không ngừng tự chủ địa run rẩy trên trán nàng chảy ra rậm rạp mồ hôi muốn liều mạng hò hét có thể căn bản vô pháp làm được tà nghị đ ố n g nhiên thu hồi ánh mắt tiểu bảo nhất thời như nhặt được đại xá lảo đảo lui về phía sau một bước cao cao ngực kịch liệt p h ậ p phỏng lộ ra điểm đạm đáng thương thân xác tà nghị thơ ơ nói không có lần sau đối phương lại muốn muốn thôi miên thủ đoạn tới bộ đồ lấy hắn bí mật quả thực là tự chuốc lấy khổ thỉnh xin chờ một chút t i ể u bảo ý thức được chính mình phạm phải sai lầm nàng vội vàng đưa tay cầm qua trên q u o ả n ba đồng dầu giấy quay người mở ra bên cạnh một cái cửa nhỏ nhanh chóng tiêu thất tại tà nghị giữa tầm mắt tà nghị cũng không sốt ruột chậm rãi thưởng thức hít kỳ kiên nhẫn chờ đợi hắn cũng không có chờ đợi thời gian rất lâu vẹn vẹn chỉ qua năm phút đồng hồ vị kia tiểu bảo sẽ trở lại đồng thời giao cho tả nghị một cái g i à y đặt túi văn kiện nàng cung kính nói ngài muốn tư liệu đều tại bên trong tả nghị không có lập tức mở ra lật xem hỏi bao nhiêu tiền miễn phí tiểu bảo xoay người túi lầu nói xem như đối với mạo phạm thượng vị giả bồi thường trả lại xin ngài tha thứ nàng đem chính mình dáng dấp thả rất thấp hồn nhiên không để ý như vậy động tác đem chính mình xuân quang tất cả đều tiết lộ ra ngoài tả nghị căn bản không thấy thu hồi túi công văn gặp lại hắn đem rượu trong chén một hơi uống cạn sau đó móc ra một t r ư ơ n g tiền giá trị lớn áp ở dưới chén rượu mặt đứng dậy rời đi nhà này quán b a thằng đến tả nghị n g thân ảnh tiêu thất tại môn khẩu t i ể u bảo mới một lần nữa đứng lên vẻ mặt vui mừng vẻ vô luận là làm người bình thường còn là siêu phàm giả cũng không thể bành trướng bởi vì nói không chừng ngày nào đó sử dụng đụng phải vô pháp ngang hàng cực giả nàng vẹn vẹn trả giá một phần cũng không trọng yếu tin tức liền được tha thứ thực xem như vô cùng may mắn cầm đến tin tức tà nghị trực tiếp trở lại tửu điếm hai ngày sau đó cảng đảo nguyệt sa vịnh nguyệt sa vịnh là cảng đảo mới nhất khai phát xuất ra phú hào nghị phép khu nơi này có được lấy toàn bộ cảng tốt nhất bãi cắt cùng rừng dừa già đám đầu tiên bảy mươi lăm căn biệt thự đã sớm tiêu thụ không còn đến bây giờ xỉ cốt hẹn giá cả đều lật gấp đôi đinh đông thanh thúy tiếng chuông cửa tại dê chín ngôi biệt thự trong vang lên hai tóc mai ban bạch quản ra từ phòng khách bước nhanh qua mở ra đại môn chỉ thấy môn u khẩu đứng một vị đeo thái dương kính nam tử cao lớn tờ sợt q u ầ n xin ăn mặc rất tùy ý bộ dáng tiên h sinh quản gia nhăn c a o mày hỏi xin hỏi ngươi tìm ai nam tử cao lớn mỉm cười nói đàm khang bình cùng bạch na lệ có ở đây không vị nam tử này chính là tà nghị hai ngày trước hắn tại 1924 t r o n g quán rượu cầm đến cùng đàm khang bình cùng bạch na lệ liên quan kỹ càng tin tức biết từ khi vợ chồng hai người tại hai năm trước mua xuống bộ này nguyệt s a vịnh biệt thự trên cơ bản từng chủ nhật cũng sẽ qua bên này nghỉ phép cho nên tà nghị chọn xong thời gian tự mình đến cửa bái phòng quản gia xứng sở ngươi có hẹn trước không tà nghị hồi đáp không có vậy nơi này không chào đón ngươi quản gia lập tức nói thỉnh ngươi lập tức rời đi bằng không ta gọi bảo an nhân viên tà nghị lắc đầu thật xin lỗi vừa dứt lời hắn tự tay đặt tại đối phương trên đầu vị này hùng hổ lão quản gia trong chớp mắt mắt t r ợ t trắng không tự chủ được điệu tê liệt ngã xuống hạ xuống may mắn tả nghị kịp thời xuất thủ đưa hắn n ơ g ở bằng không hắn hội rơi rất thảm hiện tại người quản gia này vẹn vẹn chỉ là hôn mê đi mà thôi dùng không thời gian quá dài sử dụng tự động tỉnh lại tả nghị đem đối phương đặt ở bên cạnh trên mặt ghế đóng cửa phòng đi đến phòng khách bên trong phòng khách diện tích rất lớn lắp đặt thiết bị có hoa mỹ cùng tinh xảo bên cạnh trả lại bày đặt mấy tôn công nghệ tinh xảo điều khắc tác phẩm người là ai ngay vào lúc này một người nùng trang diễm mạt nữ tử từ thang lầu thượng đi xuống nhìn thấy đứng ở phòng khách bên trong tà nghị nàng thốt nhiên biến s á c ngươi ở nơi này làm cái gì tà nghị xoay người lại nhìn đối phương nói bạch na lệ đúng không ta có kiện sự tình cần với ngươi nói chuyện cô gái này t r ư ờ n g ba mươi tuổi bộ dáng tướng mạo coi như xinh đẹp thế nhưng trên mặt bôi phấn tối thiểu có nửa cân nặng lại cũng che đậy không ngừng nhiều khỏa xuất hiện làn da khó chịu tà nghị gặp qua nàng ảnh chụp chính là đàm khang bình hiện tại thê tử bạch na lệ chính là vị này thủ đoạn có bờ dạ mạ đảo thống đốc nữ nhi đuổi đi phương vinh hà thành công hoàn thành thượng vị lập tức cút ra ngoài cho ta bạch na lệ lạnh lùng kêu lên bằng không đừng trách ta không k h á c h khí tả nghị nhìn xem nàng nói ta có cái cô cô thân cô cô tên cứ gọi là phương vĩnh hà phương vĩnh hà bạch na lệ giống như là bị dẫm ở cái đuôi mèo hoang trong chớp mắt tạt bao nàng trong đôi mắt chớp động nguy hiểm h à o quang trong lúc bất chợt hướng phía tả nghị lấy tay hư nắm nàng lòng bàn tay phía trước trong chớp mắt ngưng hiện ra một đoàn khói đen vây quanh trung gian một cái màu trắng bệnh đầu lâu người đi chết ta bạch na lệ hét lên một tiếng vẹn vẹn anh quyền đại tiểu khô lâu đầu lập tức hướng phía tả nghị bay đi mở cái miệng rộng muôn căn xé nhưng mà tả nghị vung lên một trường phiến đi qua tả nghị xuất thủ tốc độ cực nhanh đầu lâu căn bản tới không kịp trốn tránh bị phiến vội vặn sụp đổ hôi phi yên diệt không có mang theo nửa điểm gọn sóng người bạch na lệ trợn mắt há h ố c mồm muốn biết rõ này đầu khô lâu thế nhưng là nàng đòn sát thủ không biết hao phí bao nhiêu khí lực cùng tiền tài mới toán luyện chế thành công kết quả bị tả nghị như là đập con rồi đập chưa xuất hiện như vậy tình hình chỉ có thể nói rõ giữa hai người giai vị kém nhau quá lớn bạch na lệ cầm chặt tay phải đeo một chuỗi gỗ lim thủ liên bay ra một cái khó coi nụ cười trong này có hiểu lầm hiểu lầm tả nghị cười lạnh một tiếng thân hình nhoáng một cái trong chớp mắt lướt đến trên bậc thang lấy tay hướng phía bạch na lệ trộm tới nhưng phàm là tham dự qua cả đám đều đừng nghĩ chạy chương hai trăm năm mươi tám thiện ác cuối cùng có báo a đối mặt s ô n g lên thang lầu t à nghị bạch na lệ trong đôi mắt chớp động kinh khủng hào quang há mồm phát ra chói hai thét lên phúc phúc phúc cùng với liên tiếp d ậ y đặc bùng nổ tiếng vang đeo tại nàng trên tay phải gỗ lim thủ liên hạt châu khỏa khỏa nổ bùng từng đoàn từng đoàn xương mù nhanh chóng hiện lên trong nháy mắt hóa thành một đạo đạo trưởng trưởng hát sắc xiến xích từ khác nhau phương hướng nên hướng tả nghị những cái này khói đen ngưng tụ thành dây xích giải phá không phát ra tương tự độc xà thổ tín suy văng r ộ i đồng thời tản mát ra âm hàn khí tức đồng thời chia ra nhiều đường vài đạo c u ố n quanh hướng tả nghị cánh tay vài đạo đâm về hắn cổ họng cùng lồng ngực chỗ hiểm tốc độ nhanh đến cực điểm hai bên gần trong găng t ứ c tả nghị căn bản tới không kịp trốn tránh bị hơn m ộ ư ơ i đạo hắc liên đồng thời trúng mục tiêu cuốn lấy bạch na lệ trên mặt nhất t h ờ i hiện ra đắc ý vô cùng t h ầ n sắc tuy bất đắc dĩ vận dụng chân quý nhất hộ thân pháp khí thế nhưng chỉ cần giải quyết trước mắt vị này cường đại đ ị c h nhân tiêu trả giá lớn cỡ nào giá lớn đều là hoàn toàn đáng nàng tin tưởng tả nghị tại chính mình ám toán chạy trời không khỏi nắng nhưng mà sau một khắc bạch na lệ đắc ý ngưng kết ở trên mặt trong ánh mắt toàn bộ đều khó có thể tin t h ầ n sắc pháp khí sở kích phát r a đ o ạ t mệnh đen liên tuy chúng mục tiêu tả nghị thế nhưng không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì chúng giống như là đụng vào không thể phá vỡ tường đồng vách sắt phía trên trong nháy mắt giữa tiêu tán ở vô hình mà tả nghị bàn tay tối đa cũng liền trì trệ nửa giây thời gian sau đó vô tình đánh ra ở trên mặt nàng phanh bạch na lệ hai mắt trắng ra hướng về sau ngã quỵ to lớn thân thể nặng nề mà đánh rơi ở trên bậc thang ầm ầm rung động như thế nào ba ngay vào lúc này một cái loẹ loẹt r u n g niên nam tử xuất hiện ở phía trên đầu bậc thang hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem ngã vào phía dưới bạch na lệ cùng với đứng ở trên thang lầu tả nghị biểu tình rất giống gặp quỷ rồi mà dưới lầu phong khách hai người nữ hầu nghe tiếng vừa mới chạy tới nhìn thấy nằm trên mặt đất q u ò n ra các nàng kinh khủng không thôi chân tay luông cuống trung niên nam tử phản ứng không tính quá chậm lập tức hướng phía nữ hầu la lớn mau báo cảnh sát hừ tà nghị hừ l ệ n h một tiếng làm như ta là chết người a trung niên nam tử cùng hai người nữ hầu nhất thời như bị xét đánh ba người tất cả đều trước mắt tối sầm đường trường ngất đi qua mượn vừa mới phóng ra tinh thần c h ấ n n hiếp tà nghị triển khai đồng thời tinh thần mạng lưới trong khoảng khắc đem chọn tràng phòng ở bào phủ ở trong xác định biệt thự bên trong cũng không có những người khác hắn đem bạch na lệ tính cả người kia trung niên nam tử giống như là kéo chó chết đồng dạng kéo dài tới trên lầu một cái phòng bên trong đến bên cạnh trong phòng vệ sinh trước tẩy bắt tay lại dùng xúc miệng chén tiếp hai chén nước tả nghị trở lại gian phòng phân biệt r ồ i tại hai người trên mặt tại nước lạnh dưới sự kích thích bạch na lệ cùng trung niên nam tử trước sau tỉnh lại bạch na lệ tỉnh có nhanh nhất nàng l ắ c đầu trên mặt đậm đặc trang hóa t à n g hẳn ra rất giống là buồn cười t i ể u xỉu khi nàng thấy rõ ràng ngồi ở trên cái ghế trước mặt tả nghị lại là phẫn nộ lại là sợ hãi run giọng hỏi n g ư ờ i muốn thế nào n g ư ờ i muốn bao nhiêu tiền ta cũng có thể cho ngươi ngươi ở dưới mái hiên không thể không túi đầu mất đi hộ thân pháp khí chứng kiến tả nghị thực lực bạch na lệ giống như là không có nanh vuốt có cái tuy gượng chống che mặt tử nhưng nội tâm suy yếu lộ rõ tả nghị không có để ý nàng tà nghị từ trong túi tiền lấy ra thuốc lá cùng cái bật lửa cho mình châm một điếu thuốc rút một ngụm hắn nhàn nhạt địa đối với vừa mới tỉnh lại trung niên nam tử nói đàm khang bình tiên sinh đã lâu không gặp vị trung niên nam tử này chính là phương vịnh hà trống trước càng đảo đàm ra dòng chính đệ tử đàm khang bình một cái không học v ẫ n không nghề nghiệp thiếu tình cảm phụ lòng phụ bạc tợ lệ bòi tà nghị trước kia đã từng thấy qua đối phương một mặt vậy còn là tại mười mấy năm lúc trước phương vịnh hà trong huấn lễ đàm khang bình ngược lại là trưởng nhất phó hảo tối gia lúc tuổi còn trẻ anh tuấn xuất khí hiện tại cũng là một vị nhẹ nhàng trung niên đáng tiếc bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa ngươi ngươi là ai đàm khang bình dựa vào vết t ư ờ n g nơm nớp lo sợ nói bắt cóc là trọng tội ngươi có biết hay không ta là đàm đ ù ra ba bên cạnh bạch na lệ mãnh liệt phất tay phiến đàm khang bình một t r ư ờ n g gầm nhẹ nói đừng nói nhảm hắn là phương vịnh hà cháu ruột là tìm đến chúng ta tính sổ phương vịnh hà đàm khang bình bụng lấy sưng mặt trợn mắt cháu trai bạch na lệ nghiêng đầu lại c ư nhiên khôi phục vài phần kiên cường nói hai người chúng ta là có lỗi với phương vinh hà ta nguyện ý hướng tới nàng nói xin lỗi bồi thường một trăm i triệu hiện tại chuyển khoản có phần ý tứ t a n g h ị không khỏi cười cười thế nhưng trong ánh mắt không có chút nào tiêu ý bạch na lệ nội tâm phát lệnh chịu đựng sợ hay nói lại thêm một trăm i triệu hai trăm triệu đàm khang bình kinh ngạc nhìn về phía bạch na lệ không nghĩ tới vợ mình cư nhiên như vậy có tiền, há miệng chính hai Hắn tiền, miệng tới một vợ vậy cư có ức. là bạch ì bình n thường ra ngoài mua bao thuốc đều muốn gậy quần, nói gian người thường cũng không bằng. h thuốc thời túi tử, trôi gậy gia ra mua bao qua so là với đàm đều b đệ na lệ một mực nắm chắc lấy trong nhà tài chính quyền hành đối với hắn thật sự là kèo kiệt vô cùng ba trăm triệu bạch na lệ trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng có đủ hay không tà nghị ha ha cười cười nói ta hỏi ngươi một vấn đề là ai tại cô cô ta trên người hạ hàng đầu bạch na lệ không thể nghi ngờ là một vị siêu phàm giả nắm giữ một chút năng lực đặc thù thế nhưng nàng lực lượng tầng thứ vô cùng thấp trên cơ bản không thể nào làm được tại nhiều năm trước đối với phương vịnh hà hạ mạnh như vậy vượt qua ác độc c h ơ c h ú đồng thời trên người nàng cũng cảm ứng không được c h ơ c h ú khởi nguồn khí tức nhưng bạch na lệ nhất định là đầu sỏ gây nên nhất mà tả nghị vấn đề để cho bạch na lệ nhãn tình sáng lên nàng c ư nhiên vùng vẫy bỏ người lên ung dung điệu lau lau mặt sau đó dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm tả nghị ngươi nghị cởi bỏ phương vịnh hà trên người tựa đầu ha ha ha ha bạch na lệ cất tiếng cười to vậy ngươi cầu ta ả cầu ta a đắc ý bất quá năm giây nàng liền hai tay bưng lấy đầu kêu thảm quỳ trên mặt đất cả cái khuôn mặt bởi vì thống khổ mà v ậ n mèo cô cô ta sở bên trong hàng đầu đã bị ta cởi bỏ p h â n thường đối phương một cái suy yếu bản chu thần đầm tả nghị nhìn xem nước mắt câu hạ thống khổ không chịu nổi bạch na lệ nói ta rất muốn biết cái kia hạ hàng đầu người vì cái gì không có nói cho ngươi biết chuyện này không có khả năng bạch na lệ nghẹn n à o kêu lên ngươi làm sao có thể rõ ràng có khai mở ký mệnh vệ hồn chú không có khả năng ký mệnh vệ hồn chú tà nghị ánh mắt lóe lên trầm giọng hỏi vậy ta hỏi lại ngươi cô cô ta nữ nhi có phải hay không ngươi hại chết phương v ị n h hà cùng đàm khang bình sinh đứa con gái nhưng ở hai tuổi thời điểm liền chết non tà nghị cũng không biết chuyện này cùng bạch na lệ có quan hệ hay không cho nên là hơn hỏi một câu người sau tinh thần ý chí vừa mới lọt vào chu thần đâm trọng thương hiện tại rất dễ dàng hỏi ra chân tướng không sai bạch na lệ thần trí đã không lớn thanh tỉnh trên mặt nàng lộ ra ác độc nụ cười ta dùng sư phụ cho ta phủ chú đem nàng linh hồn rút ra xuất ra sau đó luyện thành tiểu quỷ ha ha ha ngập trời tức giận tại tả nghị nội tâm mãnh liệt sôi trào hắn đông nhiên đứng dậy phẫn nộ quát ngươi có thể đi chết quang minh tài quyết một đạo kim sắc quang trụ trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống vô thanh vô tức địa động mặc biệt thự đem bạch na lệ bao phủ ở trong phảng phất giống như là bị trăm ngàn bó nắng mặt trời dương quang đồng thời tập trung vô p h á p động đậy nàng dưới chân lập tức buộc lên nóng bỏng hòa diễm đồng thời hướng lên nhanh chóng lan tràn đến hai chân không ý thức được chính mình tận thế trước mắt bạch na lệ phát ra thê lương kêu t h ẳ n g thiết cao giọng tê gào t h é t nói ngươi không thể giết ta sư phụ ta là bờ dạ mạ trên đảo cường đại nhất vũ thần hắn hội báo thù cho À, tại h ừ n g hực liệt diễm n u n g khô ác độc cực kỳ trên người nữ nhân toát ra từng sợi khói đen chợt bị quang minh tài quyết thần thánh chi lực sở tinh lọc có sạch sẽ m à n à n g cả người cũng ở cực độ trong thống khổ bị thánh hỏa một chút thôn vệ ngay tiếp theo thần hồn đều triệt để trôn vùi tất cả quá trình tiếp tục h ả o mấy phút đến cuối cùng liền một chút hôi cặn bã cũng không lưu lại nhưng tả nghị tức giận khó bình tràn ngập sát cơ ánh mắt nhìn hướng đàm khang bình đàm khang bình đã dọa n g n ố c co g ú t ở trên mặt đất đ ấ n g quần đều ầm ấp tại tả nghị lăng lệ ánh mắt nhìn chăm chú hắn kêu rên nói không liên quan chuyện ta ta thật không biết cái gì cũng không biết trong lúc bất chợt hắn tựa h ồ nghĩ đến cái gì lập tức quỳ xuống triều bái lấy tả nghị l i ề u mạng dập đầu van cầu ngươi nhìn tại ngươi cô cô trên mặt mũi tha ta à con nàng không phải là ta hại chết ta muốn bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi van cầu ngươi tả nghị lạnh lùng cười cười đi qua đưa tay ấn ở trên đầu hắn nói ngươi yên tâm ta sẽ không giết ngươi thực cái gì cũng không biết vô tội v ì tà n g h ĩ là sẽ không giết hắn nhưng sẽ để cho hắn nửa đời sau sinh hoạt ở bên trong thống khổ vĩnh viễn đều không chiếm được căn b ì n h trong biệt thự lần nữa vang lên thê lương tiếng kêu thảm thiết Trưng 259, 1924. Lan Quế Phường, Lan quán Quế đêm nay quán b a sinh ý không sai tối thiểu có ba bốn mươi vị khách hàng diễn nghệ đài ca sĩ thay người trang phục rất văn nghệ phạm tại tự một mình đàn hát lấy hồi ức trước kia thương cảm dân giao trong không khí như cũ phiêu tán lạ vẹn đờ thảo hương vị một ly hít kỳ tà nghị tại nguyên lai chỗ ngồi xuống dội ra ngón tay ở trên q u o ả y bà g õ gõ đang tại điều chế có các tiểu bảo run dày một chút lập tức thả tay xuống trong dao đ ộ n g vũ trước cùng hắn ngược lại chén rượu tà nghị lường đối phương nhấp nhãn nói cảm ơn tiểu bảo bay ra một cái khuôn mặt tươi cười đây là ta vinh hạnh xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó sao s ự c n ă n g một chuyến này kiên kỵ nhất chính là áp phích không sáng nhận thức người không rõ một lần nhìn lầm rất có thể vạn kiếp bất phục tà nghị uống một hớp rượu lại đưa cho đối phương một tràn giấy ta cũng cần những tài liệu này tiểu bảo nhận lấy nhìn một chút lộ ra làm khó t h ầ n sắc ngài cần tư liệu e rằng phải dùng một ít thời gian tài năng chỉnh lý ra trời tối ngày mai lại đến cầm có thể chứ không có vấn đề tà nghị gật gật đầu bao nhiêu tiền tiểu bảo chấp chấp con mắt lớn yếu ớt hồi đáp miễn phí tà nghị hiếu kỳ ngươi có lớn như vậy quyền hạn không sợ bị lão bản cuốn gói lần trước với tư cách là nhận lỗi miễn phí đưa tặng trả lại có thể lý giải trung quy bạch na lệ cùng đàm khang bình liên quan tư liệu cũng không phải rất đáng tiền nhưng lần trở lại này tình huống liền khác nhau rất lớn tà nghị nhìn đối phương cũng không lớn như là buột tiệu bảo giải thích nói là lão bản nương nói rõ ngươi lại đến còn là cho ngươi miễn phí không cần tà nghị cười cười nói các ngươi cầm ta xem có quá nhẹ hẳn là ít là bao nhiêu không thể xấu quy củ lần trước là lần trước lần này là lần này một mã quý nhất mã hắn lại không kém chút tiền ấy hà tất nợ nhân tình tiểu bảo còn muốn nói điểm cái gì nhưng tại tả nghị ánh mắt nhìn chăm chú nàng đổi giọng nói năm trăm vạn đi tả nghị nói cầm tài khoản cho ta tiểu bảo cầm lấy giấy rời đi hai phút một lần nữa trở về cũng đem thu khoản tài khoản tin tức giao cho tả nghị tả nghị trực tiếp chuyển năm trăm đi qua hắn để cho tiểu bảo cho mình rót n ử a chén rượu sau đó xoay người lại thưởng thức quán ba ca sĩ biểu diễn ngay vào lúc này một vị ăn mặc hát sắc q u ầ n trang vóc người đẹp đến bạo t à quyển chuyển nữ tử chân thành đi tới nàng tại tả nghị bên người ngồi xuống ôn nhu hỏi tiên sinh có thể mời ta uống một ly sao bất kỳ nam nhân bình thường cũng sẽ không cự tuyệt như vậy thỉnh cầu tả nghị rất bình thường đương nhiên ngươi nghị uống cái gì cảm ơn váy đen nữ tử thản nhiên cười cười cho ta tới chén màn hạ tờ t ặ n g tả tà nghị hướng về phía tiểu bảo gật gật đầu tại tiểu bảo điều chế có thai thời điểm váy đen nữ tử ngồi ở trên ghế dựng lên chân dài từ tùy thân túi sách trong ngóc ra thuốc lá cùng cái bật lửa hỏi có thể chứ tà nghị hiếu kỳ nơi này có thể hút thuốc sao hắn thật sự là không có ở trong quán rượu này thấy được cấm hút thuốc đánh dấu đối phương mỉm cười nói chỉ cần ngươi không ngại tà nghị làm ngươi tùy ý thủ thế váy đen nữ tử thành thạo địa điểm cây s nàng thẳng vào nhìn xem tà nghị bên mặt m ô i đỏ nhẹ trường phun ra vòng khói khói khí lượn lờ hướng lên mặt nàng một nửa bị quậy ba ánh đèn chiếu sáng một nửa ẩn nấp ở bóng mờ một đôi hát sắc đôi mắt chớp động nhàn n h ạ t quang quyến rũ mà mê ly t i ể u bảo lặng yên đưa lên vừa mới điều chế hảo c c thai váy đen nữ tử nhận lấy nâng chén nói với tả nghị cảm ơn ngươi mời rượu tả nghị cười cười lão bản nương k h á c h khí hả váy đen nữ tử lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi nhận thức ta không nhận ra tả nghị lắc đầu hồi đáp ta tùy tiện đoán nhìn lên đoán đúng váy đen nữ tử hé miệng cười nói cũng nói lâm giang long vương là vị nhân vật lợi hại quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt ta nàng n g á y mắt mấy cái tả nghị tiên sinh rất hân hạnh được biết ngài ta là nơi này lao bản hồ điệp nói qua nàng hướng tả nghị dỗi ra đầu ngón tay ngươi hảo tả nghị cùng nàng nằm nắm tả nghị cũng không kỳ quái đối phương nhận ra mình đầu tiên hắn không có che giấu chính mình chân dung tiếp theo 1924 c ũ n g không phải là phổ thông quán b a nó tại không ít quốc gia sắp đặt cứ điểm đảm đương lấy trong thế giới tin tức lái buôn nhân vật tin tức tự nhiên cực kỳ linh thông nghe nói 1924 t h u ộ c về một nhà thần bí siêu phạm giả tổ chức sở hữu 1924 t ạ i đại hạ tổng cộng mở hai gian quán ba một cái tại cảng đảo làn quê phường một cái tại kinh thành ba giảm đồn mà tả nghị đối với 1924 r õ ràng giới hạn tại trong mạng lưới diễn đàn tìm tòi có tới tin tức hắn vô ý đi tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật ừ cũng không có ý định phao trước mắt xinh đẹp lao bản nương mặc dù đối phương ánh mắt vô cùng câu người rút hết một điếu thuốc cùng tả nghị uống xong một chén rượu hồ điệp nói tả nghị tiên sinh hy vọng có cơ hội gặp lại tả nghị gật gật đầu gặp lại sau đó hắn nhìn đối phương từ trong cái chen trống không nhặt lên một khoả quả anh đào đưa vào cặp môi đỏ m ọ n g ngoái đầu nhìn lại cười cười nhanh nhẹn rời đi chỉ để lại nhàn nhạt ho ỉ dòng nước hoa hương thơm tả nghị không phải không thừa nhận như vậy một vị nữ nhân thực rất độc dược đặt tại ba năm trước hắn khẳng định rất nguyện ý mạo hiểm lấy thân thử độc dù cho bởi vậy chúng độc cũng sẽ không tiếc đáng tiếc hiện tại tả nghị một lòng sớm đã bị một cái tiểu g i a hỏa lấp có chăn đấy ngựa đầu uống cạn rượu trong chén hắn buông xuống hai tờ tiền giá trị lớn l ặ n g yên rời đi tháng m ộ ư ơ i sáu ngày buổi chiều tả nghị cách cảng phi chống đỡ vợ dạ m ạ đảo vợ dạ m ạ đảo là thế giới đệ tam đại đảo tự diện tích hơn bảy mươi vạn km vuông thuộc sở hữu lẻn n ỉ quốc sở có vợ dạ m ạ đảo có được hơn bốn vạn nhân khẩu sản vật cùng tài nguyên tương đối phong phú tối đa không thể nghi ngờ là du lịch tài nguyên kia xâm lâm diện tích tre phủ tích vượt qua 80%, trong đó hai tòa quốc gia công viên bị liệt tham gia giới tự nhiên di sản l i ệ t danh sách hàng năm tiếp đãi đại lượng du khách tà nghị là lấy tự do du hành khách thân phận nhập cảnh bờ dạ mạ đảo đại hạ là đương kim số một số hai cường quốc toàn cầu có hơn một trăm quốc gia đối với đại hạ miễn ký trên cơ bản đại hạ công dân cầm trong tay một quyển hộ chiếu liền có thể đi khắp toàn bộ thế giới đại hạ du khách cũng rộng chịu thế giới các quốc gia hoan nghênh tà nghị đã từng ngộng tưởng ngay tại sinh thời đi khắp lam tinh thượng sở hữu quốc gia chỉ bất quá giấc ngộng này vừa mới vừa mới bắt đầu thực hiện hắn đã bị một hồi lôi bạo đưa đến ạ x ả ạt thế giới lại nói tiếp b ờ giả mạ đảo từng là hắn vị ở trước liệt du lịch tầm nhìn nhất nhưng lần này qua cũng không phải là vì du lịch hắn là tới giết người giết cái kia t r ợ giúp bạch na lệ đối với phương vịnh、Hà、hạ độc thủ thủ phạm tuy tả nghị cũng không có từ bạch na lệ châu đó khai thác s u ấ t toàn bộ trần tướng nhưng thông qua người sau sở bộc u lộ ra một ít tin tức cũng đủ để để cho hắn khóa chặt hung phạm vị trí tồn tại 1924 quán b a cung cấp tin tức cũng đầy đủ tỉ mỉ xác thực đến mở dạ mạ đảo đệ nhất thành phố lớn x u lạc tả nghị lên tàu xe lửa đi đến lẹn nhỉ quốc gia lẹn đạ hành tình chương 260, t r trên đường vô tình gặp được lẹn nhỉ quốc gia tuy được xưng là hiện đại hóa quốc gia nhưng trên thực tế vô luận là kinh tế còn là văn hóa đều tương đối rớt lại phía sau nó quốc thổ từ bờ ra mạ chủ đ ả o cùng xung quanh sâu sắc tiểu tiểu mấy trăm tòa đảo cộng đồng cấu thành phân chia s u ố t năm mươi lăm cái hành tình mà trừ số ít mấy cái hành tình ra đại bộ phận hành tình quyền lực nắm giữ ở vương thất sắc phong thống đốc trong tay trên trăm nhiều vị thống đốc mới là quốc gia này chân chính kẻ thống trị lẹn nỉ quốc gia chính phủ chân thực nắm giữ địa bàn kỳ thật cũng liền thủ đô x ụ lạt xung quanh ba cái hành tình mà thôi bạch na lệ phụ thân bạch đặc biệt ni h chính là lẽn đạ hành tỉnh thống đốc nhưng lẽn đạ hành tỉnh chỗ bờ dạ mạ trong đảo lục vô luận là diện tích còn là thực lực ở bên trong quốc gia bài danh đều rơi vào đằng sau mà bạch na lệ là bạch đặc biệt ni h hơn m ộ ư ơ i vị con gái một trong số đó căn cứ 1924 quán ba sở cung cấp tin tức bạch na lệ sư phụ hẳn là bạch đặc biệt ni h sở cung phụng hàng đầu sư a z u la lẽn nỉ quốc sở có thống đốc đều có cung phụng hàng đầu sư không có hàng đầu sư bảo hộ thống đốc là sống không được bởi vì hắn đối thủ dùng hàng đầu thuật liền có thể đem đơn giản địa giải quyết xong cho nên tại lèn ni quốc gia hàng đầu sư địa vị vô cùng tôn quý cùng siêu nhiên bọn họ không bị pháp luật kết thúc số ít cường đại hàng đầu sư cùng thống đốc nhóm hình thành trường kỳ đồng minh quan hệ vì thống đốc cung cấp bảo hộ mà thống đốc tại cung cấp nuôi dưỡng bọn họ đồng thời trợ giúp quản lý bọn họ tín đồ tối cường hàng đầu sư tự xưng là vu thần kiến tạo có thuộc về mình thần miếu cung cấp tín đồ cùng bái mà thống đốc cùng thống đốc người thân thường thường b á i hàng đầu sư vi sư bạch na lệ sở nắm giữ siêu phàm năng lực không thể nghi ngờ là a dục la vì nàng vỡ lòng cùng truyền thụ tại bờ dạ mạ trên đảo a dục la thanh danh tương đối văng dội hắn thần miếu liền kiến tạo tại lẽn đ ả hành tỉnh thủ phủ đê dạy đặc phụ cận long cách sơn cự ly cũng chỉ có hai ba mươi km nhưng là từ xủ l ặ t đến đê dạy đặc có hơn bốn trăm km lộ trình xe lửa cũng không phải đường sắt cao tốc động xe mà là cũ ký động cơ đốt trong xe ở trên đường muốn chạy sáu bảy giờ cùng với hướng hồ hướng hồ xe lửa máy móc tiếng vang tả nghị ngồi ở bên trên vị trí gần cửa sổ liếc nhìn một quyển tại sụ lạt nhà ga mua sắm lẹn nỉ quốc gia trí quyển sách này giảng thuật là lẹn nỉ quốc gia mấy trăm năm lịch sử tả nghị mua là trung văn bản bên trong sở ghi lại không ít nội dung tương đối thú vị ngược lại là giúp hắn đuổi đi không ít đường đi nhàm chán thời gian lão sư ta nói cho ta biết nói này trong quyển sách không ít nội dung đều là hư cấu xuất r a đột nhiên một cái êm thai thanh âm chuyển vào lỗ thai hắn trong thuộc về tác giả đặt. Tà về giả địa này g không ngầm h khỏi đầu, chỉ thấy nói chuyện ị nói đầu, l vị vị tuổi thiếu nữ, an vị tại hắn đối diện. Loại hắn nữ, an n à khoang i ể u sau cũ trước c xe lửa trước sau dãy u mua châu ngồi là mặt đối mặt, tà nghị mua sắm là nhất đẳng ngồi, đối là là l tà mặt mặt, sắm một ạ t ngồi h i ư ờ i Này khoang xe lửa trong người không nhiều lắm bên cạnh hắn vị trí là t r ố n g không mà đối diện ngồi hai người tuổi tác tương tự thiếu nữ cùng hắn nói chuyện người này thiếu nữ lớn lên không phải là rất đẹp nhưng rất nén lòng mà nhìn xem lần hai viên viên khuôn mặt rất là thanh thuần cùng tả nghị ánh mắt tương đối trên mặt nàng nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng nháy mắt hỏi đại thuốc ngươi là đại hạ người sao tả nghị khép lại sách vở cười cười nói vâng các ngươi là tới du lịch sao không phải n g u y ê n lai vị này mặt tròn thiếu nữ tên là triệu viên viên bên cạnh vị k i a n g ạ i ngùng đồng bạn trương linh là nàng đồng học hai người đều là vân điền đại học đại nhị đại học năm hai đại tử đi đến bợ dạ mạ đảo là tham gia trường học tổ chức khoa học khảo sát hoạt động mà cái khác đồng học còn có sư phụ mang đội ở phía trước cái kia trong xe triệu viên viên nhìn ngồi ở chính mình đối diện tả nghị như là đại hạ người xuất phát từ hiếu kỳ mới chủ động đến gần ừ tuyệt đối không phải là t r e o c h ọ c hán tả nghị tả hữu trái nghị lực nghị tả nghị đơn giản địa tự giới thiệu một chút đến từ giang nam tỉnh triệu viên viên hỏi vậy ngươi là tới du lịch không tả nghị hồi đáp ta là tới tìm người sau khi tìm được lại dết triệu viên viên cũng không có truy vấn ngọn nguồn mà là cùng tả nghị trò chuyện lên trên đường đi chứng kiến hết thảy nàng tính cách tương đối hoạt bát lá gan cũng khá lớn liễu díu theo sát bên cạnh đồng bạn hình thành tươi sáng do nét so sánh xe lửa ghé qua tại mảnh lớn nguyên thủy trong rừng rậm thỉnh thoảng lại đi qua một mảnh đường hầm hoặc là một toà cầu hai bên tự nhiên cảnh s ắ t tương đối t r ắ n g lệ đi qua nửa giờ chạy xe lửa tại một tòa nhà ga dừng lại mười phút sau tiếp tục ra đi một đám vừa mới đi lên lữ khách đi qua tả nghị chỗ thùng xe trong xe bỗng nhiên trở nên phi thường an tĩnh bọn này lữ khách rất đặc thù bọn họ ăn mặc màu xanh lá cây bảo phục lộ ra phân nửa bên trái bờ vai cùng cánh tay phía trên bao trùm lấy mũ thải bàn lan chim thú đồ đằng hình xăm sau đó trên cổ treo thô to cốt trâu v ò n g cổ trong đó người dẫn đầu dáng người cao lớn nhất chùi lủi đầu bôi chét lấy bạch sắt thuốc màu tả hữu gương mặt cùng mi tâm khi đến mong vị trí vẽ lấy tam đạo trưởng trưởng vết máu hai lỗ thai cùng bên mặt r ầ m rạp nước cờ không do hát sắc điểm lầm tấm nhìn lên mười phần quái dị đương bọn họ xuất hiện ở trong thùng xe thời điểm rất nhiều hành khách đều ngừng thở không ít người chắp tay trước ngực túi đầu túi đầu rất là thành kính bộ dáng cũng hiện ra mười phần kính nghệ nhưng bọn họ cũng không có tại đây khoang xe lửa tìm chỗ ngồi xuống mà là một mực đi về phía trước đi qua tả nghị cùng triệu viên viên chỗ ngồi bên cạnh thời điểm q u á i dị nam tử đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía triệu viên viên màu nâu xám trong đôi mắt chớp động tia sáng kỳ dị như là phát hiện cái gì chân quý bảo vật lộ ra một tia kinh h ỉ cùng tham lam triệu viên viên co rụt đầu lại căn bản không dám nhìn tới đối phương nàng là gan không nhỏ nhưng là chỉ là một vị mười tuổi không có bao nhiêu lịch duyệt thiếu nữ mà thôi quái dị nam tử cười cười nụ cười có chút kinh khủng hắn không c ó dừng lại chính mình bước chân mang theo đồng bạn tiếp tục hướng trước rất nhanh tiến nhập đến phía trước trong xe đương bọn họ thân ảnh tiêu thất trong xe bầu không khí mới khôi phục lại không được gáp lực trầm trọng triệu viên viên thở phào một hơi giơ tay vô vỗ chính mình đồi phong sơn nàng nhìn hai bên một chút sau đó hạ giọng nói với t à nghị n g vừa rồi quá khứ là hàng đầu sư bọn họ vô cùng lợi hại nếu đắc tội bọn họ bọn họ liền cho ngươi sau hàng đầu sau đó ngươi chết như thế nào cũng không biết ta nghe nói à. nàng nói có phần buồn rười rưởi để cho bên cạnh trương linh nghe lên nổi da gà nhịn không được kéo kéo nàng nói vườn vườn ngươi không nên nói nữa triệu viên viên cười híp mắt nói linh linh ngươi không cần phải sợ ta sẽ bảo hộ ngươi nói qua nàng đem trương linh ôm vào trong lòng ngực của mình trương linh nhất thời xấu hổ khuôn mặt tả nghị mỉm cười ai cũng không có chú ý tới lúc này hắn trong tay trái chỉ con ngón búng ra một tia tinh thuần vô cùng đấu khí phòng chế phật tượng là viên đạn đầu ngón tay tự kích s ạ tinh chuẩn vô cùng đ ị a đánh chúng ghé vào triệu viên viên trên vai phải một cái chấm đen nhỏ cái điểm đen này kỳ thật là một cái mắt thường khó phân biệt tiểu côn trùng bị tả nghị đấu khí đánh chúng trong chớp mắt hóa thành m ộ t mịt triệu viên viên không phát giác gì mà đi ở phía trước trong xe quái dị nam tử bỗng nhiên nhăn to mày nghi ngờ quay đầu hướng về sau liếc mắt nhìn tả nghị một lần nữa cầm lấy kêu bản l ẹ n ni h quốc gia trí còn có hai giờ tài năng đến đê dày đặc chương hai trăm sáu mươi mốt kỹ thuật hàm lượng ô ô cùng với kèn tây vang r ộ i vang lên thanh âm xe lửa vững vàng địa đỗ tại tỷ s ẻ n nhà ga trong xe vang lên đến đứng nhắc nhở q u ả n g bá tả nghị đứng dậy từ hành lý trên kệ gỡ xuống chính mình t ú i du lịch thuận tiện giúp triệu viên viên cùng trương linh đi lý nhất cùng bắt lại cảm ơn đại thúc triệu viên, viên nháy mắt hỏi đại thúc ngươi ở nơi đó quán rượu trong a tà nghị mỉm cười đế hảo đế hảo a triệu viên viên lộ ra thần sắc thất vọng nói chúng ta ở lại người lữ hành e rằng không có cơ hội lại với n g ư ờ i gặp mặt tuy đều là liên tỏa tử điếm nhưng đế hảo là cấp năm sao hảo t r u n g quốc tế khách sạn người lữ hành là kinh tế hình mau lẹ tử điếm cả hai cấp bậc như trời với đất tà nghị là tới tìm người nàng thì là tham gia trường học tổ chức khoa học khảo sát tỷ xèn là lẽn đạ i hành tỉnh thủ phủ Cũng là triệu viên viên trên người có cổ tự nhiên thân thiện khí tức nhưng không có siêu phàm ba động nàng thiên phú hiển nhiên còn không có thất tình bất quá tương lai trở thành siêu phàm giả sát xuất là phi thường cao lúc trước người kia hàng đầu sư đoán chừng là nhìn ra cái gì cho nên âm thầm làm điểm tay chân thế nhưng hắn mở ám đâu giấu diếm được tả nghị ánh mắt tả nghị bất động thanh sắc địa thay triệu viên viên giải quyết phiền thoái thuận tiện lấy trên người nàng lưu lại một t â n ký bởi vậy chưa hẳn lại không có gặp lại cơ hội cũng đúng a triệu viên viên nhãn tình sáng lên thản nhiên cười nói vậy đại t h u c gặp lại chúng ta hữu duyên tạm biệt tà nghị gật gật đầu dẫn theo túi du lịch hạ xe lửa xu lặt đến tỷ sẻn chỉ có công lộ cùng đường sắt công lộ lâu năm thiếu tu sửa điều kiện cực kém cho nên này đường sắt tự nhiên trở thành lui tới thông hành lựa chọn tốt nhất tại tỷ sẻn đứng xuống xe lữ khách số lượng rất nhiều trong đó không ít là du khách đi theo đám người đi ra nhà ga nóng rắt dương quang lập tức theo rơi vào trên người xanh thẳm trên bầu trời không thấy được một á ngây m màu tà nghị đeo lên kính dâm vừa mới bước ra lữ khách thông đạo vô số người như là châu chấu x u ố n g lại qua thao lấy không được tự nhiên anh ngữ bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận ôm khách l ẹ n nỉ quốc gia chính thức lời nói theo thứ tự là l ẹ n nỉ lời nói cùng anh ngữ bọn người kia trên cơ bản đều là do địa thổ dân cư dân vừa đen vừa gầy ăn mặc cũ nát có khai mở xe trái pháp luật đầy hứa hẹn khách sạn kiếm khách có trào hàng kỳ kỳ quái quái vật phẩm cũng có tự tiến cử đường hướng dẫn du lịch những người đến đó du khách đối mặt như vậy tình cảnh mười cái có chín cái cũng bị làm cho c h o n váng tính cảnh giác thiếu chút người nói không chừng liền đần độn u mê trên mặt đất bộ đồ sau đó bị kéo đến cái nào đó địa phương đi làm heo làm thịt t à nghị tuy không ý kỵ bất kỳ nguy hiểm nào nhưng vô ý tự tìm phiền thoái cho nên đẩy ra mấy cái cản đường ra hỏa trực tiếp hướng phía trước mặt trên xe taxi xe điểm đi đến lựa chọn đáp thừa suất tô xa người rất nhiều mọi người ở trong rào chắn mặt rẽ lên hàng dài theo thứ tự nhờ xe rời đi nhưng t à nghị cũng không có đi theo xếp hàng mà là đi đến đỗ tại ven đường một cỗ xe b ê n trước một người thân mặc chế phục lái xe đang đứng ở nơi đó nhìn chung quanh khi hắn nhìn thấy dẫn theo túi du lịch qua tả nghị rất lễ phép điệu dò hỏi xin hỏi ngài là tả nghị tiên sinh sao tả nghị lấy ra chính mình hộ chiếu cho đối phương nhìn một chút lái xe lập tức không người nói tả nghị tiên sinh n g à i khỏe hắn chủ động tiếp nhận tả nghị hành lý để vào dương phía sau sau đó điều khiển lấy xe bèn đưa tả nghị đi đến tử điếm đây là đế hào khách sạn vì và ở tân khách sở cung cấp tiếp đứng phục vụ hơn nửa canh giờ t à nghị thuận lợi địa và ở tỷ sẻn đế hào khách sạn ba mươi chín tầng thương vụ phòng lẻn n h ỉ quốc gia kinh tế tương đối rớt lại phía sau đất liền lẻn đạ hành tỉnh càng rớt lại phía sau nhưng với tư cách là thủ phủ tỷ sẻn vẫn là tương đối phôn hoa nghe nói lẻn đạ hành tỉnh tám mươi phần trăm nhân khẩu đều sinh hoạt ở trong tòa thành thị này nội thành cũng có một ít hiện đại hóa nhà cao tầng mà đế hào khách sạn thì là tỷ sẻn tiêu chí tính kiến trúc bốn mươi tầng cao độ ngạo thị sở hữu người cạnh tranh cách phòng khách bên trong rộng trưởng cửa sổ sát đất có thể quan sát hơn phân nửa thành thị cảnh tượng lân cận mại hồ phòng chế phật tượng là một k h o a to lớn lam bảo thạch khảm nạm tại lục sắc cả vùng đất xa xa nguy nga long cách sơn mạch giống như ngủ đông ở ẩn hàng dài tự nhiên cảnh quan vô cùng mỹ lệ tà nghị thậm chí có thể thấy được kiến tạo tại long cách sơn thượng vu thần miếu đó là một mảnh tương đối kiến trúc khổng lồ dọc theo thế núi kéo ra tầng tầng lớp lớp có thể t r ắ n g lệ trong đó chủ thần miếu kim đỉnh ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng chiếu sáng rạng rỡ tượng trưng cho tự phong vì vu thần đại hàng đầu sư tại trên mảnh thổ địa này cao thượng địa vị tả nghị hiếp mắt hiếp mắt con n g ư ờ i đến nơi đây hắn đối với thi nguyền r ù a thủ phạm cảm giác trở nên rõ ràng rất nhiều một trăm phần trăm xác định đối phương liền ẩn thân tại vu thần trong miếu chỉ là vị trí cụ thể vậy còn cần lại khoảng cách gần dò xét tài năng được biết một khi khóa chặt thủ phạm chỗ hắn trong đôi mắt hiện lên một vòng lệ mang lại nhìn vu thần miếu nhất nhãn tả nghị rời phòng đi đến đế hảo khách sạn bên ngoài giờ này khắc này cự ly mặt trời xuống núi còn có đoạn thời gian hắn đứng ở trên bên đường đưa tay cản đường qua xe taxi rất nhanh một cỗ lục bạch phối màu xe taxi ngừng tại tả nghị trước mặt tả nghị mở ra tay lái phụ cửa xe ngồi lên dùng anh ngữ nói với tài xế đưa ta đi vu thần miếu c ả m ơn lái xe là một đen gầy trung niên nam tử lưu lại rậm rạp tròng dâu trên đầu còn quấn màu dây thường bệnh xuất đầu khăn hắn quay đầu nhìn hướng tả nghị há mồm một ồ m m ngụn khô vàng không đồng đều hằm răng dựng thẳng lên ba ngón tay nói ba trăm h ạ nguyên cư nhiên nói còn là trung văn ba trăm h ạ nguyên tà nghị ha ha cười cười lắc đầu nói một trăm h h n trước khi đến điều tra vệ tinh địa đồ đế hào khách sạn đến vu thần miếu cũng liền hai mươi km tả hữu lộ trình thuê xe một trăm h ạ nguyên đây tuyệt đối là dư xài tại lẹn nhỉ quốc gia trong nước bởi vì trên trăm vị thống đốc cắt cứ một phường cho nên bồn quốc tiền tệ tín dụng độ rất thấp tại không ít tỉnh thậm chí vô pháp sử dụng mọi người có thể tiếp nhận trên căn bản là hạ nguyên đô la cùng đồng euro tia c h u n g hạ nguyên là được hoan nghênh nhất cho nên lần này qua tả nghị lại không có hối đoái lẹn nhì quốc pháp đặt hàng tệ chỉ là ở trong túi tiền nhét hơn mười chương hạ sao no trung niên lái xe đem đầu dao động giống như là chống lúc lắc rút về một ngón tay hai trăm ít nhất tả nghị suy nghĩ một chút nói đi thôi làm chính sự quan trọng hơn liền chẳng muốn cùng đối phương lại lãng phí nước miếng m ặ t cả trung n i ê n lái xe lộ ra một cái sâu sắc đủ cười nói ok vừa dứt lời hắn manh liệt đạp xuống chân ga xe taxi gầm thét về phía trước vội vã mà đi tốc độ không phải là nhanh chừng mười phút đồng hồ xe từ đại đạo chuyển tới một mảnh con đường hẹp thượng tiếp tục chạy mặt đất dần dần trở nên gập ghềnh bất bình hai bên đường kiến trúc cũng h i ể n lộ càng cũ nát khắp nơi đều là đồ bỏ đi người qua lại con đường bên trong có rất nhiều quần áo tả tơi dân nghèo tà nghị nhăn c a o mày hỏi con đường này là đi vu thần miếu zhét、yes. r u n g niên lái xe rất khẳng định hồi đáp gần đường nhanh tà nghị không nói gì thêm sau đó xe taxi đột nhiên gậy một mảnh yên lặng trong hẻm nhỏ c á t kẹt một tiếng phanh lại tà nghị tò mò hỏi đến trung niên lái xe lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị hắn không biết từ trong kia lấy ra một bả súng lục đột nhiên nhắm ngay tà nghị đầu nói đem ngươi trên người món y toàn bộ toàn bộ g i a o ra đây rõ ràng còn là trung văn kẹp anh văn dương kính banh cũng là vị bọn cướp bên trong nhân tài này thật sự là mới ra cửa liền gặp được ăn cướp nhìn lên hôm nay vận khí không phải là rất tốt ta ta nghĩ cười trung niên lái xe s ư ơ n g sở cười cười cái gì ăn cướp ta nghĩ thu liễm lên nụ cười thở dài nói ta ghét nhất các ngươi những cái này ăn cướp một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có là thời điểm biểu hiện ra chân chính kỹ thuật trung niên lái xe không thể nghe hiểu mà trên thực tế hắn cũng không cần minh bạch tả nghị nói cái gì vị này xe taxi bọn cướp trợt phát hiện chính mình mất đi đối với thân thể k h ô n g chế năng lực môi hắn run rẩy muốn nói điểm cái gì nhưng căn bản nói không ra cổ họng phảng phất bị bùn đoàn ngăn chặn đã vô pháp hô hấp sau một khắc ánh mắt hắn trong lộ ra kinh hãi vô cùng thân sắc nắm xạ thủ đảo ngược qua nguyên bản đối với tả nghị họng súng nhắm ngay bản thân h ắ n chán áp tại ngón tay đẻ trên cò súng không tự chủ được địa giữ lại、Phang. hồng bạch phun đến cửa sổ xe lại chậm rãi chạy sôi hạ xuống như là một bức hiện đại chủ nghĩa chịu tượng họa còn sống lợi nhuận hai trăm không tốt sao lại thêm năm mươi cũng có thể tả nghị lắc đầu mở cửa xe xuống xe chương hai trăm sáu mươi hai thu hoạch ngoài ý mớn giải quyết xe taxi bọn cướp tả nghị c ư nhiên thu hoạch m ộ ư ơ i điểm tín ngưỡng giá trị điều này nói rõ đối phương cũng không là lần đầu tiên cầm thương cướp bóc hơn nữa trên tay tất nhiên có dính người vô tội màu tươi Khi thật t lúc rất ư ớ c cải biến ca ác Cho cục tài taxi trình lộ tuyến thời điểm, tà nghị liền biết kết hành hoài này biến điểm, liền xế xe ra nghị lòng hắn hoài ác ý. Cho nên n mê h lộ là vị ý. đ ị nhiều Từ yên lặng hẻm nhỏ hẻm h sau k đi đường điệu đây vội lại rãi tới, chơi, tại giấy thiểu ra, trở trên trong. Rất qua tà thông thả thoáng nghị cũng không có vội vã trở lại trên đường lớn, hắn thông thả địa chậm bước tới, thoáng như nhàn nhã dạo chơi. xuyên qua tại đây mảnh dơ giấy bẩn sóng nghèo bên n chậm h có bước vã dạo dơ địa phương cư dân dùng hiếu kỳ hoặc là kinh ngạc ánh mắt nhìn tả nghị không nghĩ ra vì cái gì một vị dị quốc người hội chạy đến nơi đây cũng không có mang theo cả mạ dạn không giống như là phổ thông du khách hoặc là tin tức nhà nhấp ảnh không ít ngồi sồn cạnh góc tường hút thuốc cho chuyện thiên nhàn hán nhìn chằm chằm tả nghị ánh mắt không có hào ý kích động mà nghĩ muốn làm thượng một chuyến thế nhưng đương bọn họ cùng tả nghị ánh mắt tương đối không khỏi sản sinh không hiểu sợ hãi nơm nớp lo sợ địa lùi bước trở về nha nha a ổ nha tại một mảnh n g õ nhỏ cửa ngõ phụ í a lao trước Một người nhỏ gầy h p nhân ngồi dưới đất hướng tả nghị rỗi ra cành khô tay nha nha nha địa nói qua cái gì trong ngực nàng ôm một người hai ba tuổi tiểu cô nương nhìn hướng tả nghị trong ánh mắt toàn bộ đều khẩn cầu thần sắc tả nghị dừng bước lại hãn tại lão phụ nhân phía trước ngồi s ổ m xuống đưa tay sờ sờ mê man lấy tiểu cô nương c á i chán kết quả phát hiện đối với phương chính phát ra suốt cao bờ môi khô nước sắc mặt rất kém cỏi nhiệt độ cơ thể ít nhất tại ba mươi chín c trở lên tình huống m ộ ư ơ i phần nghiêm trọng như vậy tình hình đã sớm nên đưa đi bệnh viện nhưng lão phụ nhân chỉ có thể ôm nàng hướng đi ngang qua người tìm kiếm thương cảm a ô đạt sở kéo tạp đ ạ n lao phụ nhân chắp tay trước ngực trong hốc mắt chứa đầy nước mắt tuy nghe không h i ể u nàng ngôn ngữ nhưng tả nghị hoàn toàn có thể đủ minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ âm thầm thở dài tả nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một lọ khư bệnh r ư ợ c tề mở ra nắp bình đưa đến tiểu cô nương bên miệng cho nàng uy cho ăn nửa d ư ớ i bình còn lại nửa bình tả nghị phóng tới lao phụ nhân trong tay ra hiệu nàng uống hết vị này lao phụ nhân tình huống thân thể đồng dạng không xong nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu cũng sống không bao lâu thời gian cầm lấy chai thuốc lao phụ nhân sững sờ nàng c h ầ n trờ một chút còn là tuân theo tả nghị chỉ thị đem còn lại nửa bình dược t ê uống đến sạch sẽ căn bản không biết mình và cháu gái vừa mới uống hết chai này dược t ê giá trị hai trăm i triệu dược t ê nhanh chóng phát huy tác dụng tiểu cô nương nhiệt độ cơ thể trong khoảnh khắc khôi phục bình thường sắc mặt cũng không được thảm đạm trầm thấp địa gen dỉ một tiếng mở mắt tỉnh lại lao phụ nhân kinh hỉ vô cùng ôm chặt lấy c h á u g á i cùng mặt nàng rán mặt vui sướng nước mắt từ khô quắt trên gương mặt chảy xuống khi nàng muốn đối với tả nghị biểu thị cảm tạ thời điểm lại phát hiện tả nghị đã biến mất mà trong tay nàng không biết lúc nào bị nhét một cuốn tiền giấy đi qua thật dài ngõ nhỏ phía trước sáng tỏ thông suốt xuất, xuất hiện tại tả nghị trước mắt rõ ràng là một tòa lộ thiên phiên chợ phiên chợ trong m ộ ư ơ i phần náo nhiệt khắp nơi đều là bảy quầy hàng cùng mua sắm người đại bộ phận đều là bản địa thổ dân cư dân trong đó cũng xen lẫn một ít tìm kiếm cái lạ du khách chơi còn chưa có tối tả nghị nhiều hứng thú địa ở trong phiên chợ mặt đi dạo lên h ã n tại một gia bán thủ công tượng điêu khắc gỗ quầy hàng trước d ừ n g bước lại chỉ vào một cái tượng điêu khắc gỗ hỏi cái này bao nhiêu tiền nay tượng điêu khắc gỗ cỡ lòng bàn tay bị điêu khắc thành một cái trông rất sống động m ạ i mảnh con chó nhỏ chất liệu tương tự ô mục bảo nhi hẳn sẽ thích tuổi trẻ chủ quán trong ánh mắt hiện lên một tia rảo hoặc vẻ sau đó dựng thẳng lên một ngón tay tà nghị cười cười, móc chương chủ túi tiền móc ra một 10 nguyên mệnh giá tiền từ trong một bất thấy Tà thả trên ra rõ ràng nguyên mệnh quán hắn Nhìn Nghị hàng tiền quán nhất ánh giấy, giấy, mua. mắt có nói, vội chơi cho hề, quá. quầy nguyên, với sở lại căng dùng ngữ không bán, không bán. không Thành tà Nghị không giao. Tà chút nghĩ ngợi lại lấy ra một tờ trăm nguyên tiền giá trị lớn bước xuống cầm con chó nhỏ tượng điêu khắc gô lấy tới liền k ê u tinh xảo chạm trổ mà nói một trăm đồng đã là vật vượt qua sở giá trị hơn nữa nó phẩm chất có chút đặc thù cảm giác không giống như là phổ thông vật liệu gỗ nói không chừng có khác ảo rượu tả nghị cũng không phải là giám định sư hoàn toàn là dựa vào trực giác để phán đoán dù sao một trăm khối tiền mua không thiệt thòi cũng mua không mắc mưu thế nhưng vừa rồi nếu như hắn ra giá một trăm đồng kia chủ quán một trăm phần trăm nói thằng này giá trị một nghìn đồng đối phó loại này hãm hại lừa gạt gian xảo hạng người tả nghị rất có kinh nghiệm hiện tại một trăm đồng vững vàng đối phó tượng điêu khắc gỗ tới tay tả nghị đứng dậy liền đi không có chút nào lưu luyến liền vừa rồi mười nguyên cũng không m u ố n chủ quán có chút chấn mắt trực giác nói cho hắn biết chính mình cuộc làm ăn này e rằng làm thiệt thòi hơn nữa mất đi rất lớn nói không chừng ra giá một n g à n tả nghị cũng phải hoặc là một vạn bất quá khi hắn muốn đổi ý truy hồi tả nghị thời điểm tả nghị thân ảnh đã tiêu thất tại hối hả trong đám người đương tả nghị đi dạo xong đại phiên chợ đến bầu trời tối đen thời điểm trong tay hắn nhiều năm sáu món thú vị tiểu đồ chơi coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đương màn đêm buông xuống thời điểm hắn lặng yên rời đi phiên chợ vài phút tả nghị xuất hiện ở phụ cận một tòa mười tầng cao ốc phòng trên nóc nhà lúc này tỷ s è n thành phố đã là nhà nhà đốt đèn tả nghị rất dễ dàng tìm đến chính mình và ở đế hào khách sạn kia to lớn nghe hồng chiêu bài vô cùng bắt mắt nhưng ngọn đèn dầu nhất huy hoàng địa phương cũng không tại tỷ s è n nội thành mà là lòng cách sơn vu thần miếu t ừ n g đạo đủ mọi màu sắc bắn ánh đèn bó sông thẳng thiên cung đem to lớn thần miếu quần lạc tôn lên e rằng so với t r ắ n g lệ cũng không biết lúc trước tiêu xài bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân mới kiến tạo ra như thế khí tượng lẹn nỉ quốc gia chín mươi phần trăm quốc dân thờ phụng vu thần vu thần chia làm đại vu thần cùng tiểu vu thần đại vu thần là duy nhất chính thần thổ dân cư dân đối với tín ngưỡng lịch sử dài đến thượng thiên nhiên mà tiểu vu thần thì là những cường đại đó hàng đầu sư hàng đầu sư nhóm tự nhận là, là đại vu thần tùy tùng thần đối ngoại cũng tự xưng vu thần tiến tới tiếp nhận các tín đồ cung phụng cùng cung bái lớn nhỏ vu thần cư trú địa phương chính là vu thần miếu một tòa vu thần miếu xây dựng thường thường cần nghiêng một cái hành tĩnh nhân lực vật lực hao phí vô số tiền tài cùng vài chục năm thời gian tài năng kiến tạo hoàn thành phía d ư ớ i không biết lấp trôn lấy bao nhiêu nhân thi cốt nhưng sở hữu tín đồ tất cả đều tin tưởng nếu như không có vu thần cùng vu thần miếu che chở bọn họ là vô pháp sinh tồn được tà nghị thấy được chỗ này vu thần miếu thuộc về đại hàng đầu sư ạ số cả ạ sổ、so、cạ là bạch na lệ sư phụ cũng là lẽn đả hành tỉnh thống đốc bạch đặc biệt ni cung phụng thủ hộ thần tà nghị hiện tại còn không biết ạ sổ、so、cạ là không phải mình truy t r a cuối cùng một vị thủ phạm nhưng đáp án rất nhanh công bố cuối cùng ngưng mắt nhìn nhất nhãn xa xa vu thần miếu tà nghị từ trên nhà cao tầng nhảy xuống thân ảnh nhanh chóng bị hắc á m nuốt hết nhờ vào bóng đêm yểm hộ hắn nhanh chóng hướng phía long cách sơn thượng vu thần miếu tới gần chương 263, đánh giết màn đêm bao phủ xuống hạ sổ c ả vu thần miếu tráng lệ mà thần bí một mảnh rộng t r ư ờ n g bậc thang tự chân núi phố đến sừng sững tại gần sơn phong vị trí chủ thần miếu tuy đã là lúc ban đêm như cũ có rất nhiều thành kính tín đồ dọc theo màu nâu xanh thêm đá một bước túi đầu quỳ thẳng dập đầu hướng về tôn sùng thần linh quỳ bái bọn họ ai cũng không có chú ý tới một đạo thân ảnh lấy kinh người tốc độ tự bậc thang bên cạnh bay vút mạ qua cự ly vu thần miếu càng gần tả nghị đối với thi nguyền r ủ thủ phạm cảm giác lại càng rõ ràng cùng chuẩn xác hiện tại hắn đã một mực khóa chặt lại đối phương chỗ để cho tả nghị cảm thấy một k i a kinh ngạc là người này thủ phạm lúc này vị trí tồn tại cũng không phải là hắn trước kia suy đoán chủ thần miếu mà là ở vào chủ thần miếu phía tây một tràng cung điện ở trong căn cứ 1924 quán ba cung cấp tin tức vu thần miếu là đại hàng đầu sư tu hành chỗ đồng thời cũng là thuộc về bọn họ vương quốc ở bên trong thần miếu bộ có được lấy trí cao vô thượng quyền lực hàng đầu sư đẳng cấp cực kỳ nghiêm ngặt tự phong vu thần đại hàng đầu sư cư trú ở lớn nhất hoa lệ nhất chủ thần miếu tiếp nhận các tín đồ làm lễ cùng cung phụng mà các đệ tử của hắn thì dựa theo thân sơ quan hệ ở riêng chủ thần miếu tả hữu rất nhiều phó điện sau đó là phổ thông môn đồ học đồ người hầu nô buộc một tòa cỡ lớn chủ thần miếu dung nạp nhân khẩu nhiều đến hơn vạn nội bộ có nghiêm khắc quy tắc c kết t h u ố c không thể đơn giản vượt qua đương nhiên thượng vị người cũng sẽ không tự hạ thân phận loạn q u ý củ tà nghị khóa chặt vị trí tại phó điện cho nên thủ phạm rất có thể là ạ sổ c ả đệ tử mà cũng không phải là ạ sổ c ả bản thân nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tả nghị hoàn thành chính mình chứng phạt tác lời thề hô hấp giữa hắn lướt đến chỗ này phó trước cửa điện cung điện đại môn đóng chặt bên trong ánh đèn qua trên cửa cửa sổ thủy tinh cách đem pha tạc quang ảnh phóng tại trước điện trên mặt đất tả nghị bước dài lên đài giai một quyền đánh ra b à ảnh sau một khắc chứng hơn năm mét cao trầm trọng đại môn tại hắn nắm tay h à n h kích hạ trong chớp mắt chia năm xẻ bảy đang tại trong cung điện người đồng thời nhìn về phía môn khẩu ánh mắt tất cả đều tập trung tại vừa mới xâm nhập cung điện tả nghị trên người bọn họ trên mặt không khỏi hiện ra phẫn nộ thân sắc vu thần miếu tại lẻn ni quốc hữu lấy cao thượng địa vị cho dù là tọa c h ấ n một tỉnh thống đốc qua cũng phải tất cung tất kính không dám có nửa điểm vô lễ mạo phạm huống chi vu thần miếu có đại hàng đầu sư tọa c h ấ n cộng thêm rất nhiều đệ tử cùng môn đồ từ trước đến nay lại không có gặp được ai dám đến cửa tìm việc quả thực là sống được không kiên nhẫn tại vài người hàng đầu sư trong mắt giờ này khắc này tả nghị đã là một người chết thế nhưng không đợi bọn họ có chỗ động tác tả nghị lại là một quyền đánh ra quyền đánh hư không lôi minh nổ vang mạnh mẽ vô cùng khí kình tại trong chớp mắt quét ngang tất cả cung điện đem ở đây người đồng thời chân choáng đi qua vô luận là nắm giữ lấy siêu phàm năng lực hàng đầu sư còn là phổ thông người hầu cùng nô buộc không có một cái có thể may mắn thoát khỏi đây đã là tả nghị hạ thủ lưu tình kết quả bằng không hắn một quyền đem tất cả mọi người đánh ngã căn bản không phải vấn đề giải quyết những cái này tiểu tạc ngư, tạ ngư tả nghị bước chân liên tục hắn xuyên qua ngọn đèn dầu thông minh đại điện cùng bên trong hành lang trong nháy mắt đến hậu điện chỗ vê anh lại một cánh cửa bị tả nghị cứng rắn doanh mở tìm đến hậu điện diện tích so với tiền điện muốn giảm rất nhiều bên trong chỉ có một người chính đoan ngồi ở trước tượng thần mặt hàng đầu sư người này hàng đầu sư tuổi chừng bốn mươi năm mươi tuổi làn da ngăm đen vóc người cao gầy mọc ra một trường mặt ngựa một đ ố i ba góc nhãn buồn rười r ư ỡ i phòng chế phật tượng là độc x à hắn tay trái trả lại cầm lấy một cây màu đỏ sầm đằng trượng cạ sạc ga đối mặt trong lúc bất chợt phá cửa mà vào tả nghị mặt ngựa hàng đầu sư không có chút nào kinh hoàng nhìn chằm chằm tả nghị trong hai mắt chớp động ác độc h à o quang như là tiếp cận con mồi hít kha z z h z, z z từng mảnh từng mảnh ngũ thải ban lan độc x à từ sau điện bất đồng địa phương đồng thời xuất hiện trong chớp mắt đem nơi này biến thành ổ rắn trong không khí tỏ khắp lên mùi hôi thối những cái này độc xà đối với tả nghị phun ra nuốt vào lấy lơi rắn v ạ n vẹo xà thân thể hướng hắn tới gần ngươi là ai mặt ngựa hàng đầu sư hỏi một câu nữa c ư nhiên đổi thành rất mà nói trung văn tả nghị bỏ qua từ bốn phương tám hướng bao vây qua độc xà đại quân nhàn nhật nói tìm ngươi thật không dễ dàng hỏi một câu bị chớ chú phản vệ tư vị như thế nào đây lúc trước tả nghị dùng tinh lọc dược tề đem phương vịnh hà trong cơ thể chớ chú trục xuất ra nhờ vào quang minh c h i lực đem phá hủy đồng thời cũng trọng thương thi nguyền rủa người Tiến tôi k hắn a chặt trước hơi thở đối phương. đối Mà m t vị à hàng y mặt ngựa hàng đầu sư, cho í n na lệ đối với phương vịnh nguyền ngựa hàng bỗng nhiên đứng dậy, Gương mặt bởi vì phẫn nộ văn h bạch hà hạ thủ phạm. là lệ mà trợ Mặt mặt rùa giúp đối với bởi đầu vì sư dậy, m Hắn cho phương vịnh hà hạ ký mệnh vệ hồn chú không giống bình thường có thể liên tục không ngừng địa hấp thu ký chủ sinh mệnh sinh lực cũng ngưng tụ thành nguyền rủa thể điều khiển kia sinh tử thế nhưng ký mệnh vệ hồn chú thi nguyền rủa độ khó rất cao cần tiêu hao hắn bủn mạng tinh huyết tài năng hoàn thành đồng thời một khi bị người phá giải sử dụng phản vệ bản thân tồn tại tương đối nguy hiểm vốn chỉ cần tiếp qua mấy tháng phương v ị n h hà trong cơ thể ký mệnh vệ hồn chú thể liền có thể hoàn toàn thành t h ụ hắn chỉ cần chạy càng thành một chuyến đem hút ra xuất ra đó chính là luyện chế pháp khí tuyệt hảo tài liệu tuyệt đối không nghĩ tới lại ở thời điểm này nguyền rủa thể bị hủy dẫn đến hắn lọt vào phản vệ thiếu chút đưa mất cánh mạng càng không thể đoán được là đối phương rõ ràng còn dám hiển nhiên địa đánh đến tận cửa tới mặt ngựa hàng đầu sư vô cùng phẫn nộ để cho x u nổi g dưỡng đồng đứng miệng răng hướng nghị người gãy văng quanh nuôi ra ra ra ta A ra ca. hắn thành lên, rắn bén nọc, sởn ni n thời phát cho sắc sở mở rội. tả tóc tê tát xà làm độc lộ về á giận mặt ngựa hàng đầu sư giơ tay lên trong đằng trượng chỉ hướng tả nghị trong miệng nhanh chóng địa tụng niệm xuất chú ngữ một cỗ âm độc cực kỳ khí tức tự đầu trượng k í c h sạn như là mũi tên rời cung bắn hướng tả nghị tốc độ nhanh như thiểm điện nhưng tả nghị lại là một quyền đánh da đuổi kịp một quyền đánh da vô hình khí kình bất đồng một quyền này đánh ra trên nắm tay trong chớp mắt d â y lên nóng bỏng h ỏ a diễm mặt ngựa hàng đầu sư phóng ra s u ấ t chú thuật còn chưa cẩn thận đã bị tả nghị đánh ra bạo liệt quyền lực phá hủy t r ô n vùi không có phát huy ra bất cứ tác dụng gì mà mặt ngựa hàng đầu sư giống như là bị vạn cân búa tạ i trước mặt đánh trúng cả người giống như d i ề u đứt dây hướng về sau bay ngược ra ngoài nặng nghề mà va chạm ở trên vách tường miệng mũi tươi sống huyết cồn phun không biết đoạn bao n h i ê u cục xương dương giữ quyền phong sao động mãnh liệt đem xung quanh sở hữu độc xà toàn bộ nghiền thành bột mịn ba chít chít dít mặt ngựa hàng đầu sư r á n ở trên tường qua trọn vẹn hai ba giây thời gian mới rớt xuống đã là gần chết ngươi ngươi chờ hắn mềm nằm sấp nằm sấp mà ké trên mặt đất dùng oán độc vô cùng địa nhìn c h ầ m c h ầ m tả nghị dùng hết cuối cùng một tia lực lượng khàn giọng nói ta sư phụ ta không sẽ không lời còn chưa nói hết mặt ngựa hàng đầu sư một hơi vận lên không được lại không có bất kỳ tiếng động tả nghị lẳng lặng nhìn thi thể một lát đ ố n g nhiên cười chương 264, t r ừ n g phạt đúng tội năm đó ở ạ xả ạ thế giới trong tả nghị vừa mới tấn chức đại kỵ sĩ thời điểm đón đến một cái trọng yếu nhiệm vụ đơn thương độc mã địa truy sát một người t à ác hắc vu sư đi qua một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu kịch liệt hãn tại cuối cùng bước ngoặt ném trường kiếm xuyên qua hắc vu sư trái tim vốn cho rằng thắng được thắng lợi không nghĩ tới người này hắc vu sư sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn bị đâm thủng trái tim về sau ngã xuống đất giả chết đương tả nghị rút ra trường kiếm thời điểm bạo khởi làm khó dễ kết quả hắc vô sư không thể tránh được một kiếp nhưng tả nghị tại đại hoạch toàn thắng dưới tình huống thiếu chút lật thuyền trong mương ở trên giường bệnh nằm hơn nửa tháng mới khôi phục trở về chuyện này cho tả nghị một cái vô cùng sâu sắc giao hấn cho hắn biết đầu tiên không thể quá mức tin tưởng mình ánh mắt ánh mắt thấy được chưa hẳn chính là sự thật tiếp theo là bổ đao rất trọng yếu liên quan đến sinh tử thanh bại cuối cùng cẩn thận chạy nhanh có vạn năm thuyền trước mắt người này mặt ngựa hàng đầu sư từ nhìn mặt ngoài đã chết vểnh lên vểnh lên không có hô hấp cùng tim đập cấp cứu bác sĩ chạy qua tới cũng chỉ có thể tuyên bố tử vong thế nhưng đối phương ngụy trang có lại xảo rượu cũng không cách nào che đậy kín tánh mạng của mình chi hỏa vô pháp giấu kín tả nghị cảm giác đối phó loại này ngụy chết người tả nghị đều không có cử động nữa dùng chính mình nắm tay hắn bấm tay bắn ra một đoàn tiểu tiểu hỏa diễm đoàn hỏa diễm này nhỏ cũng chỉ có ba bốn cm cùng phổ thông ngọn đ ế n ngọn lửa nhìn lên không có bao nhiêu khác nhau chỉ bất quá màu sắc cực kỳ tinh khiết nó vô thanh vô tức về phía trước bay ra năm sáu mét cự l y xa rơi vào mặt ngựa hàng đầu sư thi thể vê anh giống như là một khoả thiêu đốt diêm ném đến xăng trong thùng hừng hực liệt diễm phóng lên trời cũng đem mặt ngựa hàng đầu sư thi thể hoàn toàn bao trùm ở trong a nguyên bản nhìn lên bị chết không thể chết lại mặt ngựa hàng đầu sư rồi đột nhiên phát ra một tiếng thê lương vô cùng têu thảm thiết mãnh liệt nhảy lên lại n ặ n g nặng địa rơi xuống chợ không âm thanh tức tả nghị bắn ra đoàn hỏa diễm này ngưng tụ thánh giai đấu khí lực lượng đáng sợ đừng nói là huyết nhục thân thể cho dù là sắt thép thân thể cũng như cũ có thể d u n g luyện giả chết mặt ngựa hàng đầu sư tình nhi trong khoảnh khắc bị thiêu sạch liền cho cốt đều không còn chỉ chưa một luồng khói xanh lượn lờ đảo mắt tiêu tán ở trong không khí t r ừ n g phạt gác lời thể hoàn thành cảm thụ được đến từ tín ngưỡng l à c ấ n sụp sôi lực lượng tả nghị cho mình điểm điếu thuốc là thời điểm về nhà mặc dù cách ra thời gian cũng không dài nhưng hắn rất nhớ thân nhân trong nhà đang lúc tả nghị quay người chuẩn bị lúc rời đi sau khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn rơi trên mặt đất màu đỏ sầm đằng trượng đây là mặt ngựa hàng đầu sư trước kia sử dụng pháp khí bị hắn một quyền đánh bay thời điểm rất xuống tả nghị suy nghĩ một chút lấy tay hư bắt căn này đằng trượng lập tức bị một cô vô hình lực lượng dẫn dắt bay đến trong tay hắn không có tỉ mỉ quan sát tả nghị đem căn này đằng trượng trực tiếp thu vào không gian chỉ hoàn bên trong coi như l à một du lịch vật kỷ niệm A. Đạn đạn khói bùi, Nghị bước khói vật Tà kỷ niệm Đạn đạn A. ra bùi, mảnh hốn độn điện, thông qua thật dài hành lang hậu thật phía qua dài lại trở t r ư ớ cái đại điện điện đ loạn Tiên binh bên trong. Điện nhất phó binh hoang mã loạn cảnh tượng, một phó mã m n g ư ờ nghe được động được trong ĩ n bọn như nhỏ, h chạy họ khiêu hô thể cứu chữa vừa qua, mới lôi, tài gọi có có có cứu bảo to t trên mặt đất hôn mê người. Tắt tây Một mê hôn người. cái sỉ. đó người đột nhiên phát hiện tả nghị lập tức kêu to lên nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn qua trong cung điện trong chớp mắt trở nên rất an tĩnh hơn mười danh thân mặc áo quần l ỗ lăng người đối với tả nghị nhìn chằm chằm mắt lộ ra h u n g quang người là ai một người trên thân xích quả người vạm vỡ rẽ chúng đối với tả nghị giống to nói nơi này có phải hay không ngươi làm anh văn nói không sai tả nghị gật gật đầu ừ vậy ngươi đi chết đi người vạm vỡ n h a răng cười lấy rút ra chọc và ở trong túi quần một bà súng lục đối với tả nghị b ó c cỏ p h a n h tả nghị bỗng nhiên giơ tay ngăn tại trước mắt cổ tay hắn một phen trong lòng bàn tay nhiều ra một k h ỏ a vàng n ó n g đầu đạn tại ánh đèn chiếu rọi xuống hiện ra kim loại sáng bóng người vạm vỡ một chiêu này xác thực rất ngoài dự đoán mọi người ai có thể nghĩ đến tại thần bí vu thần trong miếu lại có người tùy thân đeo thương nhưng đừng nói là uy lực không lớn súng lục dù cho k h i ê n hỏa thần pháo đối với tả nghị nổ súng cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì người vạm vỡ cùng hắn tiểu đồng bạn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người tay không móng vớt đạn coi như là thực lực rất mạnh hàng đầu sư cũng không dám như vậy dùng huyết nhục thân thể trực tiếp đối kháng vũ khí hiện đại không ít trong lòng người tự nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi lén lút lui về phía sau hai bước đi tìm chết người vạm vỡ không tin tà mà nghĩ nếu cho tả nghị nhất thương hừ kết quả không đợi hắn giữ lại cò súng tả nghị h ư l ệ n h một tiếng p h â n thường đối phương một cái chu thân đâm người vạm vỡ nhất thời như bị xét đánh hai mắt ngốc trệ toàn thân r u n rẩy ánh mắt lô thai cái mũi cùng trong mồm đồng thời toát ra quần quận máu tươi vô lực về phía trùng điệp té lăn trên đất như thế quỷ dị tình cảnh rơi vào bên cạnh những trong mắt người đó không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán vài người hàng đầu sư cũng đã biến sắc cũng không biết hai hô một tiếng một đám người như là bị hùng sư xua đổi u con thỏ kêu sợ hãi lấy hoảng hốt chạy v ử a địa l i ệ u mạng chạy trốn đào mắt chạy cái tinh quang nhưng có một vị thân quấn lục bảo hàng đầu sư lưu lại gượng trống lấy đứng ở cửa đại điện sắc mặt biến ảo do dự mấy lần muốn giơ tay lên trong đằng trượng nhưng đều cũng không đủ dũng khí thi nguyền rủa công kích tả nghị cười cười hỏi người không chạy sao lục bao hàng đầu sư trầm mặc không lời ngay vào lúc này bên ngoài truyền đến một hồi kinh thiên động địa tiếng ồn ào lúc trước chạy đi những người đó c ư nhiên nhao nhao lại chạy qua hơn nữa mỗi cái thần sắc phấn khởi bọn họ ở trong đại điện phân tán ra đối với tả nghị hình thành bao vây s u thế bọn người kia lúc này nhìn xem tả nghị ánh mắt lại không có bất kỳ sợ hãi sợ hãi ngược lại lộ ra n g ư ờ i chết định ý vị là b u ồ n tới sao tà nghị có chút tò mò sau một khắc lại có một đám người tiền hô hậu ủng địa dũng nhập đại điện bên trong đám người kia vô luận là ăn mặc còn là khí thế thần thái muốn cao đẳng lần nhiều đại bộ phận đều là cầm trong tay đằng trượng hàng đầu sư nhưng bào phục nhan sắc vô cùng tương đồng h i ệ n nhiên đại biểu cho ở trong thần miếu địa vị giai cấp mà trong đó nhất đáng chú ý không thể nghi ngờ là bị ông sao vây quanh ông trăng vây quanh ở trung gian một người áo b à o trắng hàng đầu sư hắn nhìn lên rất tuổi trẻ tướng mạo có chút tuấn mỹ chỉ là c h u ỗ i lủi trên đầu văn đẩy màu xanh thấm đồ đằng cộng thêm mi tâm đốt một khoả đỏ tươi tròn nớt ruồi hiện lộ có chút yêu dị người này áo b à o trắng hàng đầu sư nắm trong tay là một thanh khảm nạm có to lớn hồng ngọc hoàng kim p h á p trượng ạ số cả tà nghị trong đầu trong chớp mắt hiện ra một cái tên hai người ánh mắt tương đối áo b à o trắng hàng đầu sư hơi hơi k h ô n g mình hành lễ nói xin hỏi tôn giá thế nhưng là tới từ đại hạ rõ ràng trung văn thanh âm hắn x ă m lấy từ tính nghe làm cho người ta cảm giác hết sức thoải mái vâng tà nghị mỉm cười ngươi chính là ạ sổ cạ a hắn vừa dứt lời trong đại điện sở h ư u có thể nghe hiểu trung văn vô không hướng hắn trợn mắt nhìn bởi vì tại một ít người ạ sổ cạ là trí cao vô thượng đại vu thần ở nhân gian người phát ngôn chân thần đồng dạng tồn tại tà nghị nhưng phàm là biết chút lợi hại hiện tại nên lập tức quỷ sát hạ xuống khẩn cầu tha thứ kẻ khinh nhờn quỳ xuống chết tiếng gầm gừ tiếng giống giận dữ quát lớn âm thanh đ ố n g nhiên vang r ộ i thành như là cuồng phong như mưa rào hướng phía tả nghị đánh út lại ạ sổ cạ r ơ lên giơ tay sở hữu tạp đâm trong chớp mắt biến mất vị này đại hàng đầu sư u y vọng trí cao có thể thấy được rõ ràng ta là ạ sổ cạ áo bào trắng hàng đầu sư khẽ cười nói xin hỏi các hạ tôn tính đại danh gây nên tại sao nếu như đối phương như vậy có lễ phép kia tả nghị không ngại cùng hắn trò chuyện vài câu ta là tả nghị là tới báo thủ báo thủ ạ sổ cạ ánh mắt ngưng tụ tà nghị hồi đáp rất nhiều năm trước hắn tại cô cô ta trên người hạ ký mệnh vệ hồn chú cô cô ta cùng hắn không oán không cừu chỉ bất quá đồ đệ ngươi bạch na lệ muốn hại chết cô cô ta ngươi nói hắn có nên hay không chết À sổ、so、cả trầm mặc một chút nói bạch na lệ rất lâu trước kia không phải ta môn u đồ dạ phạ thêm đối với ngươi cô cô hạ ký mệnh vệ hồn chú chuyện này ta cũng không biết hắn xác thực đáng chết tà nghị cười cười hiện tại giả phả thêm đã bị ta giết vậy ngươi nghị báo thủ cho hắn sao không ạ sổ cả thật sâu nhìn tả nghị nhất nhãn nói giả phả thêm trừng phạt đúng tội người chung quanh tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới cường đại ạ sổ cả cư nhiên đối với tả nghị khách khí như thế thậm chí không là giả phả thêm báo thủ Giả phả thêm thế nhưng là hắn tọa hạ tam đệ tử quyền cao chức trọng trung thành và tận tâm đã như vậy tả nghị nói vậy ta đi ạ sổ、so、cạ làm thủ thế thỉnh ngăn ở cửa lớn người vô ý thức địa nhượng ra một con đường c h ơ mắt nhìn tả nghị rời đi đại điện ạ sổ、so、cạ đưa mắt nhìn tả nghị thân ảnh biến mất trong đôi mắt chấp động không hiểu h à o quang chương 265, cứu viện quay đầu lại liếc mắt nhìn màn đêm phía dưới đèn đuốc sáng trưng vu thần miếu tả nghị trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa t h ầ n sắc ạ sổ、so、cạ xuất hiện thời điểm tả nghị cho rằng nếu tranh tài một hồi tài năng rời đi không nghĩ tới đối phương cư nhiên không dám phát tác biểu hiện được cực kỳ lãnh tĩnh để cho hắn rất là ngoài ý muốn muốn biết rõ vị này đại hàng đầu sư có thể nói là trên mảnh thổ địa này vô miệng tri vương liền quản lý một tỉnh thống đốc đều là hắn tín đồ nắm giữ lấy phi p h à m lực lượng lại có thể đ ủ bỏ qua pháp luật pháp quy trói buộc bị tả nghị đánh đến tận cửa tới g i ế t đồ đệ mình lại không tức giận thật sự có chút quá mức tả nghị phỏng đoán hoặc là ạ sổ cả ý thức được chính mình c ư ờ n g đại nén giận không dám liều mạng hoặc là chính là có mưu đồ khác hơn nữa ả sổ cả nói không biết giả phả thêm đối với phương vịnh hà hạ ký mệnh vệ hồ n chú hắn cảm giác đối phương không có nói dối ở dưới tình huống như vậy tả nghị lại không có ra tay với ả sổ cả lý do về phần nói ả sổ cả có cái gì mưu đồ tính kế chỉ cần không chọc tới tả nghị trên người kia cùng hắn liền không quan hệ hắn đã hoàn thành trừng phạt rác lời thề cũng vô ý ở trong này tiếp tục dừng lại trở lại đế hào khách sạn tả nghị để cho trước sân khấu nhân viên phục vụ giúp mình đính một t r ư ơ n g phản hồi sủ lạt v ẽ xe lửa lần n h ậ t trung buổi t r ư a hắn trả phòng cưới tiểu điếm xe đi đến nhà ga đêm đó một lần nữa phủ xuống thời giờ sau tả nghị thuận lợi có đến lẻn nghỉ quốc gia thủ đô s ù lạt phản hồi hàng châu chuyến bay là tại sáng ngày thứ hai cho nên hắn tại s ù lạt nội thành tìm quán rượu và ở tiến vào đinh linh linh thanh thúy t r u n g điện thoại di động trong phòng vang lên một lần lại một lần kiên nhẫn an mặc áo tắm tả nghị từ buồng vệ sinh vội vàng đi ra chạy được phòng ngủ tiếp gây ra dòng điện lời hắn vừa rồi đang tám để cho tả nghị không nghĩ tới là cú điện thoại này c ư nhiên là ngũ vĩnh kiện đánh tới tả nghị ngươi vẫn còn ở lẻn nỉ quốc gia sao dựa theo siêu quản cục quy định sở hữu siêu quản cục thành viên bao gồm cố vấn xuất ngoại nhất định phải tiến hành báo cáo chuẩn bị tả nghị lần này tới bờ dạ mạ đảo căn bản không có che giấu thân phận của mình cầm lấy hộ chiếu đi chính quy con đường trước đó cũng hướng trong cục tiến hành báo cáo chuẩn bị cho nên ngũ vĩnh kiện biết hắn tại lẻn nỉ quốc gia rất bình thường vâng tả nghị hồi đáp Ta h i ệ nguyên tại lén thủ lén Lát, ni n đô Su à Hàng y bay mai trở về h c â Ngũ Vinh Kiện nói, có kiện sự tình、e、rằng cần người n giúp. g có sự trợ e u lai liền lúc c h ư a sau vân điền đại học một chi tự nhiên đội khảo sát khoa học tại lễn đạ hành tỉnh giã ngoại khảo sát quá trình đột nhiên gặp được thổ dân bộ lạc tập kích trước mắt trong đội ngũ hai mươi bảy vị thầy trò toàn bộ tung tích không rõ lục soát cứu người thành viên chỉ ở gặp chuyện không may địa điểm tìm đến năm tên bảo an nhân viên thi thể lần này tự nhiên khảo sát hoạt động Là l Vân Điền đại học cùng Sủ Lạt Đại ạ học Sủ vẹn vẹn tương tự khảo sát hoạt động không chỉ một lần từ trước đến nay đều không có xuất hiện sự tình hết lần này tới lần khác lần này xuất đại sự gặp chuyện không may thời điểm là một vị đội khảo sát khoa học thành viên dùng vệ tinh điện thoại hướng trong nước cầu viện bởi vì trò chuyện thời gian vô cùng ngắn cho nên cụ thể phát sinh cái gì không phải là rất rõ ràng